Chương 319, chân thần chi cảnh, không gian biến ảo. Lăng Thiên mở to mắt, từng đạo nếu như thực chất chất lỏng bao quanh hắn, ấm áp, cực kỳ thoải mái. Buồn nguyên khí. Không, đây cơ hồ đã là chất lỏng rồi. Lăng Thiên tả Hưu đánh giá, nhưng không có phát hiện viền kia bản, trong đầu gõ dưới, cũng không có chút nào phản ứng. Chính là muốn cho ta đột phá. Lăng Thiên vươn tay ra, tiện tay ba động một chút, này màu xám thuần túy chất lỏng nhất thời như là sóng nước hỗn loạn. Thực lực không đủ sao? Lăng Thiên lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, nhắm mắt lại bắt đầu hấp thu này buồn nguy thí. Lương theo sau Lăng Thiên bùng ra thực lực của mình, từng luồng mãnh liệt liên lụy lực hấp dẫn nhất thời bạo phát đi ra. Chỉ trong nháy mắt, một chỗ vũ trụ mà ký lợi dụng Lăng Thiên làm trung tâm, từ từ xoay tròn, cũng càng chuyển càng nhanh, càng chuyển càng lớn. Mênh mông bổn nguyên khí rũ mạnh vào, bất luận là thân thể, thần lực vẫn là tinh thần cũng bắt đầu điên cuồng biến chất. Mỗi một tế bào đều đang run đang lang lột xác, tại tách ra, máu như ngân hà, ngũ tạng lục phủ lại càng trôi nổi hào quang. Mỗi một nguyên chi lực đều ở đén, tại cô động. Hồn trên không kiếm hồn, lại rồi đột nhiên sụp đổ, hóa thành một đám mây vụ, chậm bắt đầu khởi động lên giống như đang ấp ủ cái gì kinh thiên vật, Cô tới buồn nguyên khí càng ngày càng nhiều. Như thế nước toát hấp thu tốc độ, liền là chân thần đột phá chủ thần là lúc, đều không gì hơn cái này. Làm cho băng thị ổ tới nơi này, thậm chí sẽ bị này bàng bạc buồn nguyên khí rảnh rảnh chống bạo. Ngay tại Lăng Thiên Bế quan đột phá chân thần cảnh thời gian, cả bí cảnh ở trong tình thế cũng thay đổi bất ngờ. Vũ trụ vạn tộc tiến vào này bí cảnh, và năm bình yên bị đánh vỡ, tự nhiên khơi dậy nãy chân thần cấp dị thú phản kháng. Như thế không có gì. là, vài ngày sau xuất hiện ở bí cảnh các nơi hư không xi vận. Hư không các lĩnh chủ cũng xuất hiện. Vô tận chim an thịt Chỉ là một tiên, vũ trụ vạn tộc liền tổn tất năng lực, tốt ở phía sau vũ trụ này, nhất phương chủ thần cường giả đều ra nhập vào, mới miễn cưỡng vững vàng thế cục. Chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, đúng là diễn biến ra quyết chiến xu thế. Chơi sụp đất nước. Tốt ở phía này bí cảnh thiên địa cũng đủ cứng cỏi, đủ rất rộng rãi, mới có thể thừa nhận nhiều như vậy cường giả huấn chiến. Giới bên ngoài, sớm là tinh vực băng diệt, ngân hà cuốn ngược lại, hư không và vũ trụ ở giữa chiến trường, có hết thảy băng diệt thành công hư vô. Tiền tuyến đại bản doanh, một đám chủ thần lặng lặng mà đứng, không khí ngột điểm. Tô đại nhân khôi phục phải bao lâu? Một cái tam nhãn chủ thần mở miệng hỏi, "Châm thì mấy năm, lâu thì?" Và sổ nghĩ đến cực kỳ thân cận hồng mở miệng nói, sắc mặt âm trầm cực điểm, hắn nắm chặt hai đấm, oán hận nói, "Chết tiệt Tinh linh tộc, cũng dám phản bội chúng ta." Hồng quả thực vô cùng phẫn nộ, Tinh linh tộc đuổi giết Lam Thiên, hãm hại Lam Thiên, hắn đều không có tức giận như vậy qua, dù sao đây chỉ là trong vũ trụ bộ mâu thuẫn, chính là, Tinh linh tộc thế nhưng ám toán Sở, nếu không phải Sở thực lực mạnh đến mức không còn gì để nói, thậm chí có thể trực tiếp chết ở lần đó ám dưới. Coi như như thế, cuối cùng cũng khó trốn trọng thương kết quả, khôi phục này xa xa khó đợi. Không hề nghi ngờ đứng ở vũ trụ bên này mạnh nhất tồn tại một trong. Mất đi Thống vũ trụ nhất phương đứng đầu thực lực, liền thiếu sót một luân đổng. Lại trọng điếu vân vân, chỗ là vũ trụ nhất phương thống soái, cơ hồ là vũ trụ bên này tinh thần tự trưng. Mất đi thông soái, ý vị như thế nào? Chỉ huy điều phối không đồng đều cũng thì tôi, mấu chốt là lòng người tán loạn, càng làm cho người nhìn không tới hy vọng. Trăng lạnh ngao kim trợ cực mạnh chân thần đứng ở dưới đài, đều là sắc mặt tâm trầm mày vo thành một nắm, chân thần bệnh, phách, trên khuôn mặt đầy Ở này xô ra sự cố mấy ngày nay, vũ nhất phương liền liên tục bại lui. Toàn thân nặng nghề, cả vũ trụ đều đi vào thời khắc nguy cấp nhất. Mỗi người cảm thấy bất an. Một vùng rộng lớn phía trên vùng bình nguyên. Thần linh tộc đại trưởng lão Lôi Linh mang theo Bàn Thi ổng tới chỗ này. Cái địa phương này, đó là cái mảnh này, khu buồn nguyên khí tập trung nhất địa phương. Lôi ngón tay lên một chỗ trung đi xuống ước chừng có vài thức thân hố động, thản nhiên nói, ngươi liền lúc này đột phá đi. Bàn Thi ổng gật gật đầu, khuynh chân ngồi xuống, thở dài ra một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại. Bổn nguyên khí chậm rãi dao động, lên từng sóng. đầu khởi động, ngân trời, khí tức lở thực lực cũng bắt đầu liên tục tăng lên. Dần dần tới gần chân thần chi cảnh, hơi thở dần dần viên mãn, đợi cho ba người tan ra nhị làm một lá lúc, đó là đột phá là lúc. Bạn thị ổng tâm cảnh không hề bận tâm, giống như hết thẻ đều là nước chạy thành sông. Ừm. Lôi linh gật gật đầu, lộ ra một tia tàn thán, từ nơi này đột phá khi cảnh tượng, liền có thể nhìn ra bắn thị ổng thành tựu tương lai phải siêu việt hắn. Xem ra chúng ta tinh linh tộc có năng lực nhiều nhất chủ thần, nếu như vậy, tương lai chuyện đó nằm chắc cũng nhiều thượng chia ra. Lôi Linh thầm nghĩ trong lòng, lần này ám toán sỗ là bọn hắn tinh linh tộc sớm chuẩn bị tốt kế hoạch, mượn quần tinh rơi xuống chí lực, bỏ đi kia gánh vác tham dò đã lâu vô miệng, thuận tiện trọng thương sỗ. Có kia vô miệng, chỉ đợi Bàn Thỉ ổng đột phá chủ thần chi cảnh, là được thống nhất vũ trụ, đem chọn cái vũ trụ đều đặt tinh linh tộc dưới sự thống trị. Này, đó là tinh linh tộc chuẩn bị vô số năm giá vọng, vì thế trả giá chuẩn bị hy sinh nhiều vô kể. Tất đem lại vọng vũ không, không người không phục. Thời gian trôi qua, đột phá khi khí tượng càng lúc càng lớn, vân, vũ, ý mừng ngày càng đậm. Thật sự là trời giúp ta Tinh Linh tộc. Nhìn thấy khí thế như vậy bàng bạc đột phá chi cảnh, Lôi Linh tự lẩm bẩm, trong đôi mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ, chiến tranh Tinh Linh nội tình thật đúng là hùng hậu người khác hâm mộ. Cảo ngất, thiên địa bỗng dưng rung lên, sâu trong lòng đất phảng phất có âm ầm ầm thanh âm của truyền ra. Oeng. Mặt đất rạn nước, hiện ra từng đạo như vực sâu giống như vết rách, vô cùng vô tận bổn nguyên khí như thủy triều đổ xuống mà ra. Này, chuyện này, Lôi Linh lăng lăng tự bẩm, hay là thật sự là trời giúp ta Tinh Linh tộc. Đột phá là lúc, bổn nguyên khí đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Từng đạo thiên lôi đánh rớt, từng đạo quang Tỏa ra ánh sáng lung linh, dường như bầu trời địa đang vì đó chúc mừng. Mặt đất nở sen vàng, trời dáng dị tượng, từng cảnh tượng ấy trước nay chưa có thần dị cảnh tượng, làm cho Lôi Linh hoàn toàn sững sốt một chút, hắn chưa bao giờ thấy qua như thế bảng bạc chi cảnh tượng. Khó phải không ta tinh linh tộc phải ra khỏi nhất siêu việt chủ thần tồn tại. Lôi Linh kích động không kềm chế được, trong dâu run rẩy, trong tay nắm Lôi Điện Quẩn Trưởng có chút không xong. Sau đó, vô số đạo hào quang hạ xuống, tia sáng này như kiếm thông thường, mũi nhọn đâm thủng bầu trời, kiếm đạo hơi thở tràn Đây mới thực là đường rộng dãi chí lực, cho dù là chủ thần, đều khó mà tham dò này và nhất. Không nghĩ tới Bán Thỉ ổng đúng là lấy kiếm nói thành thần. Lôi Linh càng thêm vui mừng, giờ này khác này, hắn có thể sẽ không nghĩ tới Bán Thỉ ổng khi nào thì học qua kiếm đạo, hắn chỉ cho là khí tượng này tất cả đều nguyên ở Bán Thỉ ổng. Bán Thỉ ổng thân là chiến tranh tinh linh, chủ sát phạt, kiếm đạo đồng dạng cực kỳ am hiểu sát phạt, nhưng thật ra cực kỳ phù hợp. Lôi Linh dung đùi đắc ý phân tích, nét mặt giàn mua cười nở hoa. Trong lúc nhất thời nghĩ đến tương lai tinh linh tộc tung vũ trụ, che đậy tượng, Lôi linh không chút thần, tưởng rằng còn nhiều hơn lần nưu sau mới có thể, không nghĩ tới Bán Thỉ lực không mạnh. Nếu như vậy, nói không chừng lấy chân thần chi thân, liền có thể nắm trong tay kia vương miệng, chém ngược chủ thần, dễ như trở bàn tay. Lẳng lặng ngồi xếp bằng ăn thì ông đắm chìm đang đột phá bên trong, thật là không có phát hiện ngoại giới quỷ dị này khí tượng. Chẳng qua là càng phát ra bằng bạc buồn nguyên khí, chúng thân thể của hắn có chút khó chịu mà thôi. Các năng thế, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch muội. Chương 320, Kha 39, Dịch. Dị tượng lan đến thẩm niệm. Nơi này mặc dù cách chiến trường trung tâm có điểm xa, nhưng sớm hay muộn sẽ xách dẫn vũ trụ hư không hai bên người chú ý tới, điều này làm cho Lôi Linh không khỏi có chút chần chờ, dù sao lúc này tinh linh tộc tại vũ trụ hư không hai phe đều có thể không chiếm được chỗ tốt. Vì kia vương miện, ám toán sổ và vũ trụ nhất phương kết thủ, hư không sinh vật lại càng thích ăn nhất bọn hắn tinh linh bộ tộc. Đến làm cho các chủ thần lại đây. Lôi Linh tâm bên trong suy tư về, ấn thi ở mức tiềm lực đoạt huy chương thần gia tay bảo hộ. Ngay tại hắn vừa mới tin tức truyền ra thời điểm, kia đầy tượng cũng cục đi vào giai đoạn sau cùng. Lôi vũ, chứa lớn lao lực. Mỗi một kia chớp đều có thể đem chân thần rảnh rảnh phách thành phân vụt. Lôi Linh ngẩng đầu, nhìn thấy đầy trời dị tượng, hắn hiểu được, này dị tượng càng lớn, liền đại biểu lên ván thi ổng từ nay về sau thành công lại càng lớn. Đúng lúc này, một đạo thân to cỡ chừng bằng thùng nước màu đen thần lôi bỗng nhiên đánh rớt, quấn co, bình thường thoạt nhìn còn không có gì, giờ phút này nhìn lại, Lôi Linh lại giống như thấy được dấu vết của đạo, hồn nhiên thiên thành. Thật sự là choáng váng há hốc mồm tiên địa chi lực. Lôi Linh chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt cả ánh mắt theo sát này lôi nhiên, hắn trừng mắt nhìn, sau đó lại dụi dụi con mắt, lộ ra một tiếng nghi hoặc. Chỉ thấy kia nguyên bản ngồi quanh chân bắn thì ông, đúng là vô ảnh vô tung biến mất, chỉ còn lại có một cái cháy đen hố động, mạo hiểm khói xanh lựa lờ. Bắn thì ông đâu? Lôi Linh có chút mê hoặc, hắn nhìn kỹ lại, mới nhìn đến một đạo cả người tối đen thân ảnh, nằm ở động khẩu cái đáy, hấp hối. trưởng lão, cứu ta, cứu ta. Một đạo thanh em rất nhỏ vắng lên, nghe rất quen, lôi Linh hoàn toàn ngẩn ra, khi nào thì này dị tượng còn hội thương tổn đột phá người sao. Ẩm. Ngay tại Lôi Linh sững sờ là lúc, một đạo vẫn còn như thần kiếm giống như quang mang theo sâu trong lòng đất trích mà ra, nương theo sau như sóng biển buồn nguyên khí, xé nước tiến địa, đem không gian đều quáy xuất hiện một tia vết rách. Cổn áo hát sát thân ảnh, cũng như Kiều thuấn Di xuất hiện ở trong trời cao. Lăng Thiên, Lôi Linh chỉ liếc một cái liền nhận ra này nguyên bản ở trong lòng hắn dĩ nhiên tất người chết loại, giống như nói mê giống như tự lẩm bẩm, người lại vẫn còn sống. Hắn lại nhìn một chút cả người trái đen, ma túy không ông, trong lòng bỗng nhiên hiện lên một cái kinh khủng ý niệm trong đầu. Lăng Thiên, hiệu sử dụng kiếm. Vừa mới kia dị tượng, sẽ không phải là Lăng Thiên đột phá là lúc gợi ra a. Giữa không chung, Lăng Thiên chậm rãi mở to mắt, một ánh kiếm hiện lên, không gian đều chuyển đến suy suy tiếng vang, giống như bị xé nứt. Tuyệt vời lực lượng trong thân thể bắt đầu khởi động, giống như tiện tay một kích, liền có thể hủy thiên diệt địa, rơi xuống và bị thiêu cháy thời không. Phụ. Theo Lăng Thiên bước vào chân thần chi cảnh, đêm tối cũng đã xảy ra một ít biến hóa. Một vòng ngân sắc vòng tròn, được hàm tại trên chuôi kiếm, một hồi. Cầm kiếm cho thủ, Lăng sắc mặt bình tĩnh. Theo tay lên, một kiếm quang thập trụ châu, vô tận dị tượng tất cả đều che kín, đây là đang lui nhượng. Mọi âm thanh Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lúc này, một đạo âm lôi vạch phá không gian, động nhiên trích mà ra, lôi linh thân ảnh theo sát phía sau, bộ mặt giữ tận nhìn lên Lang Tiên, trước đây hạng hại Lang Tiên, hai phe dĩ nhiên là tử địch, nhất định không chết không ngừng. Màu đen xám lôi điện vẫn còn giống như giáng độc, lộ ra một cố khí tức cấm lãnh, phải thiên địa đông lại. Lang Tiên bình tĩnh nhìn sang, ánh mắt không có một gợn sóng, giống như đang nhìn một người chết. Hư không nổ vang, kiếm quang lóe ra, xuyên qua hư không, không gian đều xé rách ra một đạo tối đen dấu vết, kia âm lôi càng giống là một cái con rắn nhỏ thông thường, trực tiếp liền dễ diệt sẽ. Lôi Linh lăng lăng đứng ở nơi đó, túi đầu, nhìn nhìn chỗ lồng ngực bắt được kiếm thật lớn ấn, lộ ra một tia chua xót vẻ, mới vừa vận đột phá chân thần, liền có được như thế thực lực, bọn hắn tinh linh tộc rốt cuộc trêu chọc tới cái dạng di địch nhân á trong đôi mắt hiện lên một tia phức tạp, chỉ hy vọng chủ thần có thể nhanh chóng phát hiện chém giết tên yêu nghiệt này rồi, bằng không, ánh sáng ngọc kiếm quang kích bắn đi ra, pháp phòng như dòng núi non trong nháy mắt thành công bình nguyên, một đạo nhìn không thấy cuối vực sâu, đông nhiên vắt ngang tại đại trên mặt đất, kinh khủng kiếm ăn mòn dưới, lôi linh thân thể từng khúc một, dần dần biến mất ở bên trong trời đất. Hồn phi phế tán, chỉ một cú đánh Tinh linh tộc đại trưởng lão Lôi Linh, liền thân mất hồn diệt, chết không có chỗ chôn. Lăng Thiên mặt không chút thay đổi, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt một cái. Lúc này, từng đạo tin tức theo trôi kiếm vòng tròn bên trong chào ra, chuyển vào Lăng Thiên trong óc. Mấy tin tức này có chút phức tạp, Lăng Thiên sửa sang lại một thoáng mới hiểu được, lộ ra một tia chợt hiểu. Người còn sống chết, thiên địa cũng coi luân hồi, vũ trụ cũng trốn không thoát này vòng luân quẩn. Này vòng tròn, đó là Lăng Thiên kiếp trước vũ trụ buồn uyên, tại vũ trụ tan biến trước trong nháy mắt, đem Lăng Thiên đưa đến vạn lộ giạn vũ trụ. Linh hồn xuyên qua, còn là xa xôi như thế xuyên qua không gian và thời gian. Tự nhiên sẽ có thật nhiều không lường được đắc ý ngoại, thế cho nên vòng tròn đi vào vã lộ dạn sau rất nhiều năm cũng không thể tìm được Lăng Thiên, một mực vạ lộ dạn vũ trụ hạ chuyển. Cũng bởi vậy đưa tới phần đông cường giả chú ý, dù sao nhất phương vũ trụ chi bản nguyên, hạng cao nhất bảo vật, thư không chiến tranh cũng là nguyên tử không sai. Bản nguyên vũ trụ lực lượng đương nhiên không phải này, đó trong vũ trụ người có thể tưởng tượng, thực nhẹ nhàng liền tránh được rất nhiều cường giả truy đuổi, an toàn đợi cho Lăng Thiên sinh ra. Lăng lắc lắc đầu, lộ ra một tia tiếc vốn còn muốn quay về nguyên vũ trụ nhìn xem nơi này. Lúc này, đêm tối rung dậy, ra một ít tin tức Số liệu đều ghi chép vào khố, chỉ cần lại mở ra vũ trụ có thể tái hiện lúc trước cảnh tượng. Lăng Tiên nhẹ giọng nhớ kỹ, không khỏi lộ ra một tia nhất cả chứng vẻ, chỉ cần lại mở ra vũ trụ. Mở vũ trụ, kia rất đúng thực lực rất mạnh, chủ thần đều còn lâu mới đủ tư cách. Nhớ rõ Long Vương Sồ bất quá cũng chỉ là sáng tạo quần tinh, không ra nào có lẽ là nó tác phẩm đỉnh cao, nhưng khoảng cách vũ trụ còn có một đoạn trời cùng đất trên lại đây. Lăng Tiên lắc đầu, choán có chút không nói gì. Tại sao là Lăng Tiên? Phan thị ổng hấp hối nằm ở động cầu đệ, nhìn lên trời không trùng tiện tay miêu sát lôi linh hắc y thân ảnh, không khỏi lộ ra một tia vẻ không thể tin được. Lăng Tiên làm sao sẽ xuất hiện ở này? Hắn không phải là bị dịch chuyển đến trung tâm, bị chủ thần cấp dị thú đánh chết sao? Vừa mới cắt đứt hắn đột phá lôi điện nên không phải là đến từ Lăng Tiên đi. Nghĩ đi nghĩ lại, một cơn manh liệt bất xông lên đầu, làm cho lòng hắn đầu một bức, một ngụm máu tươi rốt cục thì nhịn không được phun tới, tiếp theo liền mắt tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh. Từ đầu đến cuối, Lăng Tiên đều không có cúi đầu nhìn hắn, một mực cảm thụ được khối này thay ra đổi thịt thân thể, cùng với kia bao trùm địa lực lượng. Thủ tịch tinh thần nguyệt, vỡ thương khung giống như chỉ trong một ý nghĩ. Này, chính là kiếm chi đại đạo lực lượng. Nương bằng này viễn siêu chủ thần đường rộng rãi hiểu được, giờ phút này Lăng Thiên giống như không gì làm không được. Ầm ầm ầm. Lăng Thiên trong lúc đang suy tư, xa xa bông dưng chuyển đến một trận phảng phất thiên địa chấn động thanh âm của thiên địa tinh mịch, chỉ còn lại có xa xa kiết như thủy triều vọt tới hư không sinh vật, tại nơi đó hư không sinh vật phía trước, còn lại là một con hình thái kỳ dị sinh vật. Giống nhau Khajits, một đôi cánh chim tự nhiên dáng ra, giống như lưỡi kiếm thông thường trực chỉ tương cùng, cái liềm giống như chi trước tụy khơi, không gian liền truyền đến từng đợt không thể chịu đựng tiếng xèo xèo. Hư không lãnh chúa, Khazit. vô tận tiến hóa tạo trưng. Sát thủ hư không tên đem được vô số chủng tộc sinh vật nghe tin đã sợ mất mật, không biết cắn nuốt nhiều ít vô địch sinh vật mạnh mẽ. Nó giữ tận con mắt nhìn thấy Lang Thiên, giống như đang nhìn một mầm không gì sánh kịp mỹ vị, từng giọt màu trắng bệnh nước dãi tích lạc, khí tức kinh khủng cơ hồ xé nước thiên địa. Tại đây đó hư không sinh vật mà sau, loan thoáng còn có số lượng không ít khí tức tương đại. Cùng lúc đó, bên kia cũng đồng nhiên xuất hiện vô số điểm đen, nhìn kỹ lại, cũng vũ trụ này nhất phương chủ thần chân thần nhóm. Tại xa hơn, còn lại là một ít ra tinh quang thân ảnh, đang xuyên qua hư không, nhanh chóng tới gần chiến trường. Quyết chiến thế, hết sức căng thẳng. Mã Lang Tiên cũng sắp và Kha Dịch đụng vào nhau. Thực vật, nên có thực vật giác ngộ. Một đạo sóng ý niệm rõ ràng chuyển vào Lăng Thiên trong hai, cơ hồ tại cùng trong nháy mắt, Kha Dịch chấn động hai cánh, phá vỡ hư không, lao xuống mà tới. Cặp kia cái liềm giống như trôi nổi u quang chi trước, lóe ra người khác dùng mình hàn quang, không gian đều tùy ý cắt qua, huống chi người thân thể. Nguy rồi, là Lang Thiên, còn có Kha Dịch. Xa xa, không nhìn thấy một màn này, không khỏi lộ ra vẻ lo lắng và vẻ lo lắng, làm gì khoảng cách thật sự xa xôi, cũng có lòng không đủ lực. Chủ thân khác so với hắn cũng không ngoa được nhiều lắm, tương tự đối không kịp. Tất cả mọi người nhịn không được lộ ra một tia tiếc nuối, nay đến tương lai cơ hội phải đột phá chủ thần thiên chi kiêu tử, xem ra hôm nay tránh khỏi số mệnh phải chết đi rồi, nếu như là mặt khác hư không lĩnh chủ, Lăng Thiên có lẽ còn có thể chống đỡ một hồi. Nhưng, Kha Dịchs không giống với. Kha Dịchs hơn nữa am hiểu ẩn nấp ám sát, lực công kích lại càng cao đến quá đáng, chết ở trong tay nó vũ trụ chủ thần đều có mấy cái. Lăng Thiên, đáng tiếc. Phía sau trang lệnh một người, Từ Nhãn bên trong không khỏi lộ ra một tia tiếc nuối. Đối, đối Lăng Thiên tân tân khởi yêu nghiệt, có chút thức, bất luận là thái độ làm người phẩm chất, vẫn là tiên phú thực lực.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 đều khó mà cảm giác được một tia dao động, chỉ có một cấu người khác ngạt thở sát khí, tràn ngập ở bên trong trời đất, gió lạnh lạnh thấu xương. Này sát khí đến từ bốn phương tám hướng, trải rộng không gian xung quanh, căn bản không có khả năng tìm ra sát khí nơi phát ra. Chêở sao? Lăng Thiên ánh mắt không có một gợn sóng, bình tĩnh rơi lên kiếm dài, hay là sợ hãi? Trong phút chốc, vô cùng tận quang nở rộ, tia sáng này như kiếm, đâm phá hư không, giống như bị xua tan hắc ám mình, đem tất cả trong trời đất đều bạo lộ ra. Ken, lửa vàng nơi, đêm tối mùi kiếm dị nhân và một đôi trôi nổi u chi trước đụng vào nhau. Trói hai tiếng va chạm nháy mắt vang vọng chiến trường, làm cho mọi người màng thái tê dận, ngước mắt nhìn đi, chỉ thấy được Lăng Thiên Thế nhưng và Kha Dịch rằng có cùng một chỗ. Tại nơi mũi kiếm và cái liềm chi trước va chạm địa phương, không gian sẽ rách thành công vô số phân, liền ngay cả khe không gian chỗ sâu lở lưu, đều chịu ảnh hưởng, sôi nổi ngưng trệ xuống dưới. Lăng Thiên bình tĩnh nắm lấy kiếm, sắc mặt không có một gợn sóng, giống như chẳng qua là tại du ngoạn thông thường thư dạn thích thú này cảnh tượng có tin, làm cho vũ trụ hư không song phương đều sửng sốt một chút. Hờ ngây cả người. Trăng lạnh ngây ngẩn cả người. Toàn bộ chủ thần cùng với hư không các lĩnh chủ đều là ngây ngẩn cả người. Toàn bộ chiến trường giống như đè xuống rừng hình ảnh khóa, tất cả mọi người là đứng ở chỗ đó, khó mà tin được phát sinh trước mắt một màn này. Một cái chân thần, thậm chí mới vào thực thần nhân loại, thế nhưng ở tránh diện miễn cưỡng tiết hư không lãnh chúa, chủ thần cấp Khazix. Này không thể nghi ngờ hoàn toàn phá vỡ mọi người đối vũ trụ thực lực phân chia nhận chi. Chủ thần, cao nhất. Cho dù là thần long tộc mạnh nhất tộc trưởng Ngao Kim, bất quá cũng chỉ là dựa vào cơ mạnh mẽ thiên phú gượng cơ hồ không hề có lực thủ, đây là đối mặt bình thường chủ thần. Lăng Tiên đối mặt chính là hư không lãnh chúa. Hư không lánh chúa phổ biến so với vũ trụ chủ, chủ thân mạnh, Kha Dịch lại càng mạnh hơn một mạng lớn. Nhất là công kích của hắn sát thương, cơ hộ có 102 không đương đại, không người có thể so với. Hư không sinh vật phần lớn đều có thể tiến hóa ra độc nhất vô nhị thiên phú, Kha Dịch tại một mình đối kháng ở bên trong, từ trước đến nay là toàn bộ người bóng đẻ. Nay cảnh tượng có tin, hoàn toàn làm cho mọi người ngai ngây ngẩn cả người, thế cho nên liền chạy tới chiến trường cấp bộ, đều chậm lại. Suy suy. Từng tiếng âm thanh trói hai truyền lọt vào trong hai. Kha Dịch trong lòng báo động cú sốc, tại Lăng Thiên phát hiện hắn trong nháy mắt, hắn liền ý thức được tên địch nhân này chỉ sợ so với hắn trước kia đối mặt trôi qua toàn bộ địch nhân đều mạnh hơn. Phan, mêng mông hư không chi lực thổi quét mà ra, Kha Dịch thân ảnh che giấu tại trong hư không, trong nháy mắt hiểm trở ra, liền muốn trốn khỏi. Hắn muốn là cái sát thủ kiểu cường giả, mặc dù đối với Lăng Thiên chân thần chi cảnh liền có được như thế thực lực lớn làm khiếp sợ, nhưng vô số năm dưỡng thành giết chóc bản năng lại sẽ không để cho hắn phạm một chút ít sai lầm. Ánh mắt lạnh như băng nhìn thấy cái liềm chi trước, một tia rất nhỏ vết rách da hiện ra tại đó, đây cũng là hắn không chút do dự lui lại nguyên nhân. Như thế kiếm sắp bén, hắn chưa bao giờ thấy qua nay một đôi chi trước rèn luyện vô số 5 cơ hộ không gì không phá được không có gì không thể phá dị phòng ngự cũng như cùng không có tác dụng không gian lại càng giống như đồ chơi giống như tùy ý sẽ rách có thể vào hôm nay cũng chỉ là một lần va chạm liền xuất hiện với rách đây nên là kinh khủng đến mức nào mùi nhọn kha thân ảnh cực nhanh trở ra mắt lạnh đánh giá kiếm kia nhận lộ ra một tia thèm nhỏ nhỏãi vẻ dưới cái nhìn của hắn Lang thiên có thể ngăn cản hắn một cách toàn bộ bằng thanh thần kiếm kia mà hắn nếu như có thể được đến thành kiếm kia đem cắn mất luyện vào chi trước Chẳng phải là thật sự không thể liếm nhịn. Sán bán, bắt đầu rồi. Hư không được kích. Thanh âm trầm tóc vang vọng hư không, hạ trong ngáy mắt, dịch thân ảnh hoàn toàn biến mất tại trong không gian, không còn nhất kia dấu vết. Nguy rồi, là Khazitz được kỷ. Liếc mắt một cái mâu thuần trắng chủ thần lên tiếng kinh hô, lần trước đại ca của ta đó là chết tại đây nhất chiều dưới, chút nào không phòng bị, căn bản sở không tới chút dấu vết. Các chủ thần đều là kinh ngạc. Đây chính là ổ sủ sủ ký bộ tộc tộc trưởng, thực lực như thế nào tạm thời không để cập tới, một tay nhãn thuật đằng phong tạo cực, có 102 vũ trụ, cơ hồ có thể nhìn thấu thời không, đều đang không thể tra xét đến Kha Dịch hình bóng. Tất cả mọi người là không rét mà run, trong lòng đối kết quả của cuộc chiến đấu này hoàn toàn chắc chắn xuống dưới. Trăng lệnh trong đôi mắt đẹp vừa mới hứng khởi đích hy vọng ánh sáng nhất thời tắt, chung quy chỉ là một chân thần, tiếp tục như thế nào người Tiên, cũng không thể có thể chân tránh chiến thắng hư không lánh chỗ đi, huống chi vẫn là hư không lánh chỗ đều có chút cường đại quỷ dị trong lòng có một tia đang tiếp chỉ bằng Lăng Thiên tiếp được Kha Dịch một kích đến xem, Lăng Thiên tương lai tất nhiên huy hoàng vô cùng, cho dù là nàng, đều khó có khả năng so sánh cùng nhau. Đáng tiếc, hiện tại như thế tuyệt diễm ngươi, cuối cùng là đến nhầm chiến trường. Trăng lạnh trong lòng tự nói, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ thất vọng, có lẽ nàng cũng rất hy vọng chứng kiến có thể lực chiến chủ thần cái thế cường giả xuất hiện đi. Xa xa. "Gì?" Lăng Thiên khẽ gi một tiếng, lộ ra một tia có chút hăng hái vẻ, một chiêu này trái lại rất không sai. Một ánh kiếm rơi vào trong mắt, kiếm này mũi nhọn ngay từ đầu chỉ có to bằng mũi kim, nhưng nhanh chóng lớn mạnh, phun ra nuốt vào thiên địa, cuối cùng sẽ trời mà ra khai thiên tích địa, ta một kiếm, có thể trảm vạn vật. Ẩm. Hư không sinh điện, vô tận mùi nhọn đạt hiện, trong thiên địa vạn vật đều giống như được trao cho linh tính kiêu ý, vạn vật trở thành giúp đỡ, không gian đều giống như tại hô ứng lang thiên, một đạo ẩn nấp tại trong không gian thân ảnh, đúng là bị không khoan nhượng ép ra ngoài. Kha Dịch ngơ ngác nhìn xa xa kia lặng lặng mà đứng lang thiên, giờ này khác này, kia thoạt nhìn bình thường không có gì lạ nhân tộc, trước kia đều khinh thường cho đi cắn nuốt đích nhân loại, lại giống như đã trở thành trong thiên địa này duy nhất, hóa thành kia muôn đời trưởng tồn vô thượng Loại trạng thái này, thật diệu. Lăng Tiên Trừng mắt nhìn, lộ ra một tia vẻ say mê, nhìn hắn lên kia bị mạnh mẽ bức ra Kha Zits, thanh âm giống như theo mêng mông trên chín tầng trời mà tới. Tiếp được một kiếm này, đây là của người này vinh quang và may mắn. Vừa dứt lời, một đạo thông tiên triệt để kiếm quang bỗng nhiên xé trời mà ra, sắc rách thước hùng, này nghiêm túc sắc bén mũi nhọn, làm cho toàn bộ chiến trường tất cả mọi người loại như có gai ở sau lưng cảm giác, giống như một kiếm này nhằm vào mọi người. Kinh cùng tiêu ý, nháy mắt liền làm cho tất cả mọi người phía sau lưng chạy ra mồ hôi lạnh, trái tim băng giá mà lật, có kiếm đạo thần linh tập trung tinh thần nhìn lên một này, ánh mắt điên cuồng lóe ra muốn phân tích, lại rồi đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, bị thương không nhẹ. Kha Dịch hình thể không lớn, nhưng cũng không nhỏ, tại đây kiếm quang dưới, lại giống như con kiến thông thường, kinh khủng kia mũi nhọn trấn áp thiên địa, không, hoặc là nói thiên địa đều ở trợ lực, hoàn toàn phong tỏa Kha Dịch là bất luận cái cái gì chạy trốn lộ tuyến. Kiếm quang còn chưa hạ xuống, không gian liền từng khúc vỡ ra. Kha Dịch nỗ lực nâng lên sóng trường, lại giống như tại khởi động cái mảnh này thiên, trầm trọng to đỉnh, hắn trong đôi mắt đột nhiên hiện lên một tia tuyệt vọng và vẻ căm ghét, trong lòng minh bạch, nạn này trốn. Bất quá, chết tại thiên tài như thế nhân vật trong tay thật cũng không mưởng hắn sát thủ hư không danh hảo. Thông thiên triệt địa kiếm quang nghiền ép mà qua, dễ ở thông thường, nháy mắt đẻ nát chướng ngại vật cặp kia cái liềm chi trước, sau đó là tôi luyện vô số 5 giáp sát thân thể, thẳng đến đem Kha Dịch cả người đều nghiền thành công hư vô. Trôi này cái thế kiếm quang một đường về phía trước, phá toái hư không, sẽ rách mặt đất, trực tiếp đem xa Sa quấn tới hư không sinh vật chiều xé thành hai nửa, tử vong người vô số kể. Bốn phía kiếm ra, nháy liền Dịch mang đến lạc, Chỉ kiếm, liền quét ngang chiến trường, hạ. Nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh, Ta không có vào thanh lâu. Tại một diện biến khác, Phân thân vô ngực thế thoát, nhưng ta có vào. Nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không phải làm trắng. Đầu óc Phân thân có chút hố, mành con nổi, yêu đương hợp pháp 11. Nếu địa thấp, cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về Phân thân trường 322, kiếm khí tung hoành 3000 dặm. Toàn bộ chiến trường đều yên tĩnh xuống. Hư không lãnh chúa Khajits, không thể đếm hết hư không sinh vật, đều hóa thành bụi bặm, biến mất không thấy gì nữa. Nếu không xa xa kia thất linh bắt lạc hư không bộ đội, cùng với một mảnh hỗn còn ở đó, mọi người cơ hồ nghĩ đến trước mắt tất cả chuyện này, cũng như nằm mơ giống như. Ta lại đang nằm mơ đi. Trang lạnh lắp bập nói: "Không, ngươi không phải đang nằm mơ, Lăng Tiên thực lực thiên phú, vượt xa khỏi ngươi tưởng tượng của ta, cũng vượt xa các chủ thần tưởng tượng." Ngao Kim nâng lên khỏi nước, chua sót nhìn phía Lăng Tiên, mới một tháng không thấy, Lăng thiên thực lực còn hơn phía trước, làm sao chỉ lấy đồng đếm sổ? Đến nơi chứa nhiều chủ thần chân thần cường giả, vũ trụ nhất phương đám đại năng, lại càng trực tiếp sợ trầm váng, chỉ có bọn hắn hiểu được, Lăng thiên một kiếm này uy lực, đến tột cùng khủng bố đến mức nào một kiếm miêu sát hư không lánh chúa Kha kế mà chém giết hư không vô tận sinh vật, trong đó đủ cao giai hư không sinh vật, này là bực nào sức mạnh không thể tưởng tượng được, ít nhất bọn hắn tuyệt không thể nào làm được. Chân thần đệ nhất nhân, không, chính là chủ thần, lại có mấy người có thể sánh bằng đâu. Ôn Xuân Sủ kỳ tộc trưởng ngẩng đầu, nhìn trên trời cầm kiếm mà đứng, hấp y phần Phật Lăng Tiên, dùng cơ hồn ngạo náo thanh âm của nói. Mà mọi người bộ đội phía sau, vốn là tĩnh xuống, sau đó bạo khởi kinh thiên động địa hoan hô, đây là vì Lăng Tiên kinh thế thần uy mà phấn chấn hoan hô, tất cả mọi người loại sống sau tai nạn vui sướng. Trước đó Bọn hắn nhất phương liên chiến liên bại, liền ngay cả thống soái soa đều bị đánh lén trọng thương, lòng dạ có thể nói xuống đến tung lũng, một lần có người không thể chịu đựng trộm chạy trốn chiến trường. Giờ này khắc này, Lăng Thiên một kiếm này thần uy, hoàn toàn làm cho tất cả mọi người phấn chấn. Nguy rồi, mặt khác hư không lãnh chúa đều chạy tới. Trong lãnh tử nhãn bên trong bỗng dưng hiện lên nhất vẻ lo hâu vẻ lo lắng, nhìn thấy kiếp như thủy chiều che ngập bầu trời vọt tới hư không sinh vật, giống như một giây sau, Lăng Thiên liền muốn bị nghiền thành phấn vụ. vậy à, Kha Dịch dù sao cũng là am hiểu ám sát hư không chúa, ngay mặt đã không đủ mạnh. Ngao Kim đồng dạng không khỏi lộ ra vẻ lo lắng. Hơn nữa, đây chính là tam đầu hư không lãnh chúa, hơn nữa hoặc là am hiểu lực lượng, hoặc là am hiểu phòng ngự, cực kỳ khó chơi. Những người khác cũng đã phát hiện biến hóa này, tựa hồ như Kha Dịch chết căn bản không có làm kinh sợ mặt khác hư không lãnh chúa, bọn hắn như cũng không chút lựa chọn nhắm phía Lăng Thiên, một cô mãnh liệt ăn cơm dục vọng, tràn ngập ở giữa thiên địa, kích thích này đó hư không sinh vật mới ba hoa đón đợi. Nhanh, chúng ta nhanh chóng đi trợ rút. Hung thần ra, liền tăng thêm tốc độ, hướng Lăng đi, chủ thần khắc cũng không dám thất lễ, tại Lăng trên người, bọn hắn thấy được chấm dứt lần này chiến tranh đích hy vọng, nhất định không thể để cho Lăng Thiên xảy ra sự cố. Cùng loại này tiến nghiệm, các chủ thần tốc độ đều nhanh hơn một ít, kiếm khách công kích sắc bén, phòng ngự có thể rất là thông thường, nếu như đi chậm, nói không chừng Lăng Thiên sẽ gặp trọng thương. Bên kia, đáng tiếc, xem ra này một miếng hư không lánh chúa đều như bình thường a, chỉ có mấy người, cái tiểu sao, không, có ý nghĩa. Lăng Thiên khẽ lắc đầu, hơi có vẻ đáng tiếc. Phì. Kinh Thiên kiếm ngân vang vang vọng toàn trường, cầm kiếm nơi tay, Lăng Thiên khí chất phảng phất bao trùm chính hảy, bộc lộ tài năng, Hắc Đen, mảy trang nghiêm nhất cái thế kiếm khách, hai mắt lợi hại như thần. Vô tận mũi nhọn hội tụ đến, giống như huy động vũ trụ chi kiếm. Một kiếm này, hết đắn đoán. Lăng Tiên cầm kiếm nơi tay, than nhẹ một tiếng, khinh phiêu phiêu một kiếm chém ra. Kiếm này hoàn toàn không có bất kỳ hơi thở, nảy sinh thời gian, không có nào kiếm khí kiếm quang, chúng thần thậm chí cảm giác, đó là ba tuổi nhi đồng đều có thể tránh thoát. Nhưng nó chân chính bổ ra thời gian. Cả ngàn dặm hư không đều ngưng như trong mắt. Ánh sáng ngọc kiếm khí cầu vồng, tại thời khắc cuối cùng bùng nổ, như thái dương giống như sáng lạ, hóa thành một đạo núi liền trời đất, nhật, hồng, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Kiếm chốc ngàn dặm ở ngoài, đem thiên địa đều chém thành hai khúc. Giờ khắc này, cơ hồ hơn phân nửa bí cảnh người ngẩng đầu, đều chứng kiến kia ánh sáng ngọc vô cùng tận quá mang, đều là không khỏi lộ ra một tia khó nói lên lời vẻ chấn động. Kiếm khí tung hoành tam và lý, hào quang thu lại, toàn bộ chiến trường lại khôi phục nguyên dạng thời gian. Trước mắt mọi người, xuất hiện trước nay chưa có bao la hùng vị cảnh tượng. Dậm. Chỉ thấy giống như đại gió thổi qua, vô số hư không sinh vật, cùng với kia tam đầu không ai bị nổi hư không lãnh chúa, tựa như trên bờ cắt thành lũy, sôi nổi hóa cát mà đi, từ đầu tới đuôi, toàn bộ sụp đổ. Đến cuối cùng, tam đại hư không lãnh chúa Vô luận giáp xác dày đặc hư không như khôi, ẩn vào hắc ám hư không bị ma, vẫn là lặn vào hư không hư không độ địa thú, đều đều hóa thành bụi bẩm, biến mất không thấy gì nữa. Cả trong vận dạ, toàn bộ hư không sinh vật đều diệt sạch. Kiếm này hồng hành thông trời đất, không ngừng nghỉ chút nào chém về phía bầu trời xa xa, cao trên không trung nhất đầu đầy tóc tím đẹp đẽ quý giá trung nhân nhân, mắt thấy kiếm này hồng nối liền trời đất mà đến, trong đôi mắt nhất thời lộ ra một tia khó có thể che lấp vẻ sợ hãi. Hắn thúc dục cả người lực lượng, trong thời gian ngắn liên động thiên địa tinh thần, trong phút chốc giống như tinh thần đứng đầu, vô tận tinh thần chi lực tràn hướng về kiếm hồng ngăn cản mà đến, đồng thời thân thể hóa thành nhất đạo tinh quang liền muốn chạy trốn, chỉ cần trong nháy mắt, chỉ cần kia tinh thần chi lực ngăn trở kiếm hồng trong nháy mắt, hắn liền có thể xa xa chạy trốn, nói không chừng liền có thể bảo trụ một mạng. Nhưng mà, tất cả chuyện này chung quy đều là hy vọng xa vời. Kiếm khí cầu vồng giống như kia thái cổ thần tiên chém ra khai thiên tích địa chi kiếm, căn bản không có gì mà khi, không gian đều xoắn thành hư vô, hư không chấn động, tinh thần chi lực hình thành phòng ngự, lại càng giống như không có tác dụng thông thường, trực tiếp liền dễ vật diệt sạch sẽ. Cầu vồng chợt lên, chút nào không dừng lại, cơ hội quán xuyên cả cảnh. Mà kia tóc tím trung nhân, nhân, cũng tan thành mây khói. Đỉnh đầu đẹp đẽ quý giá màu vàng vương miện mất đi trói buộc, bắn ra mà ra, rơi vào xa xa trong lệnh trong tay, từ từ xoay tròn. Này, đây là số đại nhân vương miện. Trong lệnh lăng lăng, từ tinh linh tộc Mew đồ bí mật đánh lén đoạt sau khi đi, nàng còn tưởng rằng không bao giờ nữa có thể gặp được vật này rồi sao? Nói như vậy, vừa mới cái chết, liền tinh linh tộc chủ thần một trong sao? Ngao Kim Long mắt đều trợn tròn, không dám tin nói. Tại cái vũ trụ này, ngoại trừ số đại nhân đỉnh phong thời kỳ có lẽ con này sát thương ở ngoài, ngoài ra còn có ai? Nhất dưới thân kiếm, chém chết vô số hư không sinh vật, liên đối lên còn thủ tiêu ba con hư không lãnh chúa. Kiếm khí ngang trời, tung hoành ngàn dặm. Theo chiến trường này hẻo lạnh nơi, đến chiến trường bên kia, vô tận xa xôi, một kiếm này ẩn chứa Lăng Thiên đối hai đại vũ trụ kiếm đạo tổng hợp lại hiểu được, khổ tâm tôi luyện vô thượng trụ cột, một kiếm chém ra, có thể nói kinh động lòng người. Mọi người, thần, thú tất cả đều thấy được này ngang bầu trời đích kiếm khí cầu vồng, cả bí cảnh đều yên tĩnh lại. Bí cảnh nơi trọng yếu cái kia Kim Lân độc nhãn cự nhân ngưng trọng ngẩng đầu, trong đôi mắt lộ ra nồng đậm vẻ kim, tại một kiếm này dưới, hắn vẫn lấy làm ngạo tưởng sắt phong ngự, chỉ sợ liền trong nháy mắt cũng đỡ không nổi. Chim khủng lồ đứng lơ lửng trên không, không được cánh bén nhọn tê hô hí, hí, trong thanh âm có sợ hãi, nếu không nó tỉnh táo, vừa mới bị phá hủy, đã có thể không chỉ là sào huyết của hắn đơn giản như vậy. Chiến trường. Hơn một đám chủ thần rốt cục đổi tới chiến trường, lăng lăng nhìn thấy kia trong sáng một vùng chiến trường, nhìn lên trời không trung thanh niên tóc đen kia. Thanh niên dung mạo thanh tú, tóc dài xõa vai, hắc ý phần phần. Trong tay hắn có một thành vô sao kiếm này, kiếm dài thượng thần uy nhấp nháy, hỗn độn ngàn sợ, phóng thích ra khó có thể nhìn thẳng Ai đều không cách nào tưởng tượng, chính là chỗ này chua kiếm, một kiếm chém chết tam đầu hư không chúa, không nói đến hư không chúa thực lực mạnh cho thông thường chủ thần. Đó là hư không lãnh chúa phòng ngự, phổ biến, cao hơn gì chủ thần. Mà, tại Lăng Tiên trước mặt, tất cả chuyện này đều giống như không có ý nghĩa. Lăng Tiên trưởng kiếm mà đứng, ngạo tuyệt thiên, bao trùm tại mọi người trên không, hai tròng mắt quan sát chúng sinh, thì chúng sinh làm kiến thôi. Cái loại này khí thôn ngàn dặm như hồ khí phách, trong lúc nhất thời chấn trụ toàn bộ chủ thần chân thần, cho dù tiếp tục cao ngạo chủ thần, đều sẽ không dám lúc đích, cũng không dám có bất kỳ dị nghị gì. Tính mịch một vùng, người thần phục. Tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, hết thảy âm nhu quỷ kế, tất cả đều vô căn cứ. Nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh, ta không có vào thanh lâu. Tại một diễn biến khác, phân thân vô ngực thế thoát, nhưng ta có vào. Nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không hại lặng trắng. Đầu óc phân thân có chút hố, mành cong nổi, yêu đương hợp pháp 11. Nếu liệu thấp, cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân trường 323, nội dung vợ kịch triển khai. Từ núi cắt gòn bí cảnh đánh một trận xong, cả vũ trụ hư không đều yên tĩnh lại. Tròi quét vũ trụ hư không hạo kiếp, tựa hồ như như vậy chầm rực, mà trận chiến ấy kết quả cũng truyền khắp vũ trụ, làm vạn tộc biết. Một ít nói cầm kiếm mà đứng hất y thân ảnh, đã trở thành tất cả mọi người tôn kính tôn đại, không biết có bao nhiêu tuyệt thế khuynh thành tiên chi tiêu nữ lâm vào mộ không ít thế lực lớn, thậm chí đều dựng lên Lăng Tiên pho tượng, lấy đó kính trọng. Cả vũ trụ đều ở truyền lưu lên kiếm thần Lăng Tiên danh hào. Thậm chí Minh Ngông không có giới hạn hư không, đều truyền lưu lên Lăng Tiên vì danh, một kiếm chém giết ba vị lãnh chúa, đủ để cho bất luận kẻ nào sợ hãi, lâm vào khiếp lui. Tiền tuyến. Người muốn rời đi sao? Một lần nữa được đến vư miệng, rồi đã khôi phục rất nhiều, lúc này thu nhỏ lại thân hình, và Lăng Tiên đứng bay. hắn nhìn nhìn Lăng Tiên bên hông kiếm múng đạo kia nguyên vũ trụ. Lăng Tiên gật, gật đầu. Tô nhất thời lộ ra một tia vẻ cảm khái, năm đó hắn cũng từng tranh qua này bản nguyên vũ trụ. Dù sao càng tiến một bước hấp dẫn không có người nào có thể chống đỡ được, càng về sau nhưng thật ra buông xuống ý nghĩ này. Bước này trước thiên địa hỗn độn mà sinh trí cao thần vật đều có linh tính, coi như thật sự cất được thì có ích lợi gì, còn không bằng tự mình tìm tòi đột phá tới vững chắc. Cũng là khi đó, Chu bắt đầu rồi đối không gian nào sáng tạo thăm dò, nếu như có thể để cho hắn càng tiến một bước, chưa từng không thể đem này không gian nào ngưng thật thành chân chính không gian vũ trụ, tới lúc đó, trò tự nhiên có thể thoải mái vũ trụ, trở thành kia siêu việt chủ thần cường giả. Đúng rồi, ngươi muốn đi đâu? Chờ chiến tranh hoàn toàn chấm dứt, ta còn có một số việc muốn thỉnh giáo hạ ngươi Tô nhẹ nói nói, có được bản nguyên vũ trụ, Lăng Thiên đối vũ trụ nhận chi nói vậy cực cao, đối với hắn không ra nào xây dựng tất nhiên trợ giúp thật lớn. Hoan nên, đến lúc đó cùng nhau nghiên cứu thảo luận là được. Lăng Thiên sắc mặt bình tĩnh, tiện tay đưa ra một tọa độ, đây cũng là hổ cả tình cầu tại trong vũ trụ vị trí, cáo tử. Tiếp theo một cái trước mắt, Lăng Thiên thân ảnh liền biến mất ở vùng trời này dưới. Phía dưới rất nhiều chưa từng tham dự lần đó cái thế cuộc chiến thần vũ trụ linh nhỏ, nhìn thấy một màn này, đều lộ ra thuần tức vẻ. Bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua, có thể cùng chủ thần sóng vai đứng yên chân thần. Chúng tri, đây là tại chủ thần bên trong đều được sương mạnh nhất long vương số. Bất quá ngẫm lại trận chiến ấy trên báo, ngẫm lại một ít nói cắt qua không trùng kiếm hồng, mọi người lại không có chút nào ghen tị không ăn vào loại cảm xúc, trong lòng chỉ có kính sợ và tô tính. Có thể nói, không có Lăng Thiên, sẽ không có hiện giờ vũ trụ nhất phương tốt thế cục. Thiết chí quốc, rất lâu không thấy, tất nhiên là một fan sầu chân miên. Mai có giúp ở Lăng Thiên trong lòng, nghi ngờ nói, cảm giác làm sao ngươi trở nên mạnh mẽ thật nhiều. Ồ, Lăng Thiên giống như cười mà không phải cười, chế nhạo nói, phương diện nào ạ? Mai hung hăng liếc hắn liếc mắt một cái, mày mày kỳ bá, trong đôi mắt đẹp có hàn quang, ngươi cứ nói đi. Ta làm sao biết? Lăng thiên tự nhiên tiếp tục giả vờ ngốc, con mắt tại nơi là lớp trên thân thể mệ mại lưu chuyển, mặc cho người nào cũng biết hắn tâm địa lóc gác. Hừ. Mai khẽ rên một tiếng, quay đầu chỉ ngạo kiều hình. Lăng thiên thân mình vừa động, Mai nhất thời bị đè ở trên người, giống như cười mà không phải cười nói, xem ra ngươi còn không có nhận thức đủ. Ai sợ ai a? Mai ngóc đầu lên, giống như là một con tiêu ngạo thiên Nga, không chịu nhận thua. Yêu kiều từng trận, lại làm một fan hồ nháo. Rất lâu sau đó, Mai cái này xem như hoàn toàn bị gây sức ép chưa có một tia khí lực, cả ngón tay đầu cũng không thể động đậy xuống. Gò má nàng má hồng, thở hào hẹn cầu xin tha thứ, khiến nạ tạ các nàng vẫn chờ đâu rồi, chúng ta mau đi ra đi. Trong cung điện, Lăng Thiên tùy ý ngồi ở chỗ kia, bưng một ly cổ nạn đưa đến trà thơm. Cổ nộ hạ mời chúng ta hạch tội cùng bọn chúng chung nhẫn quốc thi sao? Có chút ý nghĩa. Lăng Thiên nhếch miệng lên một tia như có như không độ cong, những lời này thật ra khiến mới vừa đi ra mai và cổ nạn có chút kỳ quái, chỉ là cổ nộ hạ tổ chức trung nhân quốc thi, làm sao sẽ làm cho Lăng sinh ra hứng thú? Đừng nói trung nhân quốc thi chính là cái kia hồ cả các vị, cũng không thể có thể làm cho Lăng Thiên để ý đi. Làm cho Hỉ Nạ Tạ đi thôi, cô gái nhỏ cũng rất nhớ hắn cha mẹ rồi. Lăng Thiên từ chối cho ý kiến cười cười, nói: "Ừm." Cô nàng cũng đang có ý này, vậy theo Áp Vạ Dụ xạ chọn lựa hai tên chiến sĩ tùy Hỉ Na Tạ cùng nhau tiến đến. Với lúc phơi bày một ý tạ vạ dụ sạ lực lượng, người gần nhất rất ít tại giới mỹ dạ lộ diện, mà khắc vài quốc gia đã ở hữu ý vô ý suy yếu sự hiện hữu của chúng ta cảm, nhưng thật ra cần phải cố gắng gõ một chút. Thật là do ai dẫn đội đâu? Cô Nạn méo xệ đầu, nhìn thấy trên tay văn kiện, suy tư. Lúc này nàng Nhưng thật ra rất có vài phần ý nhị, thoạt nhìn cực kỳ mê người, à vạ rổ xạ không biết có bao nhiêu người trẻ tuổi thèm nhỏ dãi đóa hoa này, lẫnh diễm núi băng mà không thể được. Lăng Thiên trong đôi mắt mang theo vẻ hững hờ, "Đạo, ta đi cho, lúc này đây phòng trừng sẽ phát sinh một sự tình." Thanh Cự chân thần sau, lại càng tiếp xúc đến cao nhất đường rộng dãi tri lực, Lăng Thiên đã ở có thể mơ hồ đoán trước tương lai chuyện đã xảy ra, thực lực và hắn chênh lệch càng lớn, thấy liền càng rõ ràng. "Được rồi." Cô nạn Nhu đầu, cũng không có đi hỏi cái gì, nàng lăng lăng nhìn trước mắt bóng lưng cao lớn, trong lòng có bình yên. Cô nạn thuộc về đó là cái dễ dàng thỏa mãn của gái chỉ cần có thể đứng ở lão sư bên người thuận tiện. Cô nạn có chút hạnh phúc nghĩ, nhưng lão sư thái trói mắt rồi, ta nếu không đứng chút cao, một ngày nào đó sẽ bị di vong. Cô nạn bước nhanh đi ra cung điện, thấp giọng lỉ non, nàng cố gắng như vậy quản lý tòa thành thị này, buộc chính mình đi học những kiến thức kia, đó là nguyên từ không sai. Rất nhanh, khi nạ tạ và cùng với một nam một nữ liền đi đến, cung kính hành lễ sau so đứng ở một bên. Một nam một nữ đều là vạn vạn dụ sản đổi danh nhất đích thiên tài. Nam là man tộc chiến sĩ Aman, nữ là một người Pháp sư Mộ Gữu San hai người thực lực tiên phú đều là phi phàm. Nhưng ở Lăng Thiên trước mặt, cũng liền đầu cũng không dám ngừng lên, quy củ đứng ở nơi đó, mặc cho ai đều nhìn không ra bọn hắn có được không kém gì thượng nhẫn mạnh mẽ thực lực. Lăng Thiên lão sư, Khi nạ tạ đi đến mai bên người, không yên chào hỏi, tiểu nha đầu trong mắt có vui vẻ, dù sao mấy năm nay nàng còn chưa bao giờ trở lại cổ nỗ hạ đâu rồi, rất là tưởng niệm cha mẹ người nhà. Cô nạn nhìn thấy ba người này, trên trán không khỏi sinh ra mấy con hạt tuyến, bắt đầu quyết định thời điểm còn chưa cảm thấy được, lúc này chứng kiến ba người này mới hiểu được. Đây chỉ là cái chứng nhận của thi. Aman và Mộ Cơ Sạn Ni đều có được chém giết thượng nhận chiến tích, Thú nạ tạ tại mai và lão sư dạy Nói vậy cũng mạnh đáng sợ ba người này tổ đi tham gia chung nhẫn cô thi đây không phải là khi dễ người không là trọng yếu hơn vâng dẫn đội vẫn là Lăng thiên này sợ là muốn tiêu diệt cô nộ hạ rồi tốt lắm tình huống nói vậy cô nạn đã cùng các ngươi nói qua chúng ta này liền lên đường đi Lăng Thiên đứng lên khoát tay áo nói Dạ khi nạ tạ tam người nhất thời theo tiếng ngoan ngoắn đi theo lăng Thiên mặt sau nhìn thấy một màn này cô nạn mở ra cái miệng nhỏ nhắn muốn nói gì cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ bắt đầu đạo cũng thế như vậy cũng tốt ít nhất thực lực này bày ra xem như tinh tế rồi Nhất Vô Niệm đối với mọi người thanh minh, ta không có vào thanh lâu. Tại một diện biến khác, Phân thân vô ngực thế thoát, nhưng ta có vào. Nhất Vô Niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không tài làm trắng. Đầu bóc Phân thân có chút hố, mành con nổi, yêu đương hợp pháp 11. Nếu đọc thấp, cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về Phân thân trường 324, nhân gian không biết ta. Làng lá. Đây là cô Nộ Hạ. Nhìn xa xa từng tòa một một chất thấp bé phòng ốc, một cái xã nhi không khỏi lộ ra một tiêu kỳ dị, tại Vạ đã rất khó coi gặp tương tự Cổ Nộ Hạ phòng ốc như vậy rồi. Cảm giác có điểm rất lạ phía sau bộ dạng. A thật cẩn thận nói, Hắn nhìn trộm nhìn Lăng Tiên liếc mắt một cái, phát hiện hắn cũng chưa có vẻ tức giận, mới thở phào nhẹ nhõm. Và vị đại nhân này đi cùng một chỗ, thật đúng là một loại đối tâm tình tôi luyện, chẳng sợ hắn phần lớn thời gian đều là mặt không chút thay đổi bộ dạng, nhưng cũng làm cho người ta một loại mưa gió sắp đến áp lực không khí. Là có chút rất lại phía sau rồi. Khi Na ta gật đầu nhỏ, tại hạ và rổ Sa đợi gần 10 năm, nàng tận mắt chứng kiến cái tòa thành thị này biến chuyển từng ngày biến hóa, nhà cao tầng, các loại kỳ dị phương tiện khoa học kỹ thuật, làng lá thị vẫn còn dừng lại tại nàng trong trí nhớ cảnh tượng, tuy rằng cũng có chút tương tự biến hóa, nhưng là không kém là bao nhiêu. Bất quá làng lá chính là rất hòa thuận nha." Khi Nạ Tạ cười hì hì nói, không giống với Nguyên lên, lúc này Kỳ Nạ Tạ như trước Ôn Nô, nhưng nếu không phải Nguyên lên bên trong cái loại này nhát gan tính khí, ngươi xem, đúng vậy Cổ nổ Hạ ăn ngon nhất viên thuốc điểm. Ta mới trước đây khả hứa thiệt ăn." Khi Nạ Tạ trộm meo meo lăng tiên liếc mắt một cái, sau đó tiện lợi nổi lên hướng dẫn du lịch, hướng về phía Aman hai người giới thiệu Cổ Nỗ Hạ, có chút bất đồng dân tộc phong vị thật ra khiến hai người liên tiếp gật đầu, nhiều thú. Đột nhiên, Aman cười nói, xem ra Cổ Nỗ Hạ cũng không như trong tưởng tượng sự hòa thuận nha. Hắn cười, chỉ chỉ phía trước cách đó không xa, Cách đó không sao. Rất đau a, tiểu quỷ." Cản Cụ một tay nhéo cổ Nộ Hamaz, đưa hắn xế lên, tiếp mắt nhìn tới hắn. Một bên tệ a gì thấy thế, nhất thời nhíu mày nói, "Quên đi, đừng tìm vực gì. Nơi này là Cổ Nộ Hạ, còn là đừng gây chuyện tốt." Cản Cụ nhìn nhìn ở bên gầm lên Nạ Dụ Tổ, liền lộ ra một tia có chút hăng hái vẻ, "Đạo, ta chỉ là muốn tại tên kia trước khi đến, trước hảo, hảo chơi đùa mà thôi." Hỗn đản. Tổ xem Cản Cụ chút không nghe mặt mũi bộ dạng, nhất thời nổi giận, "Đây chính là tiểu đệ của hắn tới, chợt thân mình xuống, vèo một tiếng liền liền xông ra ngoài." Điều này làm cho Cản Cụ Dụ không khỏi ánh mắt ngưng tụ, tốc độ thật nhanh. Đây là Cô Nổ ha Hạ Hạ nhận sao? Thật sự không hổ cực mạnh nhận tôn tên. Trong lúc suy tư, hắn cũng không dám thất lễ, sợi trả cờ dạ bắn ra đi, cản trở Nạ Dụ Tổ đi tới đồng thời, liền muốn lấy ra con rối ứng chiến. Nạ Dụ Tổ tại Mina Tổ và cờ Ti lại dạy, thực lực chính là và nguyên lên đại khác nhiều. Chỉ thấy hắn cả người kinh khủng trạc cờ dạ kịch liệt chấn động, kia sợi trả cờ dạ thế nhưng trực tiếp bị đụng ngược mà quay về, chùi trên mặt đất, lôi ra một cái thật sâu dấu vết. Nay Cô Nổ Hạ Hạ như thế nào mạnh như vậy? Một bên tệ ạ gì cũng chấn kinh rồi, càng cụ rồi chỉ sợ không phải đối thủ, liền muốn tiến lên hỗ trợ. Suy suy. Đúng lúc này, bất ngờ không phòng ngự, Nạ Vũ Tổ dưới chân bỗng nhiên dâng lên rất nhiều cát sỏi, này đó cát sỏi như có linh tính thông thường, giống như rắn độc hướng về Nạ Vũ Tổ quấn quanh mà đi. Này là món đồ quỷ quái gì vậy? Nạ Vũ Tổ nhíu mày, dưới chân liên điểm, nhất thời lui trở về, cảnh giác nhìn phía xa nọ vậy đạo lương hồ lô, trên trán có một cái yêu chữ mắt gấu mèo nỉ ra. Có cờ tín lại và mị nạ tổ hai cái này cường giả tuyệt thế dậy, Nạ Tổ các phương diện năng lực đều viễn siêu cùng giới, nhưng lúc này ở này mắt gấu mèo trên người lại cảm nhận được một cú hiếp, điều này làm cho hắn trong lúc nhất thời tiến thoái không chừng. Hôm nay ra trước khi đến, cha chính là có từng căn dặn muốn đừng gây chuyện, mặc dù có mẹ bảo vệ, cha phòng trường cũng không dám đối với hắn như thế nào. Xem ra ngươi gặp được phiền phải đây." Một trận thanh âm nhàn nhạt vang lên, xa sủ kẻ cao ngất từ một bên lóe ra mà ra, chỉ là trong một cái mắt, liền đem Cổ Nộ Hạ mạn trở lại, cản cụ Dô thậm chí cũng không thể kịp phản ứng. Hắn giống như cười mà không phải cười nhìn lên Nạ dù Tổ, trên mặt có vẻ chế nhạo. Hỗn đàn, vậy cũng là phiến toái. Nạ Dụ Tổ nhất thời giận dữ, Mỗi lần xem hàng này, mặt này than mặt liền không chế không nổi tâm tình của mình, giờ này khắc này, mỹ nạ tổ cha dặn dò sớm đã bị hắn ném ra, đến, sau đầu. Dù sao có mẹ hỗ trợ. Nạ dù tổ như vậy nghĩ tới, nhất thời lượng không khí thở mười phần, liền muốn vung tay. Gạ A Dạ lạnh lùng nhìn thấy hai người này, trong đôi mắt có một loại bệnh trạng cùng nhiệt, giết chóc dần dần tăng vọt. Giết thiên tài như vậy, mới có thể chứng minh giá trị của chính mình. Gạ A Dạ nhẹ dọng lỉ non, thân mình đều có chút run rẩy. Một bên tệ ạ gì và cản cụ rộ nhất thời lộ ra một tia lo lắng, lúc này có thể còn không phải bại lộ thời gian. Bọn hắn nhìn ra được Nạ Dụ Tổ và Sạ Thủ Kệ đều là thực lực xuất sắc, một khi đánh nhau, rất có thể làm cho thôn kế hoạch trước tiên bại lộ. Ở này gươm tuốt vỏ, Nỏ Dương Dây là lúc, nhất loạt tiếng bước chân cao ngất chuyển đến, tất cả mọi người không khỏi nhìn qua. Chỉ thấy được một hàng bốn người chậm rãi tới gần, sau ba người tự nhiên mà vậy rất lại phía sau từng bước. Đi tuốt đàng trước cái kia đạo hắc y thân ảnh, nháy mắt liền hấp dẫn ánh mắt mọi người, Lương Thần nhìn lại. Rất quen thuộc. Nạ dù Tổ sử xuất. Hào suất. gì mắt đẹp chớp lóe, Thiên diện mạo có lẽ cũng không xuất chúng, nhưng này cổ siêu nhiên bề thế, giống như bao trùm thiên địa khí chất lại làm cho được cô gái có chút mê mụ tâm động, so sánh dưới, Sasuke cái bực này hành vi diện mạo thượng cấp xoái, còn có loại thô kệ không chịu nổi cảm giác. Người này, thật mạnh, so với ca ca mạnh hơn nhiều. Sasuke ánh mắt ngưng trọng, người này chẳng qua là tùy ý đi tới, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt một cái, lại cho hắn một loại cực độ cảm giác khủng hoảng, giống như chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể dễ dàng lau đi sự tồn tại của hắn. Nhìn thấy này giống như cùng bọn họ ở vào bất đồng thế giới hắc y thân ảnh, Gaara run lên trong lòng, cùng nhiệt nội tâm đúng là nháy mắt vắng lặng rốt cuộc để không nổi chút chiến ý các loại cảm xúc, ánh mắt lóe ra. Lúc này, một đạo tiếng xé gió vang lên, nhất tóc bạc thân ảnh lóe ra mà ra, đúng là cả Cạ Sĩ. Si. Hết sức xin lỗi, Lăng Thiên tiền bối, cho ngươi chơi cười. Cả Cạ Sĩ si túi đầu, trong mắt trên mặt đều là nếu như hành hương giống như vẻ xuống kính, xin hãy hướng bên này, hổ cả đại nhân sớm xin đợi lâu này. Nói xong, hắn hung hăng trợn mắt nhìn nạ dụ tổ đám người liếc mắt một cái. Lăng Thiên thản nhiên gật đầu, nhìn lướt qua mọi người tại đây, tệ hạ gì không dám cùng Lăng Tiên đối diện, cúi thấp đầu, chằm non trên hai má có đỏ bừng vẻ. Nã Dụ Tổ và Sasuke kẹ Cơ Hồn là theo bản năng nuốt ngụm nước bọn, Long Tơ đứng thẳng. Lăng Tiên cười cười, hướng tới Nã Dụ Tổ khẽ gật đầu ý bảo, liền tiếp theo đi đến phía trước. Khi nạ tại ba người, nhưng thật ra tò mò nhìn những người này liếc mắt một cái, trong đôi mắt có một cô nóng lòng muốn thử ý, bọn hắn chính là rất rõ ràng mục đích của chuyến này. Đợi cho Lăng Tiên bốn người đi qua, giữa sân trong lúc nhất thời yên tĩnh xuống. "Nã Dụ Tổ, người biết hắn sao?" Sasuke khẽ ngệ giọng hỏi, trong đôi mắt có hướng tới sắc, này phải là một rất mạnh rất mạnh ra đi, vì cái gì ta đều chưa từng nghe nói. "Ngô." Nã Dụ méo xệ đầu, "Suy tứ hạ, lão" Cảm giác giống như từng thấy, nhưng nhớ không rõ rồi. Đột nhiên, hắn giơ tay lên, nhìn nhìn mặt trên cái kia mới tinh như trước đồng hồ, trong đầu cái kia cổ cảm giác quen thuộc càng phát ra được hơn, nhưng thủy Trung nghĩ không ra, dù sao năm đó hắn mới 3 tuổi. Như vậy phải không? Ta đi về hỏi vấn Ca Ca. Sasuke nói xong, liền lắc mình rời đi, mặc dù chỉ là gặp qua một lần, nhưng Lăng Thiên thân ảnh diện mạo lại giống như khắc ở trong lòng thông thường, khó có thể ma diệt, điều này làm cho hắn có chút khắc bách. Hừ, ta cũng phải đi về hỏi thăm mẹ. Dẫu dù Tô Đồng dạng vô cùng háo kỷ, lắc mình trở ra. Gã gã mấy người cũng cho trong yên tĩnh chậm rãi rời đi, đều là đối kia Hắc Ý thân ảnh, sản sinh một tia tò mò mãnh liệt. Đáng nhắc tới chính là, nạ tổ và Cờ Tin lại lần nữa sống lại, tuy rằng bởi vì một ít nguyên nhân không có ở bên ngoài xuất hiện, nhưng là đủ để trấn áp cả Konoha. Kẻ ẩn vào nơi tăm tối người đeo mặt nạ, thủy chung cũng không thể nhắc lên đủ chỉ hạ làm phản, bởi vậy xạ thủ kệ cũng không bằng nguyên lên bên trong khổ như vậy đại thủ thâm, có nhân giáo đạo dưới tình huống, thực lực cũng mạnh. Nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh, ta không có vào thanh lâu. Tại một diện biến khác, phân thân vô ngực thể nhưng ta có vào Nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không phải lẳng trắng. Đầu Ngọc Phân thân có chút hố, mạnh cong nổi, yêu đương hợp pháp 11. Nếu yếu thấp, cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về Phân thân trường 325, thần chi uy nghiêm. Mất đi đàn rồ này cực đoan nhằm vào Uchiha âm nhu gia, Uchiha tình cảnh kỳ thật còn chưa tới muốn làm phản trình độ, hơn nữa Minato, cờ tin này cùng với sạ cụ mỏ cũng còn phải mạnh, chỉ cần một tụ hạ tự nhiên không dám sảng vậy. Uchiha tộc trưởng phụ lệ. Lần này trung nhẫn quốc đại nhân sẽ đến. Uchiha phụ lên, hớp nghiêm túc nói, người trong truyền thuyết đại nhân sao? Uchiha Yuichi đôi mắt lóe ra, trong tiếng nói có tò mò, chấp hành nhiệm vụ trong lúc, hắn thật ra thường xuyên nghe được vị nhị gia này chi thần sự tích. Kiếm trảm núi non, hủy thiên diệt địa, trong truyền thuyết Lăng Thiên tựa hồ như không gì làm không được. Chẳng lẽ những sự tình kia dấu vết đều là thật sao? Uchiha Yuichi tâm trí chìm chín bình tĩnh, đương nhiên sẽ không tin hoàn toàn. Ừm. Uchiha phụ gạ cụ có chút xuất thần, làm như nhớ tới năm đó trận kia phát sinh ở Uchiha tộc địa kinh thiên đại chiến, Ichia, biết không? Ngươi bây giờ dưới chân giẫm phải cái mảnh này tộc, kỳ thật bị hủy diệt qua một lần. Chúng ta tộc bị hủy qua Uchiha Uitsige Tomo, Uchiha bộ tộc tại cả giới ninja đều có được uy danh hiển hách, nói riêng về gia tộc thực lực, coi như Hủy diệt gạ bộ tộc, hay là ý nô sĩ cả cờ hở trói cùng một chỗ, đều khó mà và Uchiha Trịnh Phong. Lớn như vậy tộc, làm sao có thể có người dám mạo phạm, thậm chí còn là hủy diệt cả tộc địa loại này chẳng trợn vẻ mặt tình huống. Đúng vậy a, lần đó đại chiến, Uchiha Hàn phát động trình biến. Uchiha phụ gạ cũ nói xong năm đó việc, đã cách nhiều năm, vẫn đang khó nén rung động. Bất quá Uchiha Ichitia có thể rất cảm giác được rõ ràng, Uchiha phụ gạ với lăng bọn tộc địa này không có chút nào nản khí, ngược lại tràn ngập may mắn, giống như lần đó tộc Địa Hủy diệt cực kỳ đăng giá. Điều này làm cho hắn có chút khó hiểu, Lăng Tiên lúc trước biểu hiện ra ngoài lực lượng, hẳn là không đủ để làm cho cả vũ trì hạ cung kính như thế mới đúng a nhưng mà, này vẫn chưa xong. U trì hạ phủ gã cũ còn nói, biết vũ trì hạ mạ đa dạ ư, chúng ta vũ trì hạ lịch mạnh nhất trong lịch sử cái vị kia. U trì hạ uýt chà gật gật đầu, vị này và Ni Dạ chi thần đệ nhất hộ đã Dạ, có được một người nước đối địch lượng, ngoại trừ đệ nhất hộ cả ở ngoài, không người có thể địch. Uchiha Madara dạ dạ, vị Lăng Tiên chậm giết, chỉ là một kiếm." Uchiha Fugaku cụ trầm giọng nói, đôi mắt có vẻ chấn động. Lăng Thiên tại Thiết Chi Quốc ngũ ảnh trên đại hội đích biểu hiện, chuyến khắp thiên hạ, hắn mặc dù không có tự mình trải qua, nhưng vô luận là thông qua xạ dụ Tô Bỉ Hỉ Dù Rèn, vẫn là tình báo chiến trường, đều đủ để để cho hắn suy đoán ná bổ. Lăng Thiên đại nhân một kiếm chặt đứt sợ sạn nội hoàn toàn thể sau, gần chẳng qua là dư ba, đều dẹp yên núi non, xé nát mặt đất. Tại ngũ ảnh đại hội thời kỳ cuối, Lăng đại nhân lại càng một kiếm chém chết cả Thiết Quốc trên không vô tận tầm Quốc một ngày một đêm không ngừng phong tuyết. Chuyện này U chỉ hạ yết mà người, lộ ra một nụ cười khổ vẻ. Hắn là thiên tài, tuy rằng bởi vì chứa nhiều nguyên nhân, còn chưa mở ra mạn trệ quỷ u, nhưng cũng có ảnh cấp chiến lực, tuổi tác có lực lượng này, mặc dù không nói tự cao tự đại, nhưng là có chút cao ngạo tự tin. Vậy mà lúc này giờ phút này, nghe thế trở làm cho người ta sợ hãi chê tích, nhưng trong lòng chỉ có vô lực, lại tăng không dậy nổi chút đuổi theo chi tâm. Phan. Lúc này, Sasuke mở ra đại môn, chạy vào. Kaka, hôm nay ta thấy được một cái thật mạnh tốt người thần bí. Mới vừa vào. Sasuke kẻ hướng về phía Uchiha Fugo gã cũ hành lễ sau, liền cực kỳ hứng thú nói, đồng thời hình dung một chút Lăng Thiên trước mặt bạo. Cái gì? Không ngờ là vị đại nhân kia. Ngay khi Sasuke kẻ nói ra người nọ diện mặt sau, Uchiha Ha Yuet trị nhất thời đột nhiên biến sắc, đôi mắt tràn đầy rung động. hạ Fugo gạ cũ trong tay bưng chén trà lại càng lệch cách một tiếng, ngã tại trên bàn, nóng bỏng nước trà tiên ở trên người, hắn lại làm như không thấy, liền nói, ngươi không có tội hắn chứ? Ánh mắt hắn bên trong ra quang, làm cho Sasuke kẻ hoảng sợ, liền cúi đầu, có chút sợ hãi. Uchiha Ha Yuet cũng có chút nhức cả trứng. Liền kéo qua Sát xù kẻ hỏi, thanh âm trước nay chưa có ngưng trọng cảm thấy kính nể. "Sasuke, ngươi không có tội vị đại nhân kia đi." "Chưa a, ta làm sao dám?" Sát Thủ kẻ yếu ớt nói, lăng thiên một ánh mắt khiến cho hắn ít cảm động, hắn làm sao có thể đắc tội Lăng Thiên. "Hô." Hai người nhất thời thở dài ra một hơi, lộ ra vẻ may mắn. Uchiha Hạ Phủ gạ cụ trực tiếp liền hướng về phía Sát xù kẻ nghiêm nghị nói, "Nhớ kỹ, ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, nhất định không phải đắc tội vị đại nhân kia. Nhất định không được. Đắc tội hắn hậu quả, bất luận là ta cùng Mị cổ tọ, vẫn là Itchia, hay là này to lớn đủ chi hạ." cũng khó khăn trốn bị giết kết quả. Uchiha Uyên chừa đi theo gật đầu, ánh mắt nghiêm túc, "Được rồi, Sasuke, nhất định phải nhớ kỹ điểm này, vô luận đắc tội ai, đều không thể đắc tội vị đại nhân này." Hồ ca đại nhân đâu?" Cổ nổ hạ đầu. Sasuke có chút khinh phục, phản bác, "Uchiha hạ thân là Cổ nổ hạ một phần tử, chẳng lẽ bọn hắn còn có thể thấy chết mà không cứu sao?" Ở trong lòng hắn, làng lá chính là mạnh nhất, hồ ca đại nhân lại càng mạnh nhất đi ra. Uchiha phụ gạ củ cười khổ, lắc lắc đầu, nhỏ nhẹ nói, "Chỉ sợ đến lúc đó, Saru to bị Hị nhủ rèn sẽ đem chúng ta đều bắt lại đưa tới cho." "Này xem." Sasuke hoàn toàn ngây ngẩn cả người, trong đôi mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Thế gian này, còn có nhân vật như vậy sao? Hồ ca đại lồ xuống. Sazuto bị Hị dụ rèn dẫn một ít thượng nhẫn, một mực cung kính đứng ở đó, ánh mặt trời mấy liệt, hắn lại làm như không thấy, vẫn không nhúc nhích cùng đợi. Thôn dân xung quanh nhóm nhất thời đều nghị luận, có chút khiếp sợ, bất quá bị nghiêm túc không khí trấn trụ, đều sẽ không dám tiến lên, chỉ là quan sát từ đằng xa lên. Đúng vậy mãi tổ gai, còn có rủ hỉ cùng ê này, đều là chúng ta cộ nộ hạ thượng nhẫn, còn có Hồ Kaka đại nhân. Có người mọi người nhận ra những nghị dạ kia, rung động không hiểu. Ai có tư cách làm cho nhiều như vậy đại nhân vật cùng nhau chờ chờ đợi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Mọi người xì xào bàn tán, xa dù Tô Bỉ hỉ dụ dặn phía sau một ít tân tân thuộc nhân, cũng có chút sâu xao, đó là bốn vị khác ảnh dắt tay nhau tới, cũng không đáng cho bọn họ thận trọng như thế đối đãi đi. Một ít minh bạch bên trong tình huống, cũng thần sắc cảm thấy kính nể, đôi mắt nhìn thẳng phía trước. Lúc này, xa xa chuyển đến một trận ồn ào, cũng đoàn người đã đi tới, phía trước nhất, đó là một áo đen tóc đen người trẻ tuổi. Thanh niên mái tóc đen suôn dài như thác nước, phủ xuống trên vai, diện mạo thanh tú, cũng không xuất chúng, nhưng lại có một cố kỳ dị ý nhị thanh niên từng bước một, chậm rãi tới gần, dường như bầu trời địa đều có chút ứng hỏa, một cốt tự nhiên mà vậy nghiêm túc không khí, lan tràn ra, tất cả mọi người ngai ngây ngẩn cả người, không dám nhúc nhích, giống như bất luận động tác gì đều là dư thừa, giờ này khác này, chỉ cần đứng yên bất động, tỏ vẻ tôn kính tu tiện. Sa dù Tô Bỉ Hy dụ dặn nhìn thấy này càng phát ra không thể nắm lấy thân ảnh, kinh ngạc trong lòng dưới, rồi đột nhiên không người xuống, đạo: "Cung Ninh Lăng Thiên Miện hạ." Mặt khác thượng nhân nhóm tu rằng trong lòng hoặc, nhưng tại này cổ kỳ thiên địa khí cơ dưới, đều tự nhiên mà vậy không mình lễ, trong lòng đúng là một chút không khỏe cảm đều không có. Cung Ninh Lăng Thiên hạ Dỗ Khỉ Cù Hễ này thấp xuống thân thể, mắt đẹp lén lén đánh giá người tuổi trẻ kia, không khỏi lộ ra một tia rung động và vẻ không thể tin, đây là trong truyền thuyết nghĩ dạ chi thần, Lăng Tiên sao? Thật trẻ tuổi bộ dạng. Dỗ thì Cù hệ này kia rượu con mắt màu đỏ ở bên trong, tràn đầy vẻ ngưỡng mộ, thấy được Lăng Thiên nhìn về bên này lại đây, nàng nhất thời cúi đầu, hai gò má nhiễm lên một nét thoáng hiện đỏ bừng. Lăng Thiên đại nhân, là ở xem ta đi, phải không? Các nàng thể, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang muội. Chương 326, mê một dạng nam nhân. Nhóm người này người vây xem bên trong, đang có hai thiếu nữ sỉ xào bàn tán lên. "Này, ngày ngày, ngươi có biết người tuổi trẻ kia là ai chăng?" Sạ Cư Dạ gòn quay đầu đi hỏi, ngày ngày ra là làm nhẫn cụ sinh ý, tin tức có thể sánh bằng nàng linh thông hơn nhiều. Ngày ngày một thân vừa người sơn xám, thanh nhã như đóa hoa sen, có một cố hồn nhiên tươi mát ý nhị, nàng suy tư, nói, "Ta cũng không rõ ràng lắm đâu rồi, không có nghe ba mẹ bọn hắn nói qua." Giới Lý Dạ còn có đáng giá hổ ca đại nhân như vậy đối đãi chính là nhân vật sao? Nàng trong đôi mắt đẹp có tò mò, xa xa thanh niên kia thoạt nhìn so với nàng cũng lớn hơn không được bao nhiêu, làm sao sẽ làm cho hộ ca đại nhân cung kính như thế đối đãi liền ngay cả sư phụ của nàng, cũng đều một mực cung kính túi đầu. Nàng lao sư chính là cổ nổ hạ thương lam máy thú, hiệt ngao bất tuẩn, chưa bao giờ thấy qua hắn cung kính như thế một mặt đây. Người cũng không biết sao. Đây rốt cuộc là ai vậy? Sạ cù già đưa tay vướt qua mái tóc, nhìn thấy thanh niên kia, đôi mắt xuất thần. Chẳng biết tại sao, nam tử kia rõ ràng không có xạ sụ kẻ tới khắp xoái, đã có loại kỳ dị lực hấp dẫn, hơn nữa kia song sánh nhược tinh thần con ngươi, mời nàng căn bản chuyển không lối thoát ánh mắt, tâm hồn thiếu nữ nhảy lên không tiến thanh niên nhất cử nhất động, đều chặt chẽ khắc vào ở trong lòng nàng, chỉ nhớ kia phảng phất có linh hồn, vô luận nàng suy nghĩ như thế nào chuyện khác, đều không thể đem ma diệt quyến mất. So sánh dưới, Sasu kẹ liền có vẻ quá mức non nớt hợp với mặt ngoài rồi. Nhìn một chút, Saku dạ trong con ngươi, không khỏi mang cho một tia vẻ ngượng ngộ, liền chính cô ta đều không thể phát hiện. Ngay tại tất cả mọi người vì thế mà rung động thời gian, xa xa lại rồi đột nhiên đi tới rất nhiều thân ảnh, mỗi cái long hành hộ bộ, khí chàng thật lớn, trang nghiêm một đời hào hùng. Ngàn năm gia tộc quyền thế vũ tộc trưởng, Uchiha phụ gạc cụ. Tộc Hyuga gạ giải, Hyuga Hiashi. Nã gia tộc trưởng Nã gia sĩ ca cụ, Akimichi chia tộc trưởng Akimichi chia cảm gia. Mọi người nhất nhất nhìn sang, thường ngày khó gặp chư vị cổ nổ hạ chân chính đại nhân vật, lúc này lại như măng mọc sau mưa giống như không ngừng toát ra, không khỏi mở rộng tầm mắt. Không biết bọn hắn tới nơi này làm gì? Chư cổ nô hạ tới sống còn là lúc, nếu không những tộc trưởng này như thế nào dắt tay nhau tới? Có người nghi hoặc nên không phải vì người trẻ tuổi kia mà đến đây đi. Một người nghĩ đến lúc trước đệ Tam hổ cả đám người đối Lăng Thiên thái độ, nhất thời có suy đoán. Ngay vậy, những người khác nhất thời hít sâu một hơi, đưa mắt nhìn nhau, không thể nào đâu. Mọi người nghị luận, chỉ thấy được những tộc trưởng kia đều là chậm dần tốc độ, thu liễm vẻ mặt, mọi người đi vào Lăng Thiên trước mặt, sau đó nhất tề khẽ không người. Lăng Thiên đại nhân. Vì thế như vậy toàn trường khí phách, ánh mắt tràn ngập trong cả sân, hộ cả đại lầu, đều tính như bình hồ. Không một người dám lên tiếng, nhưng tộc trưởng này thân phận còn thật là tốt nhất thức, dù sao cơ bản mỗi gia tộc đều có đều tự gia huy, ăn mặc cũng không giống nhau cũng là bởi vì này mọi người mới càng thêm rung động hẹn họng nhìn chân chối này không mình hành lễ mọi người cơ hồ có thể đại biểu cả cổ nỗ hạ người nào không phải thực lực xuất sắc địa vị phi phạm có thể ảnh hưởng cổ nổ hạ quyết sách đại nhân vật nhất là vị tiêuủ chí hạ tộc trưởng tiết lại càng nguy thế hệ này đủ chí hạ chính là chừng 3 vị ảnh cấp từng giả một lần áp chế hổ cả vì thế cố tình những người này đều nhất để hướng về một tuổi trẻ người hành lễ này là bực nào chuyện bất hạ tương nghị vô luận làộ nổ hạ cư dân củaộ địa vẫn là lui tới cổ nổ hạ tiểu thương thấy như vậy một màn đều là sươngsờ tại chỗ không dám tin Mọi người rung động, Lăng Thiên nhưng thủy trung sắc mặt bình tĩnh, chỉ là khẽ gật đầu ý bảo, liền tiếp theo đi đến phía trước, đợi cho Lăng Thiên đi qua, các vị tộc trưởng, hổ cả bọn người mới nâng đứng người dậy, một mực cùng kính đi vào theo. Giống như này to lớn của nô hạ, Lăng Thiên người trẻ tuổi kia mới là chủ nhân. Thật lâu sau, mới có người theo trong rung động dãy lại đây, trên mặt có vẻ chợt hiểu, không ngừng lẩm bẩm, "Lăng Thiên, Lăng Thiên đại nhân." Hắn âm thanh run rẩy, giống như nghe được bất khả tư nghị nhất tên. "Nị Dạ Chi Thần, Lăng Thiên, Lăng Thiên đại nhân." Tiếng kinh hô càng lúc càng lớn, thẳng đến nối thành một mảnh, tất cả mọi người là sắc mặt đỏ bừng vẻ mặt vẻ hưng phấn, như gặp ngẫu như một loại. Nay một màn kỳ dị, làm cho xạ cụ dạ và ngày ngày không khỏi ngây ngẩn cả người, liên tiếp lui về phía sau, những người này trạng thái tựa hồ như, tựa hồ có hơi điên cuồng bộ dạng. Hai người bọn họ liên tục lui ra phía sau đồng thời, mắt đẹp nhìn về phía xa xa bình tĩnh lại hồ cả đại lâu, trong lòng không khỏi dâng lên một tia đồng đấm rất hiếu kỳ. Nị Dạ Chi Thần, đây cũng không phải là thông thường danh hiệu. Cái tên thoạt nhìn so với các nàng lớn hơn không được bao nhiêu người trẻ tuổi, không ngờ là trong truyền thuyết Nị Dạ Chi Thần. Hồ trong đại lâu, Lâm Thời giơ bộ đằng ra tới rộng mở trong không gian. Lăng Thiên mới vừa vừa đi vào, liền thấy được bốn đạo thân ảnh quen thuộc, đứng ở nơi đó, thủy trung bình tĩnh trên khuôn mặt, cũng không nhịn lộ ra mỉm cười, đã lâu không gặp. "Lão sư, cờ tin mại, Minato." Còn có, "Chú nạ tỷ tỷ." Nhìn thấy hai tay kêu ôm ngực, trên mặt có bất mãn cô gái tóc vàng, Lăng Thiên cười cười, kéo dài thanh âm nói, "Uy phong thật to a, nghị dạ chi thần." Chu nạ hế ầm nói, nàng bước nhanh tiến lên, thân thể mềm mại đều nhanh dán tại Lăng Thiên trên người, mới âm nói, "Tiểu tử ngươi cuộc chạy đi đâu, mỗi lần đi thiết chi quốc cũng không tìm tới ngươi. Hại ta chạy không thiệt nhiều thứ." Lăng Thiên nhất thời ho khan một tiếng, Hắn đang thiết tri quốc dạo trời một thời gian đứ quãng, Tú Nạ ngẫu nhiên đã chạy tới đương nhiên không nhất định tìm được. Nhìn thấy Tú Nạ trong đôi mắt đẹp lẽ lên hàn quang, Lăng Thiên liên tục khoát tay nói, "Đương nhiên là có thứ tốt ta, tỷ như trường sinh bất tử, thanh xuân mãi mãi các loại." "Thanh xuân mãi mãi." Nghe thấy cái, bên cạnh cờ tin mẹ và Tú Nạ nhất thời đồng thời lên tiếng, trong đôi mắt đẹp mạnh hiện lên một luồng kinh khủng nó lửa, làm cho Lăng Thiên đều lui từng bước. Hai người bọn họ một cái hơn 30 gần 40, một cái lại càng hơn 50 tuổi, thời gian không ngừng, hai nàng tự nhiên đối đi bước một lần lao dung nhan cảm thấy hốt. Chú nạ phát minh trăm hào thuật và âm phong ấn mặc dù hữu hiệu, nhưng cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc. Ma Mị tổ và Hạ Tạc Sạ Cú Mỏ tương tự tiến lên trước một bước, thở tăng thêm, bị Trường Sinh bất tử hấp dẫn chú ý có thể không chết, ai không muốn sống. Đáng tiếc thời gian là lớn nhất độc dược, Hạ Tạc Sạ Cú Mỏ tuy rằng kỹ xảo càng phát ra lô hỏa thuần thanh, thân thể lại không thể tránh khỏi tại đi xuống dốc. Bọn họ đều là một đời thiên kiêu, tự nhiên muốn càng tiến một bước, nhưng đáng tiếc tuổi lúc này đã trở thành bọn hắn lớn nhất gông xiềng. này đó lần sau sẽ bàn đi. Lăng Tiên thản nhiên lắc đầu, bản thân là được thanh xuân mãi mãi Trưởng sinh bất tử, lấy Lăng Thiên khả năng hiện giờ thực lực, trợ giúp Su Na đám người tăng lên tới bán thần cấp vẫn tương đối đơn giản, những thứ không nói đâu xa, hắn bắt được một ít buồn nguyên khí cũng đủ để cho Su Na đám người đột phá, lần này mai không có tới, cũng đang dùng buồn nguyên khí đột phá cảnh giới. Lúc này, xa dù Tô bị thị dụ rèn bọn hắn dần dần đi đến, đều tự nhập tọa, Lăng Thiên đương nhiên ngồi ở trên nhất thủ, khi Na Tạ ba người thì đứng ở phía sau hắn. Thằng đến cuối cùng đứng lại, khi Na Tạ thần sắc đều chưa có hồi phục lại đây, tràn đầy vẻ động. Nàng biết Lăng Thiên rất mạnh rất mạnh, thậm chí mạnh nàng đều không thể giải thích vì sao. Nhưng dù sao cho tới bây giờ không có thấy tận mắt chứng minh qua, chỉ dừng lại ở tưởng tượng giai đoạn. Khi nạ tự chưa bao giờ nghĩ tới, Lăng Thiên uy nghiêm thật không ngờ nặng, thế cho nên cả Cổ Nộ Hạ đều là lễ độ cung kính, phụ nữ thượng thân. Phu thân của nàng Hyūga Hi Hiashi, gia tộc quyền thế Hyūga nhất gia chi chủ, uy nghiêm hiền hách, tương tự rất tôn kính. Liền ngay cả Hồ gia đều chỉ có thể cung kính không người chờ đợi, liền nhìn thẳng tư chất cách đều không có. Ngay tại Lăng Thiên tại Hồ gia đại lầu nhận Cổ Nộ Hạ mọi người gặp mặt là lúc, Lang lá ở ngoài một cái hẻo lẻng nơi. Nhấc người đeo mặt nạ chậm rãi theo trong hư không nổi lên, cùng lúc đó Nhất nói thân ảnh màu trắng cũng từ một bên mấp máy đi ra, đúng là Dẹt Trắng. Tình báo mới nhất, Lang Tiên đã ở đến Cổ Nổ Hà rồi. Dẹt Trắng nhanh chóng nói, "Ừm." Người đeo mặt nạ gật gật đầu, "Đạo, nạ gà tổ bên kia đã chuẩn bị xong chưa?" "Đúng, nạ gà tổ trước đó vài ngày đi trước Vân Lôi Hạ, lúc này đã thành công bắt được Bát Vĩ, tin tức hẳn là còn đến không kịp truyền bá đến bên này." Ngay vậy, người đeo mặt nạ gật gật đầu, nói, "Chỉ kém lúc này ở làng Lá nữa con hứng Kỳ Vũ bị cùng với cái con kia yếu nhất một đuôi rồi sao?" Dẹt Trắng gật gật đầu. Mấy năm nay Nagato ỷ vào thuần thục nắm trong tay dị nệ găng. Lôi nơi, nơi thu thập vĩ thú, lúc này đã chỉ kém một bước cuối cùng. Kiyuubi, người đeo mặt nạ nhẹ giọng tự nói, có chút khó giải quyết, một đôi hoàn hảo, Kiyuubi cũng không phải là dễ dàng như vậy đem tới tay. Này đương nhiên không phải là bởi vì nạ dù tổ, cũng không phải là bởi vì cợ tin này và tổ, trọng yếu nhất, vẫn là vị nhị giả kia chi thần. Thái độ của hắn mới là trọng yếu nhất. Thật sự không được, chỉ có thể trước làm ra cái không hoàn chỉnh thập vĩ dị nụ gì kỳ rồi. Người đeo mặt nạ suy tư về, chỉ cần có thể đem mẫu thân thích phóng đi ra, hết thảy đều đều trở thành vô căn cứ. Giáp trắng quân đội đều chuẩn bị xong chưa? Zếp trắng gật đầu nói, cũng đã bí mật lẫn đến kẻ bên này rồi, chỉ đợi xa hẳn cái kia đàn ngu xuẩn khiến cho rối loạn, liền vừa mới quấy nhiễu cột nổ hạ trật tự, đến lúc đó đại nhân là được ra tay vây bắt kỳ hữu bị cùng với một đôi. Bất quá, Lăng Thiên thật sự sẽ không xuất thủ sao? Zếp trắng hơi nghi hoặc một chút. Sẽ không đâu. Người đeo mặt nạ gật gật đầu, Lăng Thiên cơ hồ biết được bọn họ hết thể bí mật kế hoạch, nếu quả thật muốn ngăn cản, đã sớm động thủ, bọn hắn mấy năm nay cũng không thể có thể thuận lợi như vậy. Giờ này khắc này, chống đỡ hắn đối kháng Lăng khí, chỉ có vị kia Trạ Cửa Giả thủy tổ, xù xù kỳ cả ra. Đây là hắn duy nhất tiến liệu cũng là hắn tất thắng tín niệm. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang nguội ngơ. Chương 327, Trung nhân cuộc thi diễn. Mắt thấy Hy Nạ tạ ba người đi vào trường thì, Lăng Thiên Thu hồi ánh mắt, lặng lặng đứng ở nơi đó. Trú Nạ trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia kỳ dị, sau đó Lăng Thiên giống như thoải mái thế giới thông thường, dị thế độc lập cũng không lộ không hợp nhau, ngược lại có dũng khí quỷ dị hài hòa cảm giác. Thật sự không sao sao. Này bị tóm lên tới ví thú. Không sao. Lăng Thiên sắc mặt bình tĩnh, thờ ơ, đó là Ô Sở Sở kị cạc gụ dạ lúc này bị phóng ra lại như thế nào, đó là lục đạo tiên nhân âm mưu thành công lại như thế nào. Mặc nguyên muôn vạn trở ngại, ta từ một kiếm chảm phá. Trước thực lực tuyệt đối, những người này mưu đổ dĩ nhiên không bị Lăng Thiên để vào mắt, nói không chừng tâm tình tốt rồi, đem cả gụ dạ phóng xuất trượt đi cũng là cũng được. Cô nộp hạ, Ly Dạ trường học. Nơi này đã lâm thời đảm đương nổi lên trung nhận cột thi địa phương, bởi vậy trong trường học nhưng thật ra nhìn không tới một đệ tử, đi tới đi lui đều là các quốc gia hạ nhân. Ly Dạ trường học 2. Hai tên cổ nổ hạ giám khảo bắt đầu sử dụng quy thuật, đem hàng hiên đổi lầu 3, tuy rằng trận đấu cuộc thi còn chưa bắt đầu, trên thực tế khảo nghiệm theo các thí sinh bước vào trường học liền đã bắt đầu rồi. Phan, Zogley hơi có vẻ gầy yếu thân mình bay ngược mà ra, ngã trên mặt đất, có chút chật vật. Như vậy cũng muốn nhận chung nhẫn cuộc thi hạ. Ta xem mọi người chúng ta đều đừng thi rồi. Các người vẫn là chưa giáo máu đầu tiểu quỷ a. Hai vị giả tạo thành công hạ nhịn giám khảo, kẻ sướng người họa trào phú lên, trên khuôn mặt cuồng vọng nhưng thật ra biểu diễn giống như lúc. Nhờ, cho chúng ta đã qua. Ngày ngày như cũng là một thân Trung Quốc rõ sần sám giả bộ trên mặt mang làm cho đau lòng người thân sắc. Nhìn thấy ngày ngày đi tới, kia giám khảo trong lòng âm thầm lắc đầu, liền này vẫn thuật đều không có nhìn đấu, đương nhiên không thể để cho ngày ngày đã qua, vì thế giơ tay lên, không lưu tình chút nào một cái tát vả ra, trưởng phong từng trận, làm cho người trùng quanh không khỏi lên tiếng kinh hô. Mắt thấy ngày ngày sẽ bị chịu một cái tát, một bàn tay lại rồi đột nhiên theo bên cạnh rướn tới, một phát bắt được cánh tay của hắn. Cái gì? Giám khảo trong lòng vẻ sợ hãi hơi kinh ngạc, cánh tay kia cơ hồ là trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Liên hai vị giám khảo cũng không thể kịp phản ứng này đó yếu đích không được hạ nhẫn tự nhiên cũng giống như thế trong đám người đang theo đi về trước lên xạủ kẻ cũng đồng dạng có chút khiếp sợ này không phải là đi theo vị đại nhân kia phía sau cô gái sao. xa xù kệ nhìn bên cạnh nạ dù tổ hai người liếc mắt nhìn nhau đều là lộ ra một tiếng ngghi trọng tốc độ thật nhanh thật không hố là vị đại nhân kia mang đến bất quá chỉ cần vừa nghĩ tới sắp sửa và ba người này cùng sân khấu thi đấu thể thao xaù k kẻ liền có loại nhiệtết xôi chàoo cảm giác không có chuyện gì khi nạ ta quay đầu hướng về phía ngày ngày nhẹ nhà cười Đối này mặc sườn sáng cô gái, nàng vẫn có vài phần hào cảm. Nay được lợi từ Lăng Thiên thường xuyên mời nàng mặc chút tương tự quần áo, bắt đầu nàng còn có chút kháng cự, càng về sốc nhưng thật ra chủ động, dù sao này quần áo quả thật xinh đẹp quá. Ừm. Ngay ngày gật gật đầu, rõ ràng là Hinata tạm giúp nàng chặn một kích, liền hướng về phía Hinata gọi, lộ ra một tiêu càng kích. Đây là vị nhị dạ kia chi thần mang đến cô gái sao? Thực lực thật đúng là mạnh đáng sợ. Ngay ngày thầm nghĩ lên, đối vị kia chi thần rất kỳ càng phát ra nặng lên. Bây giờ có thể đem huyền thuật giải chứ? Hinata tạm cười cười, liền quay đầu, thản nhiên nói: Tròn trắng trong đôi mắt có một luồng ý thế lẫm liệt, không giận mà uy. Hai vị giám khảo liếc nhau, đều từ đối phương trong đôi mắt nhìn ra một tia bất đắc dị ý, lắc lắc đầu. Thật không hổ là vị đại nhân kia mang đến. Hai người tránh ra đường, giải trừ huyết thuật, không có tiếp tục ngăn trở, chẳng qua là trong đôi mắt còn có vẻ rung động, này bi ẩn cự gặng cô gái thoạt nhìn cũng 12 tuổi thậm chí có tốc độ nhanh như vậy. Khi Hinata, lẽ gì ánh mắt ngưng tụ, lộ ra một tia khó có thể tin thần sắc, cả người đều cứng lại ở đó, như chố ngọng bên trong, lại gặp lại, dĩ nhiên cảnh còn người mất, kém nếu thiên địa. Ba người này đều tốt mạnh. Zokli đứng lên, Ánh mắt ngưng trọng nhìn thấy ba người kia, bất luận là lúc trước thoáng biểu lộ thực lực Hy Na Tạ, cùng với cao khoảng 2 mét ra thú nam tử, vẫn là thần bí kia trong trẻo nhưng lạnh lùng nữ sinh, đều cho hắn một loại cực này sự uy hiếp mạnh mẽ cảm. Loại cảm giác này, chỉ có đối mặt tử vong là lúc mới phải xuất hiện. "Ta đi trước nha." Hy Nạ Tạ hướng về phía ngày ngày cười, khi trước đi vào phía trong. Những người khác nhất thời nối đuôi nhau mà vào, bước vào trường thi. Trong trường thi, lúc này cơ hồ ngồi đầy thí sinh. Hy Na Tạ ba người tùy ý ngồi ở góc chỗ, đối trong tràng gỗ nào không thèm để ý chút nào, giống như ở vào thế giới khác nhau. Sau vào nạ dụ tổ đám người nhất thời chấn kinh rồi, dù sao là lần đầu tiên trước tới tham gia chung nhẫn của thi. Và nguyên lên bên trong giống nhau, ý nổ cơ hội là nháy mắt liền đánh tới, mọi nàng ngoại ý muốn chính là, cụ ra lại chưa có phản ứng gì, giống như không thèm để ý thông thường, điều này làm cho nàng dừng bước lại, có chút khó chịu, nhưng cũng không nói gì. Rất nhanh, cô nổ hạ 12 tiểu cường, liền tới 8 vị, bọn hắn mọi người cũng không có giống nguyên lên bên trong như vậy khiêu thoát, ánh mắt đều đặt ở hỷ nạ tạ tam trên thân người. Bởi vì cuộc thi phía trước, bọn họ chỉ đạo lão sư cũng đã nhắc nhở qua bọn hắn, gặp được ba người này, vô luận tình huống nào dưới cũng có thể buông tha cho cuộc thi. Xem ra mấy người các ngươi cũng bị cảnh cáo a." Nã Dạ Xỉ cạ mặt đôi mắt lóe ra, nhíu mày nhìn thấy Hỉ Na Tạ ba người. Nay ba cái hảo giống là một vị tên là Lăng Thiên người trẻ tuổi mang đến. Lúc này, Sa Cụ Dạ rồi đột nhiên kinh hô một tiếng, cũng đang nhớ lại Hỉ Na Tạ ba người thân phận, thấp giọng nhanh trong nói, "Kia Lăng Thiên tựa hồ bị rất nhiều người nói là Nghị Dạ Chi Thần, giống như rất mạnh bộ dáng. Mấy ngày hôm trước đụng tới kia không thể tưởng tượng nổi một màn thời gian, Lăng Thiên khí chàng thực sự quá cường đại, thế cho nên mượn nàng hiện tại mới nhớ tới Hỉ Na ba người. Lăng Thiên, Nì Dạ Chi Thần." Xích nói thầm lên, chỉnh thân thể đều là run rẩy. Hắn đương nhiên biết Lăng Tiên, thậm chí còn đã làm kể lại phân tích, cha của hắn thậm chí tổng kết qua, coi như cả giới nghi dạ quân lấy nhau, phòng trừng cũng không đủ đằng tiên một kiếm cảm. Thật sự là phiền toái. Xích ngồi đàng hoàng, không hề nói không nghĩ nữa, hắn cảm giác, này loại nhân vật đó là lén nghị luận, đều cũng gặp phải phiền toái. Ý nộ nhất thời lộ ra một tia nồng đậm vẻ tò mò, nàng có loại cảm giác của mình tốc địch bạn tốt xạ cụ dạ biến hóa, nhất định là đến từ này cái gọi là nghi dạ chi thần. Sasu kệ nhưng thật ra bất vi sở động, tuy rằng không thể đắc tội Lăng Tiên, nhưng so đấu thực lực nói, vị đại nhân kia ứng với nên sẽ không để tâm chứ. Mà lúc này đây, lấy thân phận đặc tù lén vào cổ nô hạ dạ cự sĩ Kabuto, đứng ở trong đám người, ánh mắt đánh ra trung quanh, hắn trực tiếp liền lực qua nạ Hinata ba người, căn bản không dám nhìn kỹ để tránh khiến cho chú ý, cuối cùng ánh mắt của hắn dừng lại tại một đám tiểu cường trên người. Kiubi Jinuzuki. "Này, ta nói, mấy người các ngươi vẫn là an tĩnh chút tốt." Dạ sĩ Kabuto nhẹ, đi ra, trên mặt mang ôn hòa vẻ, xem xem xung quanh của các ngươi đi. Sau đó cũng không phải là ổn ảo thời gian. Nghe được Càbụ tô, Ino đám người nhất thời vượt qua chúng quanh nhìn lại, chỉ thấy được mọi người đều là lạnh lùng nhìn bọn họ mấy, không khỏi lộ ra một tia xấu hổ, lúc trước dưới sự kích động, mấy người bọn hắn có thể là không có khống chế thanh âm. Ino đám người không khỏi rụt cổ một cái. Nhất Vô Niệm đối với mọi người thanh minh, ta không có vào thanh lâu. Tại một diện biến khác, Phân thân vô ngữ thế thốt, nhưng ta có vào. Nhất Vô Niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không phải làm trắng. Đầu óc Phân Phân có chút hố, mải con nổi, yêu đương hợp pháp 11. Nếu địa thấp, cần trọng đã hơi ngắn vậy thì hãy hướng về Phân Phân chương 328 lăng thiên tư chất nguyên liệu. Xem xạ Cụ Già đám người nhanh chóng phản ứng cũng tỉnh táo lại, các bủ tổ tán thán nói, xem ra các ngươi lần này con người mới tính chất vốn có cũng không tệ lắm, lúc trước ta nhưng chỉ dùng để đã lâu mới điều chỉnh xong. Hả, ta là dạ cự sĩ các bủ tổ, là của các người học trưởng, năm nay đã là lần thứ 7 tham gia chung nhẫn của thi. Nói như vậy, các Bụ tổ học trưởng đối trong cuộc thi dung rất quen thuộc vài. Sạ Cụ Già trong đôi mắt hiện lên một tia kinh dị, liền hỏi, chứng kiến Sạ Cụ đám người hai mắt tỏa ánh sáng bộ dáng, các bủ tổ mỉm cười, đó là đương nhiên, liền làm cho ta đến đem cho các ngươi những vạn bối này lộ ra điểm tin tức đi dùng của ta nhận biết giữ lại. Nhận biết giữ lại. Nghe thế cái độc đáo tên, mọi người ở đây đều xoay đầu lại nhìn thấy hắn. Đơn giản mà nói, chính là đem tư liệu dùng nhận thuật chứa đựng tại giữ lại trong phim, là cá nhân ta độc hữu chính là tình báo thu thập phương thức, mấy năm nay đã góp nhặt không sai biệt lắm có 200 tấm rồi. Nói xong, các bụ tổ liền lấy ra một chồng tấm, sau đó tại sạ cụ dạ trước mặt biểu thị một lần, bên trong ngoại trừ nhiều lần chung nhận cuộc thi tin tức ở ngoài, đó là một ít nghị dạ tư chất nguyên liệu. Những tài liệu này đều là món đồ bảo mệnh đâu rồi, sao ai biết một lần kia có thể hay không xông ra đến một ít địch nhân cường đại. Đương nhiên khẳng định cũng có sơ hở là được. Sasu khẽ trầm ngâm một chút, ngẩng đầu ý bảo nói, ba người kia tư chất nguyên liệu ngươi có sao? Sasu khẽ nếu dốc lòng cùng với nạ Hinata ba người phân cái cao thấp, có thể nắm giữ trực tiếp tư liệu đương nhiên tốt nhất. Cho ta xem xem. Các bù tổ túi đầu, nhanh chóng trở mình búng lúc đích, từ giữa lấy ra ba tờ. Hắn nhìn nhìn, nhất thời lộ ra một tia xấu hổ, giang tay nói, ba vị này đều là lần đầu tiên tham gia chung nhẫn của thi, trước đó ta cũng chưa từng nghe qua, tin tức không đủ. Duy nhất một lần ra tay, vẫn là kia bị án kỷ giữ cô gái, chỉ trong nháy mắt liền bắt được Hàn Hiên giám khảo, dùng cái này suy đoán Thực lực phải làm không kém gì thông thường đặc biệt thượng nhận rồi. Theo biển ảnh cựu gặm vết máu suy đoán, hẳn là cực kỳ am hiểu nhu hòa quyền thể thuật ni ra, nếu như vậy, tính chất uy hiếp còn muốn bay lên một cái cấp bậc. Thể thuật khó luyện, nhưng sau khi luyện thành, thực lực phổ biến hơi mạnh một ít. Xa xù kẻ đám người bắt đầu còn có chút thất vọng, nhưng sau lại nghe được cả bộ tổ đối hi nạ tạm phân tích, không khỏi gật gật đầu, mấy người bọn hắn rủ sao kinh nghiệm quá ít. Cả tổ suy tư một thoáng lại nói, đến nỗi mặt khác hai cái, theo trang điểm đến xem, phải làm là đến từ xa xôi thiết tri quốc gạ một ít tỏa trên đại lục thành. Theo một ít toát ra tới tin tức xem. Hai người hẳn là một cái là chiến sĩ, một cái là trong truyền thuyết ma pháp sư, thực lực tất nhiên bất phàm. "Hoa, cả bù tổ học trưởng ngươi biết thật là tốt nhiều." Ino Than thở nói, những chi tiết này bọn hắn coi như chú ý tới, cũng phân tích không được. Thấy cũng nhiều, dĩ nhiên là rõ ràng. Các bủ tổ khiêm tốn xuống. Nã dù Tô đứng ở bên cạnh, một mực trầm mặc, lúc này đột nhiên mở miệng nói, "Các bủ tổ học trưởng, có vị nhị dạ kia chi thần lang thiên tư chất nguyên liệu sao?" Nã dù Tô hỏi, đang là tất cả mọi người vô cùng háo kỳ. Gần nhất bọn họ đều là không chỉ một lần nghe được cái tên này rồi. Sasu kệ tức thì bị phụ thân ca, ca không ngừng dặn dò phải tôn kính vị đại nhân này, Xà cụ ra lại càng tận mắt chứng kiến vị đại nhân kia như thế, trong lòng tò mò sớm như mèo cáo thông thường, sôi nổi ngẩn đầu chờ mong nhìn lên cả Bổ Tổ. Đương nhiên có, vị kia chính là Cổ nổ Hạ Kiêu ngạo, tuy nói bây giờ không có ở đây Cổ nổ Hạ, nhưng khi đó vị đại nhân kia chính là theo Cổ nổ Hạ đi ra. Cạ Bổ Tổ thanh âm của trước nay chưa có ngữ trọng, theo tấm bên trong tay lấy ra, có thể nhìn ra được, này hé ra rõ ràng không giống người thường, màu tím ăn ngồi, màu vàng gắn một bên, và những tạp khác có rõ ràng khác nhau. Nghe thấy cái, một đám tiểu cường nhất thời càng thêm Lăng Thiên đại nhân vẫn là cô nổ hạ tiền buổi sao? Liên Xỳ Cạ Mã đều chuyển qua ánh mắt, mặc dù nhưng đã bị này chiến tích rung động qua vô số lần, nhưng mỗi lần đến thời khắc này, hắn vẫn là nhịn không được muốn tiếp tục rung động một lần. Các bù tổ gật gật đầu, bắt đầu tự thuật, thanh âm mặc dù đạm, nhưng tất cả mọi người có thể dễ dàng cảm nhận được một cô tự đáy lòng sùng kính và hướng tới. Lăng Thiên, cả giới nhị dạ công nhận cực mạnh nam nhân, thực lực của hắn kỳ thật đã đã siêu việt nhị dạ cái nghề nghiệp này giới hạ, chưa từng có ai, nhưng mọi người tìm không ra mặt khác lời để tôn, cũng chỉ có thể sử dụng dạ chi thần cái tên này. Lăng Thiên Tiện kiếm dài nói, "Lại xương kiếm thần Lăng Thiên, năm mới đánh bại tuổi trẻ đệ tứ hồ Kanaami Kagezumi Nato, vừa mới trở thành lúc ấy đệ nhất thiên tài. Cho lần thứ hai giới Nụy Dạ đại chiến rực rỡ hào quang, lấy sức một mình đánh bại xa ẩn hơn ngàn bộ đội, một đuôi tức thì bị này đánh cho chật vật mà chạy, đến tận đây xa ẩn cơ bản đánh mất hết ồ hai quyền chủ động. Sau, cô nốt hạ bộ đội lâm vào sa ẩn mỏm núi đá ẩn liên hợp với công, giá trị này thời điểm quân nguy đại nhân từ trên trời xuống, ngăn cơn sóng dữ, liền cốc, chém xuống đệ Tam Phong Hành một tay." Sau lại lại càng lấy sức một mình đánh bại mưa ẩn bản thần sạ La Mã ẩn hạn độ âm u, hoàn toàn đặt cột nổ hạ thang cục. Có thể nói, Lăng Thiên đại nhân một người, chủ đạo cả đất tổ hai xu thế. Tiếp tục sau lại, Lăng Thiên đại nhân độc thân xâm nhập Nha Mật thôn, đánh chết đệ tam đất ảnh sử chỉ cả, phá hủy cả Nha Mật thôn, hoàn toàn chung kết kéo dài mấy năm của tụi hai. Tiếp tục sau lại, Lăng Thiên đại nhân đi trước Vân ẩn, một kiếm chém giết đệ tam lôi hành đồng thời, còn nghĩ Vân ẩn thôn, thôn nửa, vết kéo dài tận, như sâu, cho tới giờ đã trở thành độc hữu chính là tiêu chí. Nói tới đây, Các bộ tổ rốt của khắc chế không được rung động tâm tình, sợ hãi than liên tục. Lấy sức một mình thì các đại nhận thôn như không, thiên hạ to lớn, tùy ý tung hoành, này là uy thế cỡ nào ung dung tự tại. Liên tâm trí thành thuộc các bộ tổ đều là như thế, Sasuke kẻ đám người lại càng rung động tâm thần chóng rỗng. Chú ý tới nạ dụ tổ đám người đích biểu tình, các bụ tổ lại phao kế thế bom, khi đó Lăng Thiên đại nhân so với các người lớn hơn không được bao nhiêu, cũng 13-14 tuổi bộ dạng. Nay xem, Sasuke kẻ đám người là hoàn toàn ngây ngẩn cả người, cái tuổi này, bọn hắn còn tại làm trung nhẫn cuộc thi mà lo lắng, mà Lăng Thiên cũng đã quát giới núi dạ, không thể địch nổi rồi. Lúc này hạng không thể tưởng tượng nổi. Đúng rồi, vết hổ hai chấm dứt, Lăng Thiên đại nhân chẳng qua là được xưng là bán thần thôi, bởi vậy chuyện xưa còn chưa kết thúc nha. Các bủ tổ cười dài, xa Sasuke kẻ đám người đích biểu tình để cho hắn rất là hưởng thụ, lúc trước hắn lần đầu tiên nhìn thấy những tin tình báo này thời gian, cùng bọn họ cũng gần như. Lần thứ 3 giới vũ ra đại chiến, bốn nước lớn vây công cỗ nô hạ, giá trị này diệt thôn hết sức, hổ ca đại nhân dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể hướng Lăng Thiên đại nhân cầu viện. Mà một lứa chiến. Lăng Thiên đại nhân nhớ lại dĩ tình nghĩa, xuất hiện ở chiến. Các tổ không cố ý kéo dài thanh âm, treo đủ ăn uống mới chậm rãi nói, trong nháy mắt chấn bắt vĩ, chẳng qua là xuất hiện tin tức, liền để những người khác tam đại quốc hốt hoảng mà chạy, căn bản không còn dám chiến. Ngũ ảnh trên đại hội, lại càng một kiếm giật tiền, trong vắt hoàn vũ. Đến tận đây, thế sở cùng tôn linh, nghi dạ chi thần, thực tới danh vẻ. Nói tới đây, các bộ tộc ngưng tạm, tâm tình phức tạp, tiểu cường nhóm lại càng hoàn toàn ngay ngẩn người, nhân sinh như thế, còn có gì hối tiếc? Cho dù sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt xả sủ kẻ và nạn dù tổ, đều là đứng chết chân tại chỗ, không biết phải làm sao. Đến nỗi mà khắc tiểu cường nhóm Ngoài trừ sĩ cả mạn còn duy trì lấy miễn cưỡng trấn định, chẳng qua là hít sâu một hơi ở ngoài, mặt khác thì vẫn còn như hóa đá. Cốc gì trong tay khoai tây chiến rơi xuống trên mặt đất, mà hắn lại làm như không thấy, ánh mắt đờ đẫn. Vị Tiêu Lăng Thiên đại nhân. Saku ra tự lầm bẩm, trong đầu cái bóng kia dữ phát khó có thể ma diệt, trên mặt cười dâng lên một tia đỏ bừng. Kinh khủng đến mức nào chiến tích, đó là Kaka, ca, đều đánh không lại trong nháy mắt đi. Sasu kẻ hít sâu một hơi, cuối cùng là yên tĩnh trở lại, bất quá như vậy tồn tại mang đến đối thủ, mới đáng giá ta đi đánh bại a. Hắn trong đôi mắt lóe ra kinh khủng lửa, đỏ tươi xạ dị gẳng tự nhiên mà vậy tái hiện ra chiến thắng Lang Thiên, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, thậm chí cả đuổi theo ý niệm trong đầu đều thằng không đứng dậy. Nạ dù Tổ cũng giống như thế, hắn hai đấm năm chặt, trong mắt có ý chí chiến đấu, và một chiêu đó, hẳn là vẫn còn có cơ hội. Đúng lúc này, một đạo xương trắng cao ngất hiển hiện ra, một đạo âm linh thân ảnh từ giữa đi ra, đúng là Mộ gì Nội Nghị Kỳ. Trận đầu cổ thi chính thức bắt đầu. Các nàng thệ, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang mội mội trên 329, phía sau màn m nước ẩm. Gì, họ Dỗ Xí mà ngươi cũng tới sau. Trên nóc nhà, Lăng Thiên thản nhiên nói, mà Lăng Thiên còn chưa dứt lời, họ Dỗ Xí Mạn thân ảnh liền từ một bên tiệm hiện ra. "Rất lâu không thấy, Lăng Thiên ngươi mạnh hơn a." Họ Dỗ Xí Mạn bình tĩnh nhìn Lăng Thiên liếc mắt một cái, lại phát hiện Lăng Thiên cả người giống như và Trô hắn tại bất đồng thế giới giống nhau, căn bản nhìn không tới một chút nội tình. Hắn hít sâu một hơi, vô tưởng rằng sửa sửa tự nhiên năng lượng sau, có thể hơi chút san bằng một chút và Lăng Thiên chiến không nghi tới, kém xa hơn. Xem ra luyện khí pháp môn đã nghiên cứu đến mức nhất định rồi sao? Lăng Thiên tùy ý nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, Nô, no, miễn cưỡng đạt tới vượt qua ảnh tầng thứ." Tại vũ trụ đại bản doanh, Lăng Thiên nhìn thấy qua tương tự tu tiên thành tựu chủ thần tồn tại, cũng giao lưu với nhau qua. Lúc này tái kiến họ Rosima, liếc mắt một cái liền nhìn ra vô số sai lầm chỗ, dù sao cũng là tự mình tìm tòi, đó là có thế giới thêm vào, cũng là trăm ngàn chỗ hở, hiệu suất rất thấp. Những thứ không nói đâu xa, cô nạn đổi thành thuộc phương pháp tu luyện về sau, thực lực tiến triển cực nhanh, chiến thắng lúc này họ Rosima dễ dàng. Dĩ nhiên dà cũng bay về rồi. Họ Rosima mắt nhìn Suna, nhẹ nói nói, "Nghe đến lời này, Chu Na nhất thời nheo mắt lại, "Họ Dỗ thị mà giữ cung tỉ thôi, gì DịỆ giải chính là cổ nổ Hạ đặc biệt phụ trách bên ngoài tìm tòi tình báo nhân viên, lúc này trở về, tất nhiên là được đến nguy tin tức. Phải ra khỏi biến cố rồi sao?" Nàng có chút nôn nóng. Hòa bình đến từ không dễ, nàng đương nhiên không nghĩ ra ngoài ý muốn. "Hẳn là." Họ Dỗ thị mà giật, gật, gật gật đầu, bằng không dì gì giải dạ cũng sẽ không đặc biệt đem hắn kêu trở về, bất quá hắn lời nói vừa chuyện, cười nói, bất quá hắn chỉ sợ không nghĩ tới Lăng Thiên Thế nhưng sẽ ở Cố Nộ Hạ đi. Tại Cố Nộ Hạ trong mắt mọi người, Lăng Thiên liền giống như định hại thần châm thông thượng, chỉ cần hắn đang ồ no, nộ hạ liền không có khả năng xảy ra sự cố, nếu gì Gia Dạ biết tin tức này, sợ là quay về đều sẽ không trở về, cái kia vốn còn tại quận tiếp đây. Nô, no, hẳn là giật đen. Lăng Tiên méo xệch đầu, tinh thần lan tràn ra, thượng đặt chín ngày, hạ triệt thập địa, thấm nhuần nabù, trừ một nơi nào, thậm chí cả tinh cầu ở ngoài ánh trăng đều ở Lăng Tiên tinh thần dưới. Người đeo mặt nạ kia cùng với làng lá nơi khác để dẹt trắng đại quân, tự nhiên trốn không thoát Lăng Tiên quan sát. Zetsu đen ám ảnh Uchiha Lăng Tiên trong lòng lắc đầu. Có chút nhăn chán, lấy hắn giờ phút này thực lực, đến đối diện với mấy cái này ngày xưa tranh phong tương đối định nhân, luôn luôn loại khi dễ người ý tứ của. Cũng thế, cho các người ra tay trước đi, vừa lúc Hinata bọn hắn cũng phải cố gắng rèn luyện xuống. Niết miệng lên một tia độ cùng, Lang Thiên có chút tò mò. Ngay khi Ôn Sở Sủ kỳ cả gụ dạ chờ đợi ngàn năm, rốt cục chạy ra kia nhà giam, chứng kiến hắn thời gian sẽ là vẻ mặt gì. Nói vậy sẽ rất có ý tứ chứ? Cho dù Mỹ Nạ tổ cỡ tin này khỏe mạnh, Nạ dù tổ tựa hồ như như trước và những nhị dạ kia cơ bản tính chất vốn có không có bất cứ quan hệ nào. Bởi vậy, hắn vàng nguyên lên thông thường. Phát biểu một fan kích động nhân tâm diễn thuyết sau, là được công đem trận đầu cuộc thi hôn tới. Tinh thần đứng xa xa nhìn một màn này, Lăng Thiên có chút buồn cười đồng thời, cũng không nhịn râng lên một tiêu cảm khái. Nô, no, đại khái là Minato muôn giáo. Nạ dù tổ không chịu học, sau đó tìm cờ tìm mải chấn áp Minato. Lăng Thiên suy tư, cho ra một cái hơi có ý tứ kết luận. Hả? Đây là ảnh cổ. Lăng Thiên cảm ứng, chật liếc gỏ rổ xí mà liếc mắt một cái, xem ra cho dù đi lên con đường tu tiên. Hào rực sức mãnh vạng của ở giữa giảng buộc còn không có thua nhỏ, hẳng cổ trên người rõ ràng tràn ngập tự nhiên năng lượng dao động, thay thế nguyên lên bên trong kia tác dụng phụ thật lớn chú ấn. Thử vong xâm lâm ngoại. Nhìn thấy toàn bộ thí sinh đều cầm đều tự tiên địa chủ cuốn tranh, đi theo nên người phụ trách, đều tự tìm đến nhập cậu, hẳng cổ rốt cục thở dài ra một hơi. Hết bạn rồi. Tuyên bố cuộc thi sau khi bắt đầu, hẳng cổ rũi lên một cái, lộ ra một tia mừng rỡ, có thể đi an viên thúc rồi. Nhìn thấy quan chủ khảo đại nhân như thế không chịu trách nhiệm đích biểu hiện, trung quanh nổ hạ giám khảo nhóm tuy rằng trong lòng thầm đũ, lại cũng không dám nói lung tung. Lúc này Hằng Cổ tu tập tu tiên phương pháp, thực lực chính là thật thượng nhẫn, thậm chí kham so với bình thường tính anh thượng nhẫn, bọn hắn này đó bình thường trung nhận giám khảo tự nhiên không thể chơi bảo. "Gì? Họ Rồ Sĩ Mã Lão Sư?" Hằng Cổ cứ thế nghĩ mới mẹ ngọt viên thuốc, xoay người trong ngáy mắt, thân thể của nàng liền cứng lại rồi. Sau đó bỗng nhiên bổ nhào đi ra ngoài, họ Rồ Sĩ Mã trong mắt có bất đắc dĩ, thân mình chợt lóe, liền tránh khỏi. "A liệt, thật có lỗi, thật có lỗi, lão sư, ta trong lúc nhất thời thật là vui." Hằng Cổ tựa hồ như cũng đã phát hiện không đúng, liền liền nói, trên mặt thật là không có một tia nhận sai vẻ. Họ Dỗ Sĩ mà nhìn thấy tính cách này sức chỉ đệ tử, không khỏi lộ ra một tia nhức cả chứng vẻ, "Hằng cô, ngươi thật đúng là một chút biến hóa đều không có a." Vốn nghĩ đem nha đầu kia đặt ở cổ nội hạ hảo hảo nhận giáo dục, sửa đổi tính tử, kết quả vẫn là như vậy, điều này làm cho họ Dỗ Sĩ mà trong lòng không khỏi dâng lên một tia tức giận, có dũng khí hủy đi nị dạ trưởng học xúc động. Lúc này, Hằng cô mới chú ý tới cách đó không xa Lăng Thiên không khỏi ánh mắt sáng lên, áp sát tới ôm lấy Lăng Thiên cổ, thổ khí Như Lan, nhé, ngươi chính là Lăng Thiên đi." Trong truyền thuyết dạ chi thần a, nhìn và thông thường nam không sai biệt lắm nha. Nàng mắt đẹp cao thấp đánh giá Lăng Thiên, cũng nhìn không ra nửa điểm chỗ là thủ. Nhìn đến đây, Hottori Shima nhất thời che mặt, không đành lòng nhìn thẳng. Lăng Thiên lặng lặng nhìn nàng, giữa mũi người thản nhiên nữ tử mùi thơm, trong mắt đen nhanh giống như hấp động thông thường, chẳng qua là nhìn nhau trong náy mắt, hẳng cố liền ngây ngẩn cả người, giống như máy móc vươn cánh tay xuống, ngơ ngác đứng ở nơi đó. Lăng Thiên, Hottori không khỏi lộ ra nhất vẻ lo âu, đôi lệ này tuy rằng sức chỉ một chút, nhưng vẫn có chút cảm tình. Thế giới này Hottori Shima cũng không có hóa, đối rất nhiều người đều có được cảm tình, bằng không cũng không trở thành trở về cô nỗ hạ hỗ trợ không có chuyện gì, chờ sau đó liền sẽ thênh thình. Lăng Tiên túi đầu mắt nhìn cô bé này, một thân mở ra chỉ đen đenố lưới giả bộ, trang điểm nhưng thật ra và nguyên lên không sai biệt lắm, tính cách cũng như vậy, khó trách sẽ được gọi là ngoại ý muốn tính đệ nhị nị dạ, và nạ dụ tột đều không kém cạnh. Gì, có vẻ như đã xảy ra điểm truyện thú vị. Lúc này, Lăng Tiên đột nhiên ngẩng đầu, có chút hăng hái hướng Tử Vong Sâm Lâm nhìn lại, lời còn chưa dứt, người cũng đã mở mịt vô tung, họ rồ xỉ mà thậm chí cả một tia tàn ảnh đều bắt giữ không đến, giống như Lăng Tiên là xuyên qua hư không mà đi, không, có chút náo quý tích. Thử Vong Sâm Lâm bên trong Sasuke kệ ba người vẻ mặt cảnh giác nhìn trước mắt này cao ngất xuất hiện người đeo mặt nạ, thân là ba người đội trưởng, Sasuke kẻ cơ hồ nháy mắt liền làm ra ứng đối, chỉ thấy hắn vươn tay, đem trụ cuốn tranh lấy đi ra, chậm rãi để dưới đất, con mắt một mực nhìn chằm chằm người đeo mặt nạ kia. "Các hạ, đây là chúng ta tổ trụ cuốn tranh, còn xin bỏ qua cho chúng ta." Sasuke kệ hạ thấp tư thái, theo người đeo mặt nạ này trên người, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ có thể so với ca ca hắn cường đại khí thế, để cho hắn căn bản không dám động thủ. "Sinh mệnh, thủy chung đều là trọng yếu nhất, đây là hắn ca một mực dạy chuyện của hắn, chỉ có sống sót mới có thể trở nên mạnh mẽ." Nã Dụ Tô đứng ở xạ cụ dạ trước người, nắm chặt hai đấm, đồng dạng cố nén xuất thủ xúc động. Nếu chỉ có hắn và xạ kẻ, Nã Dụ Tô đương nhiên sẽ không sợ, trong tự điển của hắn, cho tới bây giờ sẽ không có sợ chữ này. Chính là, phía sau hắn có xạ cụ dạ. Đồng bạn, những năm gần đây, tuy rằng cái gì lý luận tri thức cũng chưa hội học thuật, nhưng cùng với bạn tầm quan trọng, đã hoàn toàn khắc vào linh hồn của hắn, đủ để cho hắn khắc chế tính cách thượng chỗ thiếu hụt, không thể không nói mị nã tổ giáo dục vẫn là rất không sai. Thật không hổ là thế hệ này, bởi vì Đà La và A Tu La truyền sang kiếp khác người. Zẹt đen vô tay, nhẹ giọng tán thưởng. Có thể trong nháy mắt phân rõ thế cục, bất đắc chí nhất thời khí. Từ một điểm này xem, Sasori Kẻ và nạ rủ Tổ trong lòng tính chất vốn có dĩ nhiên cực cao, thậm chí không kém gì thông thường tinh nguyện lý dạ, đợi một thời gian, tất đem trở thành một đời cường giả. Đáng tiếc. hắn nhẹ giọng than thở, "Cẩn thận." Khẽ một tiếng, tia lửa vàng gập nơi, chỉ thấy một bóng người cao ngất xuất hiện ở Sasori Kẻ trước người, thủ trung nhẫn đao phách chạm mà ra, chặn dẹp tia công kích. Lúc này, Sasori Kẻ mới phản ứng tới, trong đôi mắt có vẻ chấn động, chợt không chút lựa chọn mang theo Naoru Tổ hiệu lệnh rút quân. Hắn biết rõ, Lúc này ở tại chỗ này, chẳng qua là liên lụy thôi. Uchiha Itachi, Zetsu đen thân mình vừa lui, nhìn thấy này cao ngất xuất hiện thân ảnh, trong đôi mắt hiện lên một tia có chút hăng hái vẻ. Uchiha Itachi không nói gì, chẳng qua là lạnh lùng nhìn thấy hắn, sắc khí đến xương. Tại Zetsu đối xạ thủ kẻ xuất thủ trong tích tắc đấy, Uchiha Itachi trong lòng liền đối với hắn phán định tội chết, đệ không thế giới, vốn là như thế chăng phân rõ phải trái. Trên bầu trời, Lăng Tiên thân hình như hư như vẫn, giống như chạy tại trong hư không vũ trụ, hắn nhìn phía dưới chiến đấu xong vương, lộ ra một tia có chút hăng hái vẻ. Ichia đối đen ám ảnh Uchiha Obito vẫn có chút đáng xem. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ổ giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang ngu muội. Chương 330, Itachi vs cị Obito. Cổ thụ che trời, trong rừng có chút u ám. Zetsu đen tựa hồ như không có nhằm vào nạ dụ tổ xuất thủ ý tứ, bởi vậy thật là không có ngăn trở xạ sủ kẻ đám người rời đi, hắn đứng ở nơi đó, có chút hăng hái nhìn lên đũ trí hạ Itachi, hé miệng tựa hồ như muốn nói gì. Nhưng U Chỉ Hạ Uật căn bản là không cho hắn cơ hội này. Vèo, tốc độ kinh người nháy mắt bạo phát đi ra, U Chỉ Hạ nháy mắt liền xuất hiện ở Zetsu đen trước mặt, tấn như lôi đình một kiếm chém nhúng, không khí đều chuyển đến chói tai tiếng rít. Làm cho U Chỉ Hạ Triệu kinh dị chính là, Zetsu đen dĩ nhiên cũng làm như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó, thậm chí khỏe miệng còn có mỉm cười, bất quá lúc này đã tới không kịp thu chiêu rồi, U Chỉ Hạ đôi mắt chợt lóe, mạnh mẽ tuyệt đối trả cợ giáp bạo phát đi ra. Vô thanh vô tức, ra mũi nhọn nhẫn đao chém qua Zetsu đen thân thể, lại giống như chém ở áo ảnh phía trên, dĩ nhiên cũng làm như vậy thẳng tắp chọc tới. Cùng lúc đó, Nhất Đạo Hàn mang đống niên theo Zetsden trong tay bắn ra, tối đen phi tiêu trực chỉ Vũ Trí Hạ Yết Triệu cổ. Oành! Cơ hồ ngay tại cùng trong mấy mắt, Vũ Trí Hạ Yết Triệu không tay trái cái tấn, trong nháy mắt thân thuật hay chi đỉnh cao bạo phát đi ra, khó khăn lắm tránh thoát một kích này. Không gian nhất thuật. Một chỗ trên cành cây, Vũ Trí Hạ Yết Triệu nhìn thấy Zetsden, lạnh lùng phun ra vài, tuy rằng trong lòng kinh dị, nhưng trên khuôn mặt thần sắc nhưng như cũ lạnh như băng, nhìn không ra chút ý niệm trong đầu. Zetsden thu hồi đâm vào không khí phi tiêu, trên mặt có kinh dị, không nghĩ tới Vũ Hạ Triệu chiến đấu ý thức mạnh như thế. Dây lắc trong lúc đó liền làm ra hợp lý ứng đối. Bất quá, thân uy chính là vô địch. Z đen khỏe miệng chứa đựng ý cười, xa nhìn Uchiha Itachi, nói: "Thiên tài Uchiha Itachi, 7 tuổi cho nhị dạ trường học tốt nghiệp, một người duy nhất một mình thông qua chứng nhẫn cuộc thi thí sinh, 11 tuổi gia nhập ám bộ, thực lực lớn dần cực nhanh. Quan trọng nhất là, rõ ràng không có mở ra mạn trệ quỷ thế nhưng cũng trở thành ảnh cấp cường giả. Thiên tư ngang dọc, đó là nhị dạ chi thần lâm thiên, cũng bất quá so với ngươi còn mạnh hơn một thôi." Nghe đến mấy cái này đánh giá, Uchiha Ichia con ngươi hoàn toàn lạnh xuống, nhìn chằm chọc vào hắn, lạnh như băng nói: người điều tra ta, vô luận là ai, cao ngất nghe được cuộc đời của mình trải qua toàn bộ theo những người khác trong miệng nói ra, đều cũng có dũng khí bị xâm phạm cảm giác. Đương nhiên, nếu phải ra khỏi thủ, tự nhiên phải làm tốt tình báo điều tra. Z đen từ chối cho ý kiến nhún nhún vai, hắn ngẩng đầu, con mắt một trận biến ảo, màn trẻ quỷ sạ dị gặng tái hiện ra, ta dị khí tức lạnh như băng tràn ngập, làm cho cánh rừng rậm này càng thêm âm lạnh lên. Mạn trẻ quỷ, thủy trung bình tĩnh độ chỉ hạ ý chia, rốt cuộc khống chế không nổi trong lòng dao động, lên tiếng kinh hô. Mạn chính là sạ dị gặng vết máu tối cao hình thái. Cả trong tộc cũng chỉ có phụ thân cùng với Uchiha Shisui thức tỉnh, thiên tài như hắn đều không thể thức tỉnh. Mạn trệ quỷ tính là cái gì? Đó là vĩnh hằng mạn trệ quỷ bất quá cũng chỉ là tiện tay mà tới. Zetsu đen đứng chắp tay, thản nhiên nói, chỉ cần ta nghĩ, giúp ngươi thức tỉnh mạn trệ quỷ cũng dễ như trở bàn tay. Tại Uchiha Itachi trong mắt, lúc này Zetsu đen thân hình, giống như bao trùm trên 9 tầng trời, vô cùng to mờ mịt. Ngay vậy, Uchiha Itachi trầm xuống đôi mắt, vững vàng tâm thần, mỗi một cái Uchiha tộc nhân đều cực kỳ khát vọng mở ra mạn trệ quỷ này hấp dẫn không thể bảo là không lớn. Nhưng Hán Uchiha Itachi, như thế nào thượng nhân?" Uchiha Itachi ánh mắt lóe ra, nhẹ giọng mở miệng, "Các hạ có mục đích gì? Trên đời này không có bữa trưa miễn phí, muốn có được cái gì, tất nhiên cần trả giá thật nhiều." Zetsu đen lộ ra một tia vẻ tán thưởng, hắn biết rõ, giống Uchiha Itachi loại này quy cao đích thiên tài, chỉ bằng lý tưởng các loại đồ vật này nọ là không thể nào thuyết phục, chỉ có loại lợi ích mới có thể cảm động hắn. "Không chỉ có là ngươi, Sasuke kẻ cũng có thể thức tỉnh, tiềm lực của hắn thậm chí so với ngươi còn lớn hơn." Zetsu đen thanh âm của lộ ra một câu kỳ dị hấp dẫn ý xả sủ kệ thân có bởi vì Đà La Trạ cơ dạ, đem tới mở gì nệ gặng cũng có thể. Nghe thế cái, hạ Uchiha Itachi không khỏi càng thêm ý động, ánh mắt lấp loé không yên. Nhìn đến đây, Zetsu đen nhất thời lộ ra một tia hài lòng, âm thầm gật đầu. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới trầm tĩnh lại thời gian, xa Sa Sa Uchiha Itachi thân ảnh, liền rồi đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, sắc bén tiếng xé gió còn chưa tới, thế lương ánh dao liền nhiên như tuyết tới. Ai, xem ra ngươi còn không có minh bạch chiến lệnh. đen lắc đầu, duy trì lấy hư hóa trạng thái, đồng thời vươn tay ra liền muốn đem Uchiha Itachi hít vào thần uy không gian, đến lúc đó, tự nhiên là muốn làm sao dễ dỗ, như thế nào dạy dỗ. Đoán được, nhẫn đạo xuyên qua, Zetsu đen tay, cũng đã chộp vào Uchiha Itachi trên người. Bị Zetsu bắt lấy, Uchiha Itachi đích biểu tình nhưng thủy chung thờ ơ, khóe miệng thậm chí còn có một tia đùa cợt độ cong. Ở này điện quang hỏa thạch trong náy mắt, một đạo ngập trời ngọn lửa rồi đột nhiên theo Zetsu đen bên cạnh người của tới, biển lửa ngập trời, kinh khủng ấm buông chi tự cháy, dây lắt trong lúc đó, liền đốm nhiều điểm. Mà cùng lúc đó, Zetsu đen trong tay Uchiha Itachi, vậy đột nhiên run lên. Hóa thành một đoàn nước chảy, kỳ nội lóe ra màu đèn phong ấn to tướng, quần quanh hướng giật đen. Không ngờ là ảnh phân thân. Chuyện khi nào? Giật đen ánh mắt ngưng tụ, vẻ mặt vẻ không dám tin tưởng, tại màn trệ cô dưới, Uchi Hạ Uyên làm sao có thể còn có thời gian và cơ hội phóng thích ảnh phân thân. Lúc này, Uchi Hạ từ nơi không xa chậm rãi đi ra, trong tay nhẫn đao chạy xuôi theo liệt diễm, hắn lạnh như băng nhìn lên trong biển lửa giật đen, mở miệng nói, gì nhẫn thuật, đều khó có khả năng hoàn mỹ vô khuyết, nhiên tồn tại nhược điểm. Người này chủng loại giống như hư hóa năng lực, đang ra tay trong nháy mắt đó, tất nhiên là thật thể trạng thái." Hắn lạnh lùng nhìn thấy Zệt đen, đối với hắn mà nói, trước mắt cái đó và sự hòa thuận mục cuộc sống đó là lớn nhất thỏa mãn, đệ đệ, cha mẹ, tổng nhân, thôn, gì dám phá hư hòa bình người, đều là giết chết hết địch. Ly Dạ chi thần kiếm thuật đốt hết hư không. Thật đúng là khó lòng phòng bị. Zệt đen sắc mặt tiên tĩnh trở lại, trong lòng âm thầm tán thưởng, từ đầu đến cuối, ta đều là ở và một cái ảnh phân thân nói chuyện. Thôi. Zệt đen lắc đầu, xem ra vũ chỉ hạ ý chuyện là không thể nào tụ tập được. Vượt quá tưởng tượng nhãn lực bạo phát đi ra, thân mình chấn động, kia dòng nước trong đích thuật tức rồi đột nhiên cứng đờ, mà thừa dịp này thời cơ, thân thể hắn dĩ nhiên tiến vào hư hóa trạng thái, thật sự là kinh khủng nhãn lực, so với phụ thân, so với Sỉ Sỉ đều mạnh hơn nhiều, cơ hội đạt tới khác một cấp bậc. U Chỉ Hạ thân thể buộc chặt, nhìn chòng chọc vào kia trong biển lửa thân ảnh, biển lửa ngập trời, ngọn lửa tàn sát vừa bãi, lại giống như di động quang bảo ảnh, không thể đối diện đen tạo thành ảnh hưởng chút nào. Xem ra ngươi là không thể nào tụ tập được đây. Zedd nhẹ nhàng thở dài, phảng phất có đó đang tiếc. Mà, nhất cổ kinh khủng, thậm chí làm cho U Hạ Uỷ nhiên mà đến, trong đầu báo động kinh hoàng, muốn chạy trốn, cũng đã tr Một tia như tê liệt giao động coi thường không gian khoảng cách, trực tiếp buông xuống tại vũ trụ trì hạ uyệt triệ phụ cận. Thần uy. Hai mắt đỉnh phong mạng trẻ cổ thần uy, mạnh như thế nào, thật là nhanh, lúc này tình tế bày ra. Giống như nháy mắt sau đó, liền muốn tại vũ trì hạ uyệt triệ trên người bạo phát đi ra, tính cả không gian cùng nhau, toàn bộ xoắn thành hư vô. Xong rồi. Lúc sắp chết, vũ trụ trì hạ uyệt triệ trong lòng thật là không có tuyệt vọng, chỉ có lên không mún, đối xạ kẹ, với người nhà, đối thôn quyến luyến không muốn. Ai? Lúc này, một tiếng tờ dài nhẹ nhẹ truyền đến, giống như đến từ trên chín tầng trời, không chỗ có thể tìm ra. Nhất Vô Niệm đối với mọi người thanh minh, ta không có vào thanh lâu. Tại một diện biến khác, Phân Phân vô ngực thể tốt, nhưng ta có vào. Nhất Vô Niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không hài lòng trắng. Đầu góc Phân thân có chút hố, màn cong nổi, yêu đương hợp pháp 11. Nếu đọc thấp, cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về Phân thân trường 331, vô địch với thế gian. Theo tiếng thở dài truyền khắp trong trường, một gỗ chấn áp thiên địa lực lượng bỗng nhiên che đậy xuống. Vô thanh vô tức, thiên địa ngừng trệ, một tia rất nhỏ vết nứt không gian vừa muốn bùng nổ, liền rồi đột nhiên đọng lại tại chỉ hạ ỉa chĩa người. Tối đen vết nứt không gian. Tản mát lên một cố làm cho hữu trí hạ yết triệt hết hồn khủng bố dao động, hắn rất tin tưởng, này dao động một khi bạo phát đi ra, hắn tất sẽ chết không có chỗ chôn. Nhưng mà, này cổ từ trên trời giáng xuống lực lượng phách tuyệt thiên địa, giống như có thể quét ngang thế gian hết thảy. Thời không đều giống như đọc lại tại đây trong mắt, rẹt đen khỏe miệng đắc ý lại càng hoàn toàn hóa đi, để lộ ra một cố vẻ kinh hãi muốn chết. Hắn trợn mắt nhìn thần uy lực lượng bị trấn áp lao đi, sau đó lăng lăng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đen tóc đen thân ảnh, rồi đột nhiên trống xuất hiện ở giữa không trung, giống như đã muốn nơi đó ngây người rất lâu, chẳng qua là lúc này mới hiện ra thân hình. Trần Hành ấy mặc dù coi như thường thường không có gì lạ, Zệt Đen lại vẫn còn gặp quỷ mị thông thường, cả người đều thiếu chút nữa ngày dựng lên. "Lăng Tiên?" Zệt Đen trong đôi mắt có vẻ không thể tin, "Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta đang chết ngươi sao, vẫn là giết ngươi đây?" Lăng thiên giống như cười mà không phải cười nhìn của hắn, thanh âm du dương, lộ ra một cô miêu diễn con chuột đắc ý vị. Zệt Đen thân thể trực tiếp cứng lại ở đó, giờ khắc này, chưa bao giờ có Tử vong sợ hai sông lên đầu hắn rất tin tưởng, mặt trên đạo thân ảnh kia, có tiện tay hủy diệt năng lực của hắn. Tại Tử vong dưới sự kích thích, Tại cứu mẹ giấc ngụm thúc dục dưới, mạn trẻ cuu lực lượng bị trước nay chưa có thúc dục, thậm chí làm cho dẹt đen trước mắt từng đột biến thành màu đen, đây là lực lượng thúc dục quá độ điển báo. Không gian rung động nộn nhạo lên, chỉ cần trong nháy mắt, thậm chí bán trong nháy mắt, hắn liền có thể trốn vào thần ủy không gian. "Thích, con chuột." Lăng Thiên cười khẩy, đột nhiên vươn tay, ngón trỏ và ngón giữa khép lại, trực tiếp hướng về phía dưới vẽ một cái. Suy. Lăng Thiên đích ngón tay phá toái không, tối đen không gian loạn lưu đều dập nát thành công vô, giống như đem vùng thế giới này đều cắt ra, không gian tạo nên một trận kinh khủng cơn sóng, xinh đẹp làm người sợ. Qua trong giây lát, này gợn sóng nổi loạn lên, giống như coi thường thời không khoảng cách, trực tiếp đáp xuống đại trên mặt đất. Vô thanh vô tức. Tại U trì hạ y chỉ ánh mắt đỏ rận dưới, một đạo tối đen thăm thú, giống như xuyên thủng địa ngục đường hoàng truyền vực sâu rồi đột nhiên xuất hiện ở cách đó không xa. Này vết rách kéo dài vô tận, quán xuyên cả tử vong xâm lâm, thậm chí một đường lan tràn hướng cổ nộ hạ phía sau núi, phảng phất muốn đem chọn cái mặt đất đều cắt thành hai nửa. Chỗ đối nơi Sa Na dụ tổ ba người cũng thấy được đạo này kéo dài vực sâu vô tận vết rách, đều là ngốc tại chỗ. Trong tiêu rơi xuống trên mặt đất, bọn hắn lại không phản ứng chút nào, cả trong óc đều là trống rỗng. Bọn hắn máy móc ngẩng đầu hướng bên kia nhìn lại, chỉ thấy được nhất nói Hắc Sắc thân ảnh đứng lơ lửng giữa không trung, giống như cả thiên địa tại nâng hắn thông thường, uy nghiêm vô cùng tận. Lý Dạ Chi Thần, Lang Thiên. Giờ này khắc này, Nạ Vũ Tổ ba người mới hiểu được, thần danh hảo, rốt cuộc đại biểu cái gì? Vô địch. Vô địch. Vô địch. Lấy một địch 100 là vô địch, lấy một địch quốc cũng là vô địch, vô địch khái niệm, đối mặt đối tượng bất đồng, đều không có cùng vô địch. Nhưng giờ này khắc này, chứng kiến này cảnh tượng khó tin, Tổ và Sạ Sụ kẻ lại sâu tín, Lang thiên, là chân chính vô địch với thế gian. Trong nháy mắt vực sâu Hoành áp hết thảy tiêu da tự tại không người có thể so với tính, tính mịch giống như tính cả tử vongsâm lâm đều điên tĩnh xuống bất kể là ở nơi này đều có thể thấy rõ ràng đạo này giống như xuyên thủng đến tâm trái đất vết rách toàn bộ thí sinh tất cả đều vẻ mặt dại ra và rung động nhìn lên kia rồi đột nhiên xuất hiện vực sâu chỉ cảm thấy giống như đang nằm mơ. mơung ngạo gà dạ tổ ba người mọi người khi nạ ta mở ra bị hạn tựu rằng đang từ nhất bị dạ trên người lấy ra trụ cuố tranh rồi đột nhiên chứng kiến này nhất cuộc sâu nhất thời lang tại chỗ trục cuốn tranh rơi xuống đều không có phát hiện đến nỗi xỉ ca ino Kỳ bà đám người, lại càng giống như chúng hóa đá pháp thuật, nháy mắt cứng lại ở đó, chỉ cảm thấy trong đầu sấm sét nổ vang, không thể từ nén xuống run rẩy lên, xì ca mà cuối cùng là minh mạch rồi, phụ thân vì cái gì nói đó là ngũ đại nhận thôn buộc một miếng, cũng không đủ hắn một kiếm những lời này hàm ý đang ở chạy tới xu nạp và ózi ma dịung động rất nhiều, không khỏi lộ ra một tia nhức cả chứng vẻ, ngươi như vậy xuất thủ, này trung nhẫn cuộc thi còn thế nào tiếp? Tục tiến hành. Hằng cổ thân là quan chủ khảo, tự nhiên cũng cùng đi qua, nàng ngơ ngác nhìn này sâu, vươn tay khoa tay múa chân một chút, lại phát hiện có chút khó có thể độ lượng, không khỏi nói thầm có chừng gần ngàn mét chiều rộng, đến nỗi chiều sâu. Đây là lực lượng của thần. Hàng Cổ như chỗ mộng ảo bên trong, ngay cả mình tại nói cái gì cũng không biết rồi, cao ngất, một cố lông tóc dựng đứng khí lạnh rồi đột nhiên theo xương sống thẳng hướng trong óc, làm cho nàng nháy mắt cứng ngắt xuống dưới. Vừa mới, nàng còn tại và tồn tại như vậy kề vai sát cánh. Hàng Cổ gian nan nuốt ngụm nước bọt, trong đôi mắt đẹp ảnh ngược lên nọ vậy đạo vực sâu, phảng phất muốn khắc tại trong linh hồn, trên mặt cười hiện lên một tia sống sót sau hai nạn bè. Xách, giống như làm quá mức điểm. Lăng méo xệch đầu, có chút bất đắc dĩ, muốn giết chết một con kiến và không phá hủy ổ kiến thật thật khó khăn, hy vọng Zetsu đen có thể còn sống sót đi, bằng không thực nhảm chán. Lăng Tiên lắc lắc đầu, sẽ không có chết đi. Hình như là, ạ. đối Zetsu đen này dốc lòng cứu mẹ, như đầu ngàn năm không hay ho như đồng, Lăng Tiên vẫn còn có chút muốn nhìn hắn thành công, dù sao này tinh thần vẫn là đáng giá ngợi khen, tuy rằng cuối cùng chẳng sợ thả ra cả ngũ dạ cũng không có gì dùng là được. Uchiha Uito chìm ngâm đầu, nhìn thấy Lăng Tiên ở nơi này lầm bầm lủ bầu, trong đôi mắt vẻ chấn động thủy chung không thể tan đi, đây là lực lượng của thần sao? Con thật là khiến người ta tuyệt vọng thậm chí không hứng nổi chút đuổi theo chi tâm độ cao a. Uchi Hạ thở dài một tiếng, lộ ra một tia tiêu điều vẻ, truyền thuyết trung quy chẳng qua là truyền thuyết. Lúc này tận mắt chứng kiến bực này sức mạnh to lớn, hắn là triệt triệt để để không có một tiêu đuổi theo so đấu chi tâm. Khi bọn hắn còn tại làm chiến đấu giành giật từng phút từng giây, không ngừng niu đồ bố cục thời gian, Lam Thiên cũng đã trong nháy mắt thành công vực sâu, giống như hơi chút còn thật sự một chút, liền có thể hoàn toàn rơi xuống và bị thiêu cháy thế giới này. Sau đó, mặc cho ai, đều cũng cảm thấy tuyệt vọng, bọn hắn tại trên thế giới giao tranh, mà Lam Thiên lại giống như tiện tay có thể giật thế. Mặt sắp tử vong, Uchi Hạ Yết đều không có bất kỳ hy vọng. Nhưng chứng kiến này khủng bố đến mức tận cùng ý lực, cái kia khỏa kiêu ngạo theo không túi đầu tâm, lần đầu tiên dâng lên nhẹ nhẹ tuyệt vọng và chua xót. Đối mặt bực này tồn tại, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo ai quy cao, kinh nghiệm tôi luyện kỹ xảo chiến đấu, không thể địch nổi huyễn thuật, thì có ích lợi gì, còn không phải trong mấy mắt. Bởi vì Lăng Tiên hành núng một tay, trận thứ hai chúng nhẫn cuộc thi tự nhiên là dừng lại. Đương nhiên cũng sẽ không có người nói gì nghị là được, chẳng sợ theo lại cổ Nổ Hạ nhất phương vội đoán quyết định tiến vào lần thứ 3 cuộc thi người tuyển, những người khác cũng là cái dáng đều không dám phóng một cái, ngược lại liên tục gật đầu đồng ý nhìn bọn họ bộ dáng này, hẳng có chút buồn cười đồng thời cũng không khỏi được tràn đầy đồng cảm gật đầu. Nàng rút cổ một cái, nhìn Chung quanh một lần, không nhìn thấy nọ vậy đạo sát tinh thời gian, mới thở dài ra một hơi. Bất kể nói thế nào, nàng cũng là cái loại này tồn tại vạch qua kiên đắp qua lưng người rồi, nghĩ đến đây, hẳng cô nhìn về phía này, đó thí sinh trong ánh mắt, nhất thời hiện lên một tia nồng đậm cảm giác về sự ưu việt. Hoàn toàn trắng bệnh không gian. Ngay ảnh, Zett đen thân thể rồi đột nhiên ngã trên mặt đất, cơ hội nhìn không ra hình người, suốt nửa người đều bị dập nát, nếu không phải thân thể nhận qua hạ kỳ gia mạo tế bảo cải tạo, sớm rơi xuống và bị thiêu cháy thành công hư vô. Liên ý dạ nạt đều không thể hoàn toàn nghịch chuyển thương tổn sao? Zetsu trong lòng có tuyệt vọng, lực lượng kinh khủng kia hoàn toàn phá hủy tự tin của hắn, đưa hắn đánh vỡ vực sâu không đáy, nếu không phải ý dạ nạt cùng với cải tạo thân thể hai tầng tác dụng, vừa mới kia một thoáng hắn liền thật đã chết rồi, lúc này cũng là trọng thương gần chết. Zetsu đen trong lòng lần đầu tiên dâng lên một ít không ổn ý niệm trong đầu. Đối mặt bực này lực lượng, đó là Ososuke Kikagouza, liền thật có thể đối kháng sao? Viễn cổ trí nhớ đã có đó mơ hồ, Zetsu cũng có chút không dám xác định. Truyền được vật bởi Hạ Đệ nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh, ta không có vào thanh lâu. Tại một diện biến khác, phân thân vô ngực thể tốt, nhưng ta có vào. Nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không hài lòng trắng. Đầu óc phân thân có chút hố, mành cong nổi, yêu đương hợp pháp 11. Nếu địa thấp, cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân trường 332, hiển nạ tạ thủ diễn. Đáng được ăn mừng chính là, chung nhân cuộc thi tháp cao sai một ly tránh được nọ vậy đạo vực sâu. Từ xa nhìn lại, này tháp cao giống như là đến đứng ở trên vách đá thông thường, nhưng nào có ai biết, này một khối địa phương, lúc trước vẫn chỉ là một vùng cổ thụ che trời rừng rậm thôi. Cũng may nụy dạ là có vượt qua năng lực bằng không này vượt sâu vẫn đúng là không chỗ tốt đưa cũng không thể làm cho bên kia các thí sinh đều tự về nhà chứ vì thế cổ nộ hạ nhất phương hao hết trắc trở mới xem như dựng lên một cái cầu treo bằng dây cáp như thế mới có thông đạo cũng được sâu bên kia thí sinh lại đây từng có tự cho là thông minh thí sinh muốn vòng qua này vừa sâu chạy tới tháp cao lại Trung ương tháp cao chỗ chú nào chỉ đứng ở cửa sổ nhìn này ở trên cầu treo lạnh run các thí sinh không khỏi bất đắc dĩ là đầu gần dài ngàn mét cầu treo bằng dây cáp vội bằng dưới tự nhiên không có khả năng bao nhiêu hoàn thiện một trận gió đi ra đó là Đ Đinh đang lay đậu không ngừng giống như muốn ghệ dở như. Mà phía dưới tôi đen thăm thú, giống như xuyên thủng địa ngục âm u, chỉ cần hơi chút liếc về liếc mắt một cái, liền có loại khí lạnh thẳng thấu tủy sống cảm giác. Cũng là làm khó này đó thí sĩ rồi. Chu nạ đúng đũa hướng về phía Lăng Thiên Tà hắn nói, ngươi khống chế lực lượng sẽ chết ta, như vậy rất phiền toái. "No." Lăng Thiên sắc mặt bình tĩnh, nói, "Như vậy cũng có thể sàng chọn chứ?" Những tâm lý này tính chất vốn có kém như vậy thí sinh, rõ ràng không cụ bị thông qua cuộc thi tư chất cách. "Ngươi xem, bao nhiêu Hoàn Mỹ sát hạch phương thức, còn không dùng người chết." Lăng Thiên nghiêm trang nói, Hưu nói vượn. Chu Nạ không khỏi lộ ra một tia nhức cả chứng vẻ, muốn nói không đúng sao, vẫn đúng là không tốt phản bác, dù sao đây đúng là một loại không sai xắn chọn. Muốn nói đúng không? Hỗn đảo, làm sao có thể nói đúng? Cuối cùng, Chu Nạ cũng chỉ có thể than gia một hơi, không thể nề hà lắc đầu. Đối Lăng Thiên, nàng luôn luôn là chưa biện pháp gì. Các thí sinh rất nhanh đều vượt qua vực sâu, thật là không có phát sinh ai dụng vào vực sâu ô long sự kiện, dù sao đều là đó tinh anh, chuyện như vậy còn là sẽ không phát sinh. Bọn hắn sợ hãi vực sâu, kỳ thật cũng không phải là bởi vì vực sâu bao sâu, rộng bao nhiêu, bao nhiêu, mà là, ngày máy động hiện ra ở trước mặt thần tích phá vỡ trong lòng bọn họ đối thực lực nhận tri, trong bọn họ tâm rung động dưới, dễ dàng miên man suy nghĩ, sau đó chính mình dọa chính mình. Giống như là có chút thí sinh nhìn thấy kia hắc ám tâm thú, mọi người trở nên thần thần thao thao, giống như phía dưới thật sự xuyên tùng ầm ầm, có yêu ma quỷ quái. Cuối cùng nên chúng cử vẫn là chúng tuyển, Cố Nội Hạ nhất phương tiểu cường nhóm thật cũng không nói là tính chất vốn có liền mạnh hơn những thôn khác lìa. Chủ yếu là tiểu cường nhóm đều nghe nói Lăng Thiên chiến tích, có điểm chuẩn bị tâm lý, rõ ràng hơn Lăng Thiên là Cố Hạ tiền bối, nhìn bước sâu thời gian, càng nhiều là rung động cùng với xung tính, ngược lại là không có, có sợ hãi sợ hãi các loại cảm xúc. Điều này làm cho Tú Nạ không khỏi có chút dở khóc dở cười, Cố Nột Hạ nhất phương dẫn đội trưởng nhận nhóm, cũng có chút buồn cười. Tiểu Cương nhóm nhưng thật ra vẻ mặt tự hào vẻ, trong đôi mắt có cảm giác về sự ưu việt. Thực là một đám người nhắc gan, liền qua cái cầu đều sợ. Y Nột nhỏ giọng thầm thì lên. Xỉ Cạ mà liếc nàng liếc mắt một cái, thầm nghĩ, nếu là ngươi là những tốt khác, chỉ sợ đều không dám đến đây đi. Đương nhiên, Xỉ Cạ mà là không dám nói ra, chẳng qua là trong lòng thầm thôi. Lẩm bẩm một câu, ngóc đầu lên, ngạo nghễ nói, "Ta quyết định, từ nay về sau, Lang Thiên đại nhân liền là thần tượng của ta Nam Thần." Nói xong, Nàng xem hướng kia vực sâu, đang cầm khuôn mặt nhỏ nhắn, vẻ mặt mê gái hình. "Hỗn đàn, Lăng Thiên đại nhân là của ta." Làm cho Ý Nổ kinh ngạc vâng, nàng nói mới vừa nói ra miệng, Sasuke giận dỗi liền rồi đột nhiên hướng về phía nàng hô lớn, nàng năm năm đấm, hùng hổ trừng mắt nhìn. Nhìn thấy người thiếu nữ này lại tiến đến cùng nhau cho nhau trừng mắt, xỉ cả màn đám người nhất thời lộ ra một tia nhất cả chứng mẹ, trước kia là bởi vì Sasuke, hiện tại bởi vì Lăng Thiên. Ai? Chứng kiến này, nã nà dù tổ cả người nhất thời cũng không tốt rồi. Sasuke, hắn cạnh tranh dũng khí mười phần, có thể Lăng Thiên. Khi nã tạ cười híp mắt đứng ở một bên, Nhìn thấy những người này sùng bái lăng Thiên bộ dạng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi lộ ra một tia tự hào vẻ. Các người sùng bái lý dạ chi thần, có thể là sư phụ của ta đây." Chan đầy cảm giác về sự ưu việt sông lên đầu, tiểu Hinata không khỏi nô lên bộ ngực nhỏ, đắc chí vừa lòng hừ một tiếng. Đối chiến trật tự đã ra rồi, đừng cái rồi." Sasuke kẻ hơi có vẻ không kiên nhẫn nói câu, mọi người nhất thời quay đầu nhìn lại, sau đó lại quay lại đến xem lên kẻ, ánh mắt lóe ra. "Uchiha Sasuke VCS hỉ ủ ga Hinata, thật là xui xẻo đâu rồi, thế nhưng đụng phải Hinata." Shikamaru nói thầm lên. Thông qua dạ cờ sĩ cạ bụ tổ tình hình thực tế báo, bọn hắn chính là rất rõ ràng Hinata ta ít nhất cũng là cái thể thuật hướng đặc biệt thượng nhẫn. Quan trọng nhất là, sẽ không ai tin tưởng đi theo Lăng Tiên tới Hinata ta sẽ không có mấy thủ ẩn dấu thủ đoạn. Sasuke kệ nhưng thật ra vẻ mặt chiến ý, hương phấn đi tới trong tràng, hít sâu một hơi mới yên tĩnh trở lại. Đến đây đi, làm cho ta mở mang kiến thức Lăng Tiên đại nhân đệ tử mạnh như thế nào. Sasuke ánh mắt ứ, song gạch ngọc xạ dị mở ra, đứng ở cách đó không xa Hinata, thật là không nói gì thêm khinh lời nói. Hinata ta có lẽ không coi vào đâu, nhưng chỉ cần và Lăng Tiên dính líu quan hệ Liên Tuyển sẽ không bình thường, cũng sẽ không có người dám cho khinh thị, tháp cao ngoại vượt sâu không đáy còn đến đứng ở đó, nhắc nhở lấy Thế Nhân, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Hina ta ngẩng đầu liếc mắt trên đài cao tùy ý đứng ở nơi đó Lăng Thiên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một kia vẻ nghiêm túc, âm thầm cho mình bâng hơi, tại Lăng Thiên đại nhân trước mặt, cũng không thể mất mặt đây. Ta cũng sẽ không. Sasuke đồng dạng nói thật. Hắn nhớ tới Hina tạ phía trước bạo phát đi ra khó giải quyết tốc độ, Sazigi gặm xoay chậm chậm. Sazigi gặm chính là hết thể thể thuật nhị dạ tinh, tốc độ ngo nữa lại như thế nào? Sasuke trong lòng có ngạo nghễ nhị vạch Ngọc Sạ dị gẳng thêm vào, làm cho Sạ Sủ kẻ thực lực viễn siêu cùng tuổi, đó là cổ nô hạ lần này được sư cực mạnh thiên tài Hi Uganeji, hắn đều có niềm tin tất thắng. Cố Diếu gật cụi hai mắt nhìn nhìn so vương, Hokage, liền bỗng nhiên tuyên bố, trận đầu tỉ thí, chủ trì hạ Sạ Sủ kẻ đối chiến Hi Uga Hinata, bắt đầu. Đệ tam Hokage, trên đài cao cổ nô hạ thượng nhân nhóm, cùng với tiến đến đi thăm đệ tứ phong ảnh, toàn bộ đều đem ánh mắt hội tụ đến, khiến thân mình cũng không đáng bọn hắn chú ý, nhưng Lăng Thiên bất động. Chỉ cần và Lăng Thiên dính líu quan hệ, đó là một con lợn, đều là trên thế giới cực mạnh tôn quý nhất heo. Tuy rằng Hy Nạ Tạ thoạt nhìn ôn nhu yếu ớt bộ dạng, Chiến đấu hết sức căng thẳng, Lăng Thiên cũng thoáng nhắc tới một ít hứng thú, nhìn qua, cảm nhận được Lăng Thiên ném tới được ánh mắt, Hy Nạ Tạ nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn dương lên, bày ra một cái kỳ dị tư thế, thủ bài thái cực, cước thải bắt quái, một cổ vô hình khí chàng nhất thời buông xuống chiến trường, Hy Nạ Tạ kia nhỏ sinh thân mình giống như vây quanh mặt nguyệt, âm dương thay đổi liên tục, người vây quanh bất luận cường đại nhỏ yếu, đều là cảm thấy một trận mãnh liệt ngạt thở cảm. Đây là cái gì? Hy Uga gia còn có loại này thuật sao? Ngay ngày tò mò nhìn về phía này gì, hỏi, không biết Nghệ Dĩ năm thật chặt trước người Lang Can, theo rung động kịch liệt trong ánh mắt, đó có thể thấy được trong lòng hắn cực kỳ không bình tĩnh. Này tư thế, Nghệ Dĩ chỉ cảm thấy trái tim nhảy lên kịch liệt, giống như bị bàn tay vô hình cầm thật chặt, càng khó hô hấp hơn nữa ngạt thở cảm vào tới. Chẳng qua là chứng kiến này thức mở đầu, Nghệ Dĩ liền có loại mười mấy năm nhu hòa quyền đều học cùng công đầu cảm giác. Và loại này kỳ dị giống như thiên nhân hợp nhất khí trước khi xuất ra, kỳ hữu gạ ra nhu hòa quyển quả thực thu kịch không chịu nổi, hoàn toàn không lên được trên mặt bàn. "Ồ." Lang có chút vừa lòng gật đầu, xem ra hỉ nhận thức vẫn là rất không sai nha. Quả tiểu tử Trú nạ trong đôi mắt đẹp đồng dạng có cái gì, nghe được Lăng Thiên nói thầm thanh âm, nhất thời sững giọng. Theo trước đây thật lâu đã là như thế rồi, giống như vô luận cái gì, tới Lăng Thiên trong tay, đều có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, tỏa ra kinh người hào quang. Nguyên bản cảm đạm kiếm đạo là như thế, lúc này Hỉ Vũ Gạ Nhu Hỏa quyển cũng là như thế. Lăng Thiên đi vào thế giới này, giống như chính là vì đánh vỡ quy tắc mà tới. Gì lẽ thưởng thượng định nghĩa, đều khó có khả năng chói buộc được Lăng Thiên. Liên là sinh tử luân hồi, đều không được. Truyện được vật bởi Hạ Đe nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh, ta không có vào thanh lâu. Tại một diện biển khác, Phân thân vô ngực thế tuốt, nhưng ta có vào. Nhất Vô Niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không phải làm trắng. Đầu óc phân thân có chút hố, mành con nổi, yêu đương hợp pháp 11. Nếu đọc thấp, cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân chương 333, Aman VS Cực 39, Ly. Đây là cái gì thuật? Sasu kệ trong mày, trầm giọng nói. Ở trên bục mọi người đều là tò mò nhìn lại, nhất là Hi Vũ gã nệ gì, trong đôi mắt tràn đầy vẻ khát vọng. No. Toàn trường ánh mắt nắm nhìn, vốn là da mặt mỏng hi nạ nhất thời lộ ra có chút thẹn thùng, nhu, nhu nói, đây là Lăng Thiên lão sư dạy đấy. Lão sư xưng là Âm Dương Thái Cực, thầy giáo nói chỉ cần tu luyện đến đại thành, liền có thể vô địch hậu thế, tu luyện viên mãn, lại càng có thể trở thành là có thể so với lục đạo sự tồn tại của tiên nhân. Khi nạ Tạ vu vẻ, lúc này mới chút thành tựu mà thôi. Nói tới đây, khi nạ Tạ không khỏi trộm meo meo mắt ở trên bục lâm thiên, gặp này cũng không có không hài lòng sau, liền âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Có thể so với lục đạo tiên nhân. Mọi người đều là không nói gì, bọn hắn thật là không có không tin ý tứ của. Tuy rằng lời này theo người khác miệng nói ra, cơ hồ tất nhiên sẽ bị phun vẻ mặt, nhưng nếu như là lâm thiên nói, liền coi là chuyện khác rồi chỉ là một thời gian cảm khái rất nhiều. Bọn hắn mỗi ngày vất vả tu luyện, tôi luyện tài nghệ, rèn luyện trả cơ ra, cũng là vì tương lai đột phá ảnh cấp là lúc có thể nhiều hơn chia ra có thể. Ảnh cấp đối với tuyệt đại đa số người mà nói, đã là khó với tới tồn tại rồi, tại toàn bộ thế giới đều là nhân vật cực kỳ mạnh. Mà nạ tại đâu? Lại nhưng đã tại chiều lên lục đạo tiên nhân đến gần rồi. Có thể một đường tu luyện, lớn dần đến có thể so với lục đạo tiên nhân trình độ, này đã không thể xưng là thuật chứ? Ngược lại càng giống là một loại nói. Cho đến tận này, cả thế giới lớn dần hệ thống kỳ thật vẫn là rất tán loạn cũng không có ai nói tu luyện loại đồ vật này, liền nhất định có thể lớn dần đến cái gì giai đoạn, ngược lại càng giống là đến cái gì giai đoạn mới có thể tu luyện cái gì nhất thuật. Tất cả mọi người là hâm mộ nhìn lên Hy Na tạ, trong lòng ai thán, vì cái gì Lăng Thiên đại nhân chú ý chính là này cái bị án cũ gặm tiểu cô nương, mà không phải là bọn hắn, khó phải không có cái gì đen tối bí mật. Rất nhiều xinh đẹp cô gái đều là hầu nghi nhìn thấy Hy Na tạ, sau đó trọng đánh giá Lăng Thiên, phát hiện Lăng Thiên kỳ thật diện mạo cũng không có như người bình thường thông thường trở nên dàn mua, ngược lại tuổi trẻ kỳ cục, nhất thời cảm thấy được giống như minh bạch rồi những thứ gì. Tsuna cũng hồ nghi nhìn chằm chằm Lăng Tiên, trong mắt ý tứ của rất rõ ràng, nhỏ như vậy như đồng, ngươi cũng hạ thủ được. Lăng Tiên đứng chắc tay, tông sư một phái phong phạm, không có nửa điểm làm việc trái với lương tâm bộ dạng, như thế làm cho Tsuna hơi yên lòng một chút, gật gật đầu, Lăng Thiên nhân phẩm vẫn là đáng giá tín nhiệm. Mắt thấy cả hội trường đều có loại quỷ dị xu hướng, Lệ Cù hay hạt nhất thời vội ho một tiếng. Thỉnh chỉ giáo. Sasuke kịp phục hồi tinh thần lại, đôi mắt nhìn chằm chằm Hinata, giun cổ tay, mấy viên phi tiêu nhất thời xuất hiện giữa trời, bị bám từng trận ảnh, cơ hồ phong tỏa toàn bộ chánh lẽ lộ tuyến. Lăng lão sư thuật, chính là vô địch thay đổi liên tục thức. Khi Nạ tạ sắc mặt bình tĩnh, nhẹ giọng mở miệng, nàng hai tay khẽ lơ nhẹ nắm hư không. Khí chất mãnh liệt được biến đổi, giống như có thể cầm cả thiên địa, có thể đem ngày ấy nguyệt đều ôm vào trong ngực. Mà bắn nhanh mà đến phi tiêu, cả đều là bị kiểm hãm, ngưng lập trong hư không, sau đó bao quanh Hỉ Nạ tạ thân mình xoay trở lại đi một vòng, thế nhưng bắn ngược mà quay về, tốc độ nhanh hơn gấp đôi. Thật nhanh. Xong mạch ngọc điên cùng xoay tròn, cơ hồ đối thành một mảnh, mới khó khăn lắm bị bắt được cái viên này phi tiêu. Sa Su khẽ hơi hơi nghiêng đầu, trói tai tiếng gió theo bên tai sẽ qua làm cho Sasuke kệ nổi lên cả người nổi da gà, một đạo thản nhiên tơ hồng xuất hiện ở trên mặt, Máu tươi tràn ra. Uchiha xạ gì gặng, quả nhiên danh bất hư truyền. Hinata tạ thản nhiên nói, tuy là khen thán, lại làm cho Sasuke kệ trong lòng sinh ra một ít hàn ý ngay sau đó, Hinata tạ rồi đột nhiên hai tay mở ra, như chim cánh thông thường, trong miệng quát khẽ, "Cửu âm thức tức." Sasuke lúc này nào dám và va Hinata cứng đối cứng, không nói đến này nguyên từ lăng thiên thần kỹ thuật quỷ dị tương đại, đó là Hinata thân mình có thể thuật thực lực, cũng làm cho hắn không có khả năng lựa chọn cách chiến. Dưới chân điểm xuống mặt đất, thân hình nhất thời lướt nhanh. Đã thấy Hy Na Tạ hai tay mỉm cười nói phiến, cả người như ảo ảnh trong mơ, lấy nhanh hơn hắn tốc độ gấp 10 lần vượt lên. Không có khả năng. Sasuke kẹt con mắt trợ to, xạ gì gần bị thuốc dục tới cực hạ, nhưng thủy Trung chỉ có thể bắt giữ nói một ít tàn ảnh, Hy nạ Tạ thân ảnh chợt lóe lên, như thế tốc độ nhanh, hắn thậm chí cả kết ấn đều làm không được. Hắn khó có thể tin gầm lên giận dữ lên tiếng, rồi đột nhiên lăng không ra quyền. một quyền này ẩn chứa độc đáo kỹ xảo phát lực, chà cơ phun ra nuốt vào dưới, đó là to bằng cái đất đá, đều có thể đánh cho nát. Đã thấy Hy Na mềm nhẹ tay nhỏ bé vượt qua loại ra bạch sắc hỏa diễm giống như tia sáng đầu ngón tay khinh phiêu phiêu, giống như không thể gắng sức, đột nhiên va chạm tại xạ thủ kẻ đích tay thượng. A xạ thủ kẻ một thân kêu thảm thiết, từ không chung rơi xuống. Hắn sau khi rơi xuống đất một cái lảo đảo, miễn cưỡng vững vàng thân hình. Mọi người nhìn kỹ, đều hít sâu một hơi. Chỉ thấy xạ thủ kẻ trên cánh tay, giống như bị lưỡi dao sắc bén xẹt qua, máu me đồng đìa, liền trắng lòa xương cốt đều mơ hồ có thể thấy được. Đây chỉ là hỉ nạ ta đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua, nếu đánh từ rồi, chỉ sợ cả người đều cũng bị chém thành hai đoạn. Hỉ nạ ta lẳng lặng đứng ở nơi đó, cũng không có truy kích. Trên đũ tế, vừa mới một kích kia nàng đã lưu thủ rồi. Khi nạ tạ trung quân là một tâm địa thiện lương tiểu cô nương, không đành lòng giết người. Ra này nặng tay, cũng là bởi vì xạ thủ kẻ tránh thoát nàng lần công kích thứ nhất, mới nàng cảm thấy được có chút thực xin lỗi lang tiên tôi, quá mạnh mẽ. Sasu kẻ lộ ra một tia chua xót vẻ, thủ trên truyền lại cảm nhận sâu sắc làm cho tinh thần của hắn ngược lại tỉnh táo lại, rất rõ ràng Kỳ nạ tạ đã hạ thủ lưu tình, bằng không, lúc này hắn không có khả năng rảnh đứng ở chỗ này. Ta Nhật vua, trọng tài. Sasu hướng về phía Getsu nói, cũng thất thần rồi, cái loại này tốc độ, đó là hắn đều thiếu chút nữa chưa kịp phản ứng, lúc này nghe được xả sủ kẻ hô, nhất thời ngoắc gọi tới chữa bệnh y dạ, làm sả sǔ kẻ trị liệu, đồng thời rung Động nhìn lên kia bị ảnh cựu gặng cô gái. Sức mạnh không thể tưởng tượng được. Gekku Hai Hạt nó lên, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo năng lực, và sự so sánh này, cũng như đông đóm so với trăng sáng, căn bản không thể so sánh nổi. Thẳng đến lúc này, hội trường trung quanh trên đài cao mới chuyển đến từng đợt tiếng ồn ào. Đây rốt cuộc là năng lực gì? Tựa hồ như có thể ngược công kích, tốc độ vẫn như thế nhanh, hơn nữa rõ ràng còn có đến tiếp sau năng lực. Mọi người đều là Dung Động không kềm chế được. Gai ca sĩ ánh mắt ngưng trọng, nhìn về phía mà tổ gai trong ánh mắt lộ ra hỏi nô no. mày tổ gai suy tư mới nói bình thường tốc độ thậm chí trước mấy môn tốc độ hẳn là đều đổi không kịp cái con bé này hơn nữa cảm giác tốc độ này hẳn không phải là cô bé này được ạ hắn về mặt thành thật phân tích có chút khó tin bất quá và vị kia khiên lôi kéo cùng nhau như thế nào đều là có thể cũng đúng cả ca sĩ nhất thời bắt đầu lộ ra một nụ cười khổ vẻ gai chính là cụ nộ hạ mạnh nhất thể thuật nghĩ ra cứ như vậy cũng còn so ra kém một cái 12 tuổi tiểu cô nương Lăng Tiên đại nhân đến để giáo xảy ra điều gì dạng quái vật ta mắt thấy tử thi chấm dứt, khi Na Tạ hướng về phía xạ thủ kẻ gật gật đầu sau, liền đúng người dựng lên, đi vào Lăng Tiên bên người, thấp đầu nhỏ, vẻ mặt vẻ ấy nấy, nói, "Lăng Tiên lão sư, cho người mất thể diện." Tiểu cô nương có chút đề bài, nàng vốn định lên nhất chiêu miêu sát xả thủ kẻ, hảo hảo biểu hiện một lần. Lăng Tiên cười cười, vươn tay xoa nhẹ khi nạ Tạ mái tóc, nhẹ giọng an ủi, "Không, có việc gì, ngươi đã làm cú hảo rồi." Hí Na vốn còn muốn nói gì, nhưng cảm nhận được đỉnh đầu bàn tay truyền đến ấm áp, không khỏi tiểu mặt một đỏ, cơ hồ đem đầu rũ xuống tiến rồi trần tiếp theo tỉ thí, ặc, Aman đối chiến cụ Dụ Lý. Gecu hay Hạt nhìn nhìn mặt sau đối chiến biểu, nhất thời lộ ra một tia nhức cả trứng vẻ. Nay tình huống nào, cô Nội Hạ Nhất Phương muốn toàn quân bị diệt sao? Cô Nội Hạ Nhất Phương dẫn đội thượng nhẫn nhóm cũng có chút nhức cả trứng, đều là không nói gì, nếu không nơi này là Cổ nộ Hạ chủ trạm, bọn hắn đều phải cho là có người ở phía sau màn thao tác. Mai Tổ Gai cũng mở ra, chứng mắt nhìn, khỏe miệng liền lên, đúng là cười lên ha ha. Lên đi, dốc Zoki, làm cho tất cả mọi người chứng kiến cho ngươi nhẫn đạo. Hắn hướng về phía Zoki lớn tiếng nói. Vâng, Lao sư. Zok Li đồng dạng nhiệt huyết sôi trào, lớn tiếng nói: "Quả nhiên, cô lọt hạ nhất phương thượng nhọn nhóm, đều là lộ ra sớm có sở liệu vẻ, che mặt không đành lòng nhìn thẳng." Truyện được cuốn vật bởi Hạ Lộ ký 10 các nàng thể, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu lướt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. "Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang nguội muội." Chương 334: Miêu sát. Giữa sân, Aman và Zok Li tương đối mà đứng. Zok Li nhìn thấy Aman, ánh mắt trước nay chưa có thật trọng, thật sự là Aman cho hắn áp bách quá lớn. 12 tuổi Dốc Ly không tính là cao lớn, thân cao ngay cả đám thước lục đều không có. Có thể A Man cũng gần hai thước, bộ dạng lưng hồn vai gấu, thoạt nhìn liền cực kỳ hung hãn bộ dạng. Lúc này đang tiểu A A nhìn lên Dốc Ly, yên tâm, ta sẽ khống chế tốt lực lượng. Xin hãy toàn lực ra tay. Dốc Ly lúc trước kiến thức qua Hy Nạ Tạ Cường Đại, đương nhiên sẽ không có bất kỳ kinh thị, xuất trình được mà tổ gai đồng ý sau, liền không chút do dự tháo xuống trên chân phụ trọng, không chấp mắt phụ trọng xuống đất. Ầm. Tiếng liệt tiếng gầm giống như vang ở mọi người bên tai, mù tràn ngập, làm cho mọi người tâm đều đi theo run nhịn không được hít vào một hơi công bố như thế phụ trọng, cũng chỉ có này hai thời trò làm được đi, trong lòng mọi người bán thầm nhổ nước bọt, Kakashi lại càng che mặt không đành lòng nhìn thẳng. Mài tổ gai lại rồi đột nhiên chĩa ngón cái, "Quá lớn, đi thôi, Rock Lee." "Được rồi." Rock Lee trong mắt có lên hỏa diễm. Cùng lúc đó, Gaiku hạt cũng tuyên bố tỉ thí bắt đầu. Nô. Aman nhìn thấy vẻ mặt chiến ý Rock Lee, nói, "Tuy rằng thật bội phục ngươi còn tuổi nhỏ liền cố gắng như vậy, nhưng ta cũng không thể thua a." Nạ Tạ Châu Ngọc ở phía trước, hắn đương nhiên không dám thản nước, đã đánh mất dạng vạ rồi trước mà tử. "Vèo." không nói gì, tới lúc này chỉ có chiến đấu mới có thể thoán hòa dịu hắn trong lòng đích nhiệt huyết. Dưới chân một chút, dốc Ly thân ảnh nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Tại một đám tiểu cường trong mắt, thậm chí cả tàn ảnh đều bắt giữ không đến, này làm cho bọn họ không khỏi lên tiếng kinh hồ. Đối với To lông Mi lần đầu tiên dâng lên một ít ngạc nhiên ý ai cũng không nghi tới, bình thường một cái cản trở, thế nhưng có thể bộc phát ra thực lực cường đại như vậy. Trong lòng mọi người không khỏi dâng lên vẻ mơ ngợi, tốc độ như vậy, có như không thể đánh bại chướng kia, hẳn là cũng có thể chu toàn một chút đi. Một diệp vào phòng. Dốc Ly lớn một tiếng, chân phải đá ra, Trên không trung xoay trở lại qua một cái độ cung, mượn dùng xung lượng và phần neo vặn vẹo bay vọt lực, giống như thần long bãi vi thông thường, bị bám sắc bén sức lực gió. Chân còn chưa tới, liền có loại mơ hồ đâm nhói cảm truyền đến. Thiếu niên này thể thuật công phu rất vững chắc, ta ở vào tuổi của hắn hẳn là còn không bằng hắn. Aman trong lòng hơi kinh hãi. Dốc Ly không có chút nào nhận thuật huyền thuật phương diện tiên phú, chỉ có một ngày một đêm không ngừng cần sửa thể thuật, mới có thể chứng minh giá trị của chính mình, ở giữa trả giá mồ hôi và cố gắng khó có thể tưởng tượng. Không biết người nọ sẽ như thế nào tiếp được một chiêu này. Ngay ngày mắt đẹp nhau lại, dưới cái nhìn của nàng một cước này đã không thể soi xét, lực lượng tốc độ hoàn mỹ kết hợp với nhau, hiển nhiên Zokli đã nắm giữ mới vừa quyền tinh túy. Cương mãnh vô đố. Lại không nghĩ rằng, Aman sắc mặt không thay đổi, đem một bàn tay giơ lên, nhẹ nhàng một phòng, liền chặn dốc ly tới sức mạnh toàn thân một cước. Thuận tay vồ một cái, như thép bàn đè tổ, xoay tròn liền trực tiếp ngã trên mặt đất. Oeng. Cuồn cuộn bàng bạc cự lực vào tới, trên mặt đất trực tiếp liền bị ném ra một cái hố to, bụi mù giật tán. Trường hợp trong lúc nhất thời yên tĩnh xuống, ai cũng không nghĩ tới Zokli công kích thật không ngờ dễ dàng liền bị phá giải, cũng thuận thế phản kích. Lý Mại Tổ gãi ngón mày, rồi đột nhiên quá lớn, "Đứng lên, ta cho phép ngươi sử dụng một chiêu đó." Tiếng hô truyền khắp cả hội trường, nằm trên mặt đất Dốc Ly không khỏi run dậy, đúng là nửa quỳ đứng dậy, trên mặt hắn lóe ra không chịu thua thần sắc, cả người trả cờ dạ rồi đột nhiên bạo động. Bắt môn đột giác, mở. Thư môn, Sinh môn, Tuột thương môn, đóng cửa. Mở mang mở mang a. Nếu như thực chất trả cờ dạ mãnh liệt mà ra, tất cả mọi người rõ ràng cảm nhận được này một cỗ mênh mông chà cỡ dạ, Dốc Ly trên khuôn mặt cơ thể đều rối rắm cùng một chỗ, hai mắt trở nên trắng. Cả người tàn mát ra một cố làm cho người kinh hài khi thế gì có chút ý nghĩa aman gật gật đầu nghiêm túc lực lượng khoảng dưới lộ ra bên ngoài trên da gần xanh nhất thời chuẩn bị bảo khởi máu bắt đầu khởi động dưới cả người giống như đấm máu mà tới đánh đi hai người giận quát một tiếng mạnh đụng vào nhau từng cú đấm thấu thịt một chút ý muốn lui bước đều không có điều này làm cho được chúng quanh người đều là nhẽo nảy sinh tâm nhìn không được tiến về phía trước một bước nắm chặt lang can Đùng, đùng, đùng. liên tục bùng độ sau đó là aman cũng có chút không chịu nổi dốc lại là không quan tâm mạnh giật lại bằng cởi băng quấn quanh mà lên, A Man không khỏi trong lòng hơi kinh ngạc. Áo nghĩa, bên trong liên hoa. Sức mạnh cuối cùng bạo phát đi ra, Dục Ly thân ảnh này xem hoàn toàn thấy không rõ rồi, liền ngay cả ở một bên dưỡng thương Sasuké, đều trừng to mắt, khó có thể thấy rõ Dục Ly thế công. Kết thúc rồi à? Người nào thắng? Tất cả mọi người là đi lên trước, lộ ra vẻ mong đợi và không yên hỗn hợp thân sắc, ai nấy đều thấy được, Dục Ly thực lực đã rất mạnh rồi, nhất là mở ra bắt môn trạng thái, chỉ sợ bọn họ lần này không có người nào có thể đánh được. Bụi mù dần dần tan đi, tất cả mọi người là trông mong lấy phán. Dục Ly, thua. Nệ Dĩ mở ra bị án tiểu gẳng, rồi đột nhiên trầm giọng nói, trong thanh âm có dũng khí không nói ra được ý tứ hăm súc, lúc này đây Dốc Ly bùng nổ có thể nói là kinh ngạc vô số người. Lúc này kia bụi mù cũng đã bị đổi tàn ra, lộ ra trong sân hai bóng người, chỉ thấy A Man mặc áo giáp màu đỏ ngọn, máu chảy cơ hồ hoàn toàn dập nát, khỏe miệng cũng có được vết máu, nhưng Dốc Ly lại nằm ở nơi đó, hoàn toàn thoát lực hôn mê rồi. Người rất mạnh. Aman thở hổn hển mấy hơi thở, từng chữ từng câu nói, thật sự rất mạnh. Hắn chưa bao giờ thấy qua liều mạng như vậy thiếu niên, bất ngờ không đề phòng, vẫn đúng là thiếu chút nữa thua. Cái này trở về được bị phúng rồi. Aman dẫn đầu, áo giáp màu đỏ ngòm dần dần ẩn vào thể đội, trừng mắt hướng đại cao đi đến. Gai cũng lập tức nhảy xuống tới, ôm rốc Lee đi vào tú nạ trước mặt, thủy chung không sao cả trên mặt, cũng không khỏi được lộ ra một kia lo lắng, chú nạ đại nhân. Ừm. Chú nạ gật gật đầu, nhìn thấy này hôn mê thiếu niên, mắt đẹp có dịu dàng, yên tâm, hắn sẽ không có chuyện gì. Mito Gai nhất thời nhẹ nhàng thở ra, có chữa bệnh thánh thủ tại, Rốc Lee cũng không phải cần lo lắng cái gì. Mắt thấy trong trạng ổn định lại, gã củ nhìn nhìn đối chiến biểu, nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Chương 3, một cái sàn đối chiến báo cắt gạ ạ Nghe thấy cái Cố Nộ hạ thượng nhẫn nhóm cùng với một đám tiểu cường đều là thở dài ra một hơi, vẫn còn may không phải là bọn hắn Cố Nộ hạ san. Tốc chiến tốc thắng đi. Một cái Sa Ni con mắt màu tím trong có lên lanh màng, đồng bạn bị thường, làm cho vị này trong trẻo nhưng lạnh lùng nữ tử trong lòng có chút khó chịu. Chỉ thấy nàng cầm trong tay ma trượng hướng trên mặt đất một chút, nhất cổ kinh khủng hàng khí nhất thời thổi quét mà ra. Suy suy, như ôn dịch giống như hàng khí thổi quét mà ra, khắp bốn phía, chỉ trong nháy mắt, cả hội trường đều bị đóng băng lại. Cực hạn rét lạnh cuốn xuống, ga à hạt cắt căn bản không hề lực chống cự, nháy mắt liền bị đông lạnh thành một cái đại khối băng, phản xạ ánh sáng trong suốt. Miêu sát, mắt gấu mèo bị xuống đất ăn tỏi rồi. Lạc Dụ Tổ Lăng Lăng nói, hắn tự mình thể nghiệm qua gạ Á Dạ thực lực, tự nhiên khó mà tin được trước mắt một màn này. Nguy rồi. Tệ Á gì và Cản Cụ Dỗ đều là trong lòng trận này, minh bạch quái vật kia sợ là muốn phóng xuất rồi. Quả nhiên, cơ hồ ngay trong nháy mắt này, một đạo con báo dường như bén nhọn tiếng hô truyền ra, nháy mắt liền vang vọng toàn bộ chiến trường, nếu như thực chất âm ba quần quện mà ra, làm cho tất cả mọi người không khỏi che cái lỗ tai, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Ha, ha ta lại đã ra rồi hô hấp lấy đã lâu không khí, nhất thời có dũng khí vui vẻ thoải mái cảm giác. Giống như tình huống không đúng, như thế nào nhiều như vậy mạnh như vậy người ở trong này. Nó cảm ứng lan tràn ra, cũng đã phát hiện rất nhiều không khỏe chỗ, trong lòng không khỏi dâng lên một tia chạy trốn ý nghĩ đến liền làm, thân thể to lớn đông dưng nhảy lên một cái, trực tiếp xô ra thật cao, liền muốn trốn khỏi. Lại không nghĩ rằng, đúng lúc này, một trận âm thanh trong trẻo rồi đột nhiên truyền khắp toàn trường. Một độn cây giới buông xuống. Lời còn chưa dứt, vô cùng vô tận thượng thiên đại thụ nhất thời giới đất chui lên, vặn vẹo dối rằm dưới, chỉ trong nháy mắt, liền đem cả chói lại, mặc cho nó như thế nào xé rách đại tụ, giẫm lên đoạn những cây, luôn, luôn che ngập bầu trời cây cối tiếp tục chói buộc mà tới dần dần, hoàn toàn không có một ti xúc động đạn không gian cả người trả cờ dạ cũng bị chấn áp lại chấp trước mắt to vô tội như khóc mà không phải khóc đệ nhất hổ cả một đột lúc này bên trong hội trường người mới phản ứng tới một đôi gì nụ gì kỳ tại sao lại ở chỗ này là một đột là đệ nhất đại nhân một đột nguy rồi này đầu gỗ làm sao sẽ nhằm vào chúng ta trong lúc nhất thời cả hội trường loạn thành nhất đoàn. đoànãoo sư đâu khi nạ tạ và aman hai người hối hợp lại cùng nhau đầu chung quanh làm thế nào cũng tìm không thấyăng thiên hình bóng rồi chúng ta bảo vệ tốt chính mình cũng được một cái sáng y tinh tao nói từng Khi nạ ta mở bì ảnh cựu gẳng chung quanh nhìn quét, nhất thời kinh hô, thật nhiều thật mạnh trả cỡ ra. Như thế nào nhiều như vậy ánh cấp cự giả? Giờ khắc này, vô luận là vũ trì hạ tộc, vẫn là hạ tộc dính tự, đều có được hàng ánh cấp đồng thời vây công, cả Cổ nô hạ lại càng khắp nơi đều là một ít màu trắng sinh vật hình người, không ngừng phát động tập kích. Tại đây tháp cao phía trước, thì đứng lưỡng đạo kinh khủng thân ảnh. Đệ nhất hổ cả xẻn dù hạt hi giama, nhị đại hổ mang theo một đám tù nhân, lại. Trận đấu hết căng thẳng, Trâm, lại không biết tích. Mọi người trong lòng đều là bị kín vẻ lo lắng, có chút không biết phải làm sao. Theo vội vàng truyền đến tình hình thực tế bao xem, lúc này đây Cổ nổ Hạ thật sự tới sinh tử hết sức, so với ba trận chiến khi tình hình thực tế thế còn nguy hiểm hơn, lần đó dù sao còn không có đánh bảo Cổ Nộ Hạ. Gió lửa khắp nơi. Các năng thể, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái nhãn lang Chương 335, Lô không thủ VS Sĩ sì Gai. Vạn mét trong trời cao. Lăng Thiên đứng lơ lửng giữa không trung, có chút hăng hái nhìn người trước mắt này ảnh, Lục Đạo Tiên Nhân, ngươi sở sở kỳ hạ gọ rồ mồ. Như thế nào, không tiếp tục làm con chó sao? Lăng Thiên trên mặt tràn đầy vẻ trêu tức. Sự tồn tại của người đã duy hiếp được giới Nỉ Dạ yên ổn, ta không thể không xuất hiện. Lục Đạo Tiên Nhân khắp khuôn mặt là chính nghĩa cao thượng quá mang, nếu không Lăng Thiên sớm biết rằng người này tâm tính, nói không chừng vẫn đúng là bị lừa quá thứ. Sau đó thì sao, đại biểu chính nghĩa tiêu diệt ta sao? Lăng Thiên mặt không chút thay đổi, đôi mắt ở chỗ sâu trong nhưng lại có hàn mang lóe ra, đối bực này ra vẻ đạo người, Lăng thực tại không có hảo cảm gì. Đương nhiên cũng không thể nói rõ chán ghét là được, này dù sao cũng là người ta lựa chọn của hắn. Cùng lúc đó, thử vòng xâm lâm. Xa dù tổ bị Hỉ Dụ rèn mang theo mặt tổ gai cùng với cả cả sĩ đám người đi tới nơi này, chỉ thấy được to lớn một cái một đôi lại nhưng đã hư không tiêu tất không thấy, tại chỗ chỉ còn lại có Senju Hatsuhi giả mạo hai huynh đệ. A, Sazuto bị đã lâu không gặp. dù Senju Tobie giả mạo nhìn thấy dẫn đầu xuất hiện Sazuto bị Hỉ dù rèn nói: "Các ngươi cũng nên cẩn thận sao, đây là Hế thổ chuyển sinh." Cũng không biết là cái kia hậu bối đem Hế thổ chuyển sinh hoàn thiện đến trình độ này rồi ta cùng ka ka có thể phát huy thực lực chính là và khi còn sống không kém nhiều lắm. Senju Hashirama trầm mặc gật đầu, tuy rằng tập kích thôn để cho hắn rất bất an, nhưng không cách nào khống chế tự thân dưới tình huống, lại cũng không thể tránh được, chỉ có thể nghĩ biện pháp lộ ra một ít tình báo. Cẩn thận rồi, ta muốn dùng hoa thụ dưới rồi. Lúc này, Senzu ra mạ rồi đột nhiên hai tay kết tấn, tốc độ cực nhanh, mạnh đè xuống đất. Ẩm. To lớn hơn cây cối đàn dưới đất trồi lên, tại đây rộng lớn từ vòng xâm lâm ở trong, lại càng nguy lực to, bất luận là để cao, vẫn là thiên nhiên cây cối đều là tham dự vào kiến cho người ngạt thở hôn mê khói độc theo từng đóa hoa tươi bên trong tỏa ra. Phong độn, đại đột phá. Phong độn, đại đột phá. Mắt thấy khói độc của tới, thượng nhận nhóm sôi nổi ra tay, Cố Nột hạ nhất phương hạ nhận nhóm còn đều đứng ở trong tháp cao, nhất định không thể để cho những độc chất này vụ khuyết tán đã qua. Gió lốc nối thành một mảnh, gào thét mà qua, đem tia xương mù khuyết tán thoáng đã hạn chế một hồi, nhưng khói độc còn đang không ngừng tạo, mà bọn họ trả cờ dạ lại không có khả năng không hạn chế sử dụng. Minato, cờ tin này, nhanh chóng bọn hắn đâu? Sazuuto bị hỉ dụ rèn nhanh chóng nhận dưới tình thế, mở miệng hỏi, chỉ bằng bọn hắn những người này Có thể không đối phó được đệ nhất hồ cả hai người. Hồ ca đại nhân, Mỹ nạ Tô đại nhân bọn hắn đều bị mặt khác cao ngất xuất hiện ảnh cấp cường giả triển chủ liệu. Có thượng nhẫn nhanh chóng nói, sắc mặt khó coi. Lăng Thiên còn không chịu ra tay sao? Sazuke Tobii hĩ dụ rèn ánh mắt nói ra, vừa nhìn về phía Tsuna. Tsuna đang ở nơi đó sững sở, đã cách nhiều năm lại nhìn thấy ông nội, nàng lại phát hiện ông nội đối với nàng một chút ấn tượng đều không có, phản phất là sau khi chết lần đầu tiên gặp lại giống nhau. Nghe được Sazuke Tobii hĩ dụ rèn câu hỏi, Tsuna nói, tiểu tử đó trên đường đã không thấy tăm hơi. Có trời mới biết hắn hiện tại ở nơi này, bất quá con nên không thấy chết mà không cứu được, dù sao hắn đệ tử còn tại đằng kia bên đây. Ừm. Sazuto bị Hị Dụ rèn gật gật đầu, thoáng trầm tĩnh lại, mặt khác cổ nổ hạ thượng nhận nhóm cũng là như thế. Chỉ cần Lăng Thiên chịu ra tay thuận tiện. Trong bất tri bất giác, Lăng Thiên tại cổ nổ hạ hy vọng, đã đến liền đệ nhất hộ cả Senju Hatake Hị Dạ mà đều xa kém xa tầng thứ. Lăng Thiên, là ai, mới quật khởi hộ bởi sao? Senju Hatake Hị Dạ tò mò hỏi. Thế hệ này nhị Dạ chi thần. một cước đạp trên mặt đất, nhất thời mặt đất nổ tung, ý đồ đánh lén vài gốc cây tối. Vậy đột nhiên giậm nắc. Trú Nha đầu thực lực cũng rất mạnh nha. Sen Dụ Tô bị Dạ mạ Thân ảnh cao ngất xuất hiện ở mọi người phía trước, trong tay cầm một thanh cực nhanh xoay tròn dao nước, cẩn thận rồi, đây là miễn cưỡng xoé dao nước. Mọi người nhất thời ngầm hiểu, đều tự tản ra đồng thời, đột nhiên hai tay kết ấn. Từng đạo trôi nổi kim trúc tia sáng tường đất nhất thời dưới đất trồi lên, đứng sừng ở mọi người trước người. Ầm. Dao nước nước tốc dưới, nhất thời hóa thành một đạo ngập trời quyển, ra một cỗ lực, coi thường được ta, liên lên một ít cây mục đều sẽ thành phân vụn. ở ngoài một chỗ trống trải hang. Thật lớn ngoại đạo ma tượng đang đang không ngừng hấp thu một đôi trả cơ dạ, mà Nagato tổ thì lạnh lùng đứng ở phía trên, trước mắt hiện lên chứa nhiều bị hắn rắc mà đến đẳng cấp tường giả. Đáng chết, huyết thổ chuyển sinh vẫn còn có loại này lỗ hồng, xem ra chỉ có thể lao tiêu ý thức của bọn hắn rồi. Nagato cắn cắn răng, hai tay bỗng dưng hợp lại, lực lượng vô hình hỗn hợp tại di nệ gầm nhán lực, khoét tán ra đi. Có thể vượt mức quy định sử dụng lớn như thế quy mô vế thổ chuyển sinh, có thể toàn bộ nhờ này đôi lục đạo tiên nhân con mắt. Đang ở trong chiến đấu sễn dù hạc hỉ mà hai người rồi đột nhiên một chút, tiếp tục lúc lần đầu, con mắt dĩ nhiên là vô thần trạng thái. Bất ngờ không đề phòng, Cô nộ hạ thượng nhẫn nhóm nhất thời chết thảm trọng, này dù sao không là cùng một đẳng cấp chiến đấu, tại vô cùng vô tận một độn ở dưới, này đó bình thường thượng nhẫn hoặc là tinh anh thượng nhẫn, căn bản không có lực phản kháng. Xong rồi. Đệ nhất đại nhân một độn quá mạnh mẽ. Nhị đại đại nhân thủy độn và phi lôi thần căn bản là không có cách chống cự. Cho dù là thân kinh bác chiến, kinh nghiệm tôi luyện thượng nhẫn nhóm, mắt thấy mọi người đồng bạn chết đi, cũng không khỏi được sinh ra một kia tuyệt vọng. Đúng lúc này, cả không chung rồi đột nhiên tôi xuống Một pho tượng giống như ngang hàng với trời thật lớn Một nhân rồi đột nhiên xuất hiện ở mọi người phía trước, người khổng lồ tùy ý trong nháy mắt gian liền gợi lên phong vân, Vì thế vô cùng tận. Một nhân thuật. Này vẫn chưa xong. Ngay sau đó, này một nhân phía trên rồi đột nhiên triệu vô số thật lớn đích tay cánh tay, cả một người nhất thời giống như khủng tức xue đuôi, tản ra một loại tráng lệ mỹ cảm, núi sông cũng như đồ chơi giống nhau yêu ớt không chịu nổi. Loga yên rủ. Xong rồi, xem ra đợi không được lang Tiên xuất thủ. Sazu to bị dụ rèn tránh xèn dụ bị dạ mạ thủy độn nhân thuật, nhìn thấy này thông thiên chiệt địa người khổng lồ, miệng phía cổ, ánh mắt đại ra Hắn thật ra biết đến, này một cái mục độn cuối cùng áo nghĩa, từng đem Vũ Trì Hạ Mã đa dạng sợ sạn nụ hoàn toàn đánh bại, địa định chung kết cốc thắng cuộc. Thật lớn khiến dù một nhân cơ hồ cả cổ nổ hạ đều có thể chứng kiến, xa xa đang ở trong chiến đấu cờ Tỳ Mệ đám người nhất thời lộ ra một tia lo lắng. Con của bọn hắn đều còn tại đằng kia bên đây. Nghĩ đến đây, Mỹ Nạ tổ con mắt chớp lóe, nhìn cợt Tỳ Mệ liếc mắt một cái, thấy nàng gật đầu sau, liền lập tức sử dụng phi lôi thần rời đi. Lúc trước không đi, cũng chỉ là lo lắng cợt Tỳ Mệ không có cách nào đối phó những người này thôi. Mỹ Nạ tổ đi rồi, Cợt Tỷ lại liền nương bằng một tay xuất thần nhập hóa phong ấn thuật, và nhị đại thủy ảnh cùng với nhị đại đất bóng đám người chu toàn. Đáng chết, Lăng Thiên như thế nào còn không ra tay. Cợt Tỷ này trong lòng oán hận. Thử vong xâm lâm. Đối mặt này che đậy thiên địa đích thực sổ sen dù, cố nột hạ nhất phương toàn bộ nhị dạ cũng không vì được lộ ra một tia khó có thể tin và vẻ tuyệt vọng, mạnh mẽ như vậy lực nhân, căn bản không phải bọn hắn có thể đối kháng. Đúng lúc này, một trận khủng bố đến rung chuyển trời đất chạ cỡ bỗng nhiên tại cách đó không xa bạo phát đi ra. Riêng là này bùng nổ dư âm ba, liền đem trung quanh cây tối trực tiếp xé nát thành công cắt bã, tàn chi rơi xuống đất. Bát môn độn giáp, mở. Thứ bảy môn, kinh môn, mở. Mại tổ gai hai mắt trắng dã, cả người quấn quánh lấy hào quang màu xanh lục, rồi đột nhiên phóng lên cao, chú hổ. Màu trắng bệnh hổ hình sóng xung kích tuôn trào ra, không khí nổ, cuốn phòng quấy động. Nhưng mà, này thật lớn hổ hình sóng xung kích, đánh vào kia lỗ gà ỉ sèn rủ phía trên, lại chỉ là đánh nát mấy chục cây cánh tay thôi, tại đây sau, còn có vô cùng vô tận đích tay cánh tay mãnh liệt mà tới. Thứ tam môn, thử môn, mở. Bát môn độn giáp chi trận. Nhìn đến đây, tổ gai hào không do dự, liền tốc dục này cực điểm thăng hoa một cái sát chiêu. Tại thôn này, Đồng bạn sống còn hết sức, cá nhân đích sinh tử sớm bị hắn vượt qua một bên. Đỏ như máu hơi nước chấn động tứ phương, chẳng qua là dư bà, liền làm cho không khí vặn mèo, không gian rung động. Mắt thấy vô số cánh tay phát mà đến, Mai Tô Gai không chút lựa chọn đánh ra hắn một kích mạnh nhất, giờ này khắc này hắn, có thể còn không, có 3 năm trước đây cường độ thân thể, duy trì bát cửa đích trạng thái, nhiều nhất bất qua mấy nháy mắt thôi. Đêm Gai, ẩm. Theo hắn xúc tích lực lượng, mạnh đấm ra một quyền, nộ long giống như màu máu sóng xung kích đem không gian đều vặn mèo, thẳng hướng, hướng Tại lực lượng kinh khủng này dưới, mục nhân cánh tay cơ hồ là dễ ợt. Sắt liên liệt, đụng tới liền mở, chỉ trong nháy mắt, liền đem chọn cái một cái mục nhân đều ném ra một cái kinh khủng hàng lớn. Mà, Ma, Senju Hashirama thân thể, tức thì bị đánh cho biến mất không thấy gì nữa. Thành công không? Mai tổ Gai cả người mạo hiểm huyết khí, gian nan ngẩn đầu lên, chỉ thấy được đầy trời mảnh nhỏ lượn vòng, đúng là trầm dãi tụ tập mà đến, trong đó mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng người. Như vậy cũng không đủ sao? Mai tổ Gai ai thán một tiếng, cũng nhìn không được nữa, máu khí tiêu tán, cả người lâm vào trong hôn mê. Nếu không phải Na đúng lúc bài cứu, quá mức thậm chí đã chết đi. Senju Hashirama thân thể bị hủy trong lúc nhất thời còn chưa khôi phục lại, thật lớn một nhân cũng bỗng nhiên nguyên tại chỗ, không hề nhúc đích, nhưng mọi người cũng không hề vẻ vui thích, tuyệt vọng sông lên đầu. Lúc này, đó là Tuna đều có chút đã đợi không kịp. Chết Tiệt Lăng Thiên, ngươi còn chưa không tới, liền chuẩn bị cho ta nhặt xác đi." Tuna cắn cắn răng, nước mắt tại trong đôi mắt đẹp đảo quanh. Lô Ga yên sen dù lại khởi động, chậm rãi hướng tới mọi người lao xuống mà tới. Đúng lúc này, thiên điệu dũng dương chấn động, ngàn dặm mây trắng toàn bộ tiêu tán, ánh mặt trời vẫn chói mắt vô cùng. Phàm có thái cổ thần tiên theo trên 9 tầng trời đánh ra một trượng Vô cùng tận bàn tay khổng lồ đập hấp xuống tới, vân tay có thể thấy rõ ràng, bắt tiểu kê thông thường, đem kia thông thiên triệt địa đích thực sổ sen giữ trong tay. Kéo kẹt kéo kẹt, tiếp tục mở ra thì kia cái thế vô địch đích thực sổ sen dĩ nhiên dập nát thành công hư vô. Senju Hashirama thân thể mạnh từ phía trên nện xuống, đúng lúc nện chúng ở sen tổ bị giả mạo trên người. Từng tầng một trôi nổi hôi mang xích quấn quanh mà lên, hai người nhất thời bị trói chặt, tại kỳ dị lực lượng tác dụng hạ, ý thức cũng trở về đến trong thân thể. Xảy ra chuyện gì? Senju Hashirama vẻ mặt ngộp bức. Tuy rằng vừa mới không có thể khống chế thân thể, nhưng mình hành động Hắn đều có thể nhất thanh nhị sở. Loga yên dù đâu. Meo meo meo meo. Đây chính là hắn mạnh nhất chiêu thức, liền ngay cả vũ trụ hạ mã đa dạng uy giả bộ sở sạn nô đều có thể đánh ngã. Chuyện được cồn vật bởi hạ Đe Sloki 10 nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh, ta không có vào thanh lâu. Tại một diễn biến khác, phân thân vô ngực thế tốt, nhưng ta có vào. Nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không phải làm trắng. Đầu góc phân thân có chút hố, mành con nổi, yêu đương hợp pháp 11. Nếu địa thấp, cần trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân chương 336, liên hợp đám địch nhân. Nay cảnh tượng có tin, này vô thanh vô tức va chạm, cơ hồ rơi vào rồi trong mắt mọi người, cả cô nô hạ đều có chút tiến tính xuống, vô luận chiến đấu song phương, đều là hoàn toàn tính mịch. Toàn bộ chiến trường, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mọi người đều là lăng lăng nhìn lên một màn này, rất lâu giữa sân mới vang lên liên tiếp hít vào khí lạnh thanh nấm của. Kinh khủng đến mức nào sức mạnh to lớn. Này làm cho tất cả mọi người thúc thủ vô sách, lâm vào tuyệt vọng lộ gà uỷ sần dư, này đại nhất hồ cạ bằng chi trở thành dạ chi thần cái thế thuật, dĩ nhiên cũng làm như vậy như giết gà giống như tay giật đi. Nhớ tới kêu phản phất che thương không đích tay trưởng, mọi người trong lòng đồng thời hiện lên một cái tên, Lang Thiên. Nị Dạ Chi Thần, Lang Thiên. Trận chiến này sau, không còn tranh luận. Lang Thiên, đó là giới Nị Dạ duy nhất thần. Hôn đảo, cuối cùng bỏ được xuất thủ. Tú nạ trên tay lóe ra dương độn trạ cờ dạ quần mang, tiếp tục rút mấy tổ gai thuộc mệnh, xinh đẹp trên mặt có lòng còn sợ hãi vẻ, vừa mới trong nháy mắt đó, nàng còn thật sự coi chính mình muốn chết. Trong tháp cao rồi đột nhiên tìm hiểu rất nhiều đầu nhỏ, đều là ngơ ngác nhìn một màn này. Đây chính là đệ nhất đại nhân trận chi quét ngang giới Nị Dạ một đột tuật, thế nhưng, bàn tay kia lên là Lăng Thiên đại nhân hơi thở. Lăng Thiên không có không cố ý che giấu hơi thở, tự nhiên rất dễ dàng bị người phát hiện. Tiểu cương nhóm đều là đứng ở chỗ đó, trong nháy mắt vượt sâu cũng thì thôi, chẳng qua là làm cho bọn họ biết Lăng Thiên rất mạnh, nhưng mạnh như thế nào, bọn hắn nhưng thật ra là không biết, dù sao bọn hắn mười mấy năm lịch duyệt bên trong, cũng chưa từng gặp qua rất mạnh như dạ. Giờ này khắc này, có quét ngang cổ nổ hạ vô địch thủ đích thực sở xèn dù làm sự so sánh, có đệ nhất truyền thuyết danh hào tại nơi, cũng có một độn tiện tay bắt đuôi tiền lệ tại nơi, mọi người trong lòng nhất thời sinh ra một tia hiểu ra. Đây là Lăng Thiên đại nhân vô địch hậu thế lực lượng sao? Ino ba người nhìn thấy một màn này, mắt đẹp lóe ra đố nhỏ, nhưng trong lòng rồi đột nhiên dâng lên một tia vô lực. Nhân vật bừng này, thực sự quá xa không thể chạm, căn bản không phải các nàng có thể xứng đôi. Đệ nhất đại nhân một đột. đúng là giống như cho đùa. Xi Cả mạn rốt cuộc duy trì không được trên mặt chấn định bình tĩnh, đứng ở chỗ đó, như mộng nghệ giống như nhẹ giọng thì thào. Nã dù tổ xạ Sụ kệ hai người cũng rung động, hai người bọn họ có tự tin, rất có ngạo khí, tin tưởng mình tương lai có thể tung hoành giới núi ra, nhưng chứng kiến này kinh thiên động địa màn, nhưng vẫn nhưng có dục khí khôn kệ rung động và vô lực. Liền coi như bọn họ tiếp tục lớn dần cái 20 năm, thật có thể có được bực này lực lượng sao? Chỉ sợ liền đệ nhất hổ cả cũng không sánh nổi đi, càng đừng nói rõ ràng siêu nhiên hậu thế lang tiên rồi. Lang láng ngoại, ngoại đạo ma tượng rồi đột nhiên đột phá vất núi, Naga tổ thân ảnh hiện hiện ra. Thật đúng là mạnh làm cho người ta tuyệt vọng a. Naga tổ lúc đầu, trong mắt còn lưu lại lên kinh sợ, nhưng không hợp lại, hòa bình mãi mãi, mãi cũng sẽ không thông xuống. Một cố tín niệm trong lòng gian bắt đầu khởi động. Hắn răng, đột nhiên chắp tay trước ngực. Vô thanh vô tức, nhất cố quan tài chậm rãi từ trên mặt đất tái hiện ra. Uchí Hạ Mã Đại Dạ rãi từ giữa đi ra. Nagato ánh mắt phức tạp, vốn tưởng rằng đã có thể thoát khỏi Uchí Hạ Mã Đại Dạ đã hạn chế, không nghĩ tới cuối cùng còn muốn nhờ Mã Đại Dạ lực lượng. Cũng thế, lúc này Lăng Tiên đã ở thành công vì tất cả người địch nhân chung, chỉ có thể như thế. Nagato nhớ tới mấy năm trước lục đạo tiên nhân tìm tới cửa nói ra, trên khuôn mặt lộ ra một tia kiên quyết vẻ. Hai tay của hắn kết ấn, tốc độ càng lúc càng nhanh, cả người chạ cỡ ra lại càng giống như bạo động thông thường, toàn bộ điều động, lúc này Nagato đã đứng yên tại vượt qua ảnh, cũng không giống nguyên lên vậy sức, có thể suy nghĩ là biết, hắn khiến dùng cái gì trợ cường đại nhẫn thuật ngoại đạo không thân luân hồi thiên sinh chi thuật. Quỷ dị giống như luân hồi giống như hơi thở rồi đột nhiên bung xuống tại vũ trí Hạ Mã Đạ Dạ trên người, dị mẹ gắng sức mạnh to lớn bạo phát đi ra, lay động sinh tử luân hồi. Một lát, Uchiha Mã Đạ Dạ mí mắt giun lên, chậm rãi mở to mắt, nhiệt huyết tại ngực giữa dòng chảy, lực lượng bừng bừng, loại này đã lâu cảm giác làm cho Uchiha Hạ Mã Đạ Dạ nhịn không được tiết giải. Thanh trấn trầm giọng, lặc nhạn kinh bay. Bây giờ còn là chớ đắc ý thì tốt hơn. Nagato thở, thở nước la nói, thiên thực lực có thể không có nửa điểm giảm xuống. Trái lại mà đã đạt tới chúng ta đều không thể nào tưởng tượng được cảnh giới. Ngay tại vừa rồi, Lăng Thiên tiện tay hủy diệt ngươi tộc địch xẻn hạt hỉ dạ ma đích thực sở xẻn Tiếng hét dài dừng lại, Uchiha Madara đả dạ cứng ngắc cái đầu, khó có thể tin nhìn thấy hắn, có chút không thể nào tiếp thu được. Đó là lúc này toàn thịnh thời kỳ hắn, đều muốn đối phó lộ gạ uyển xẻn đều được tốn nhiều sức lực, Lăng Thiên thế nhưng. Bất quá hắn cũng rõ ràng Nagato tộc không có lửa hắn cần phải, liền hít sâu một hơi, tỉnh táo lại, kế hoạch tiến hành đến một bước kia rồi. Kém nửa con kỳ hữu tại thế hệ này Atula trong cơ thể. Nagato mắt nhìn ngoại đạo nói, "Còn có, vật này cho ngươi." Nói xong, hắn đưa ra một đạo trụ côn tranh, tiện tay mở ra, nội bộ phong ấn lên một cỗ phảng phất bổn nguyên giống như âm dương chạ cỡ dạ. Thứ này, U Chỉ Hạ Mạ đa dạ đồng tử mắt co rụt lại, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được sâu trong thân thể chuyển đến một cỗ khát vọng mãnh liệt, để cho hắn có dũng khí lập tức hấp thu hết này trả cờ dạ xúc động. "Đây là một cái tự xưng lục đạo tiên nhân lão nhân giao cho ta." Nagato trầm rãi nói, thẳng đến lúc này, trong mắt của hắn đều còn có rung động, mặc cho ai đột nhiên phát hiện viễn cổ nhân vật trong truyền thuyết rồi đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, đều cũng không dám tin. Bất quá Tại kiến thức qua lục đạo lực lượng sau, nhưng lại không thể không tín. Lục đạo tiên nhân. Uchiha Madara đa dạng ngẩng người, trầm mắt xuống, hắn thật ra biết Uchiha bắt muốn. Đừng do dự rồi, lục đạo tiên nhân lúc này đang ở kềm chế lang thiên, qua lúc này, đã có thể cũng không có cơ hội nữa bắt giữ kỳ hữu bị rồi. Naga Tô Quát, trên mặt vẻ lo lắng cũng không phải giả tạo. Uchiha Madara đa dạng hít sâu một hơi, rồi đột nhiên vươn tay, chụp vào kia trả cờ dạ. Phụ. Nay trả cờ dạ và Uchiha Madara đa dạng thần kỳ phù hợp, nháy mắt liền gợi lên Madara đa dạng trong cơ thể lưu lại bởi vì Đà la cùng với Atula lực lượng. Hai người rối giắm cùng một chỗ, nhanh chóng dung hợp được. Ẩm. Lực lượng tăng vào dưới, lay động núi sông khí thế lan tràn mà ra, một cây tóc do đen chuyển trắng, cả người có vẻ khí phách và mờ mịt, sâu không lường được. Cùng lúc đó, Uchiha Hama đã dạn dẠ trả cỡ dạn không ngừng đột phá giới hạn, vượt qua lên ngay cả hắn đều không thể tin được nông nỗi dạo bước tiến lên. Dị mệ gẳng tự nhiên mà vậy tái hiện ra, hoàn mỹ phù hợp tại trong hốc mắt. Lực lượng này. Uchiha Hama đã dạn chậm rãi cầm nắm đấm, thụ được trong cơ thể quần quần giống như có thể hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng. Đây mới thực sự là lực lượng a, không thể địch nổi lực lượng, đó là hạt hy dạ ma ở trước mặt ta, ta cũng có thể nghiền ép hắn. Từng đợt cảm giác nụt nặc chuyển đến, Nagato không khỏi lui ra phía sau hai bước, liền nói, ngươi vẫn là nhanh chóng lên đường đi. Thời gian không nhiều lắm. Này liền đi đem kia kỳ hữu bi tới. Uchiha Madara đã dạ thét dài cười, đang nói quấn quẩn, người cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Lăng Thiên, không nghĩ tới sao, lục đạo tiên nhân đều đứng ở chúng ta bên này, lúc này đây, ngươi nhất định phải chết. Nagato nhẹ giọng thì thào, trên khuôn mặt lần đầu tiên lộ ra vẻ tự tin. Trong thủy trì trung, Naga tụ bọn người một mực ở vào Lăng Thiên bóng ma dưới, bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng, tại Lăng Thiên trước mặt, cũng tiện tay có thể diệt, nhất nghiệm trấn áp. Bọn hắn lớn dần cực nhanh, chính là Lăng Thiên lớn dần càng nhanh, hơn giống như tại Lăng Thiên trước mặt, căn bản không tồn tại cái gọi là của mình. Lúc này, cuối cùng là có lật bàn cơ hội. Ôn Xuân Sụ ký lực lượng liên hợp lại, này thổ dân thế giới tuyệt đối không có khả năng có người chống đỡ được. Z đen thân ảnh theo giữ tái hiện ra, trong lòng lạnh lùng, liên lai chân thần, cũng giết cho ngươi xem. Nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh, ta không có vào thanh lâu. Tại một diện biến khác, phân thân vô ngữ thế thốt, nhưng ta có vào Nhất Vô Niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không thái làm trắng. Đầu góc phân thân có chút hố, màn cong nổi, yêu đương hợp pháp 11. Nếu liệu thấp, cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân chương 337, thiên hạ trấn tinh. Trấn ai là địa? Lăng thiên thậm chí cả ra đều chưa từng xuất hiện, còn cách không biết nhiều cự ly xa tùy ý một trường, liền đánh tiêu diệt quét ngang vô địch đích thực sở sở dự, còn thuận tiện đem xiển dù hạt hỉ dạ mạ hai người phong ẩn. Hô, đã xong sao? Nạp Mị Cạ tổ thuần di đi vào chiến trường, trung quanh nhìn quét một vòng, liền đã minh tình thế, không khỏi thở dài ra một hơi. Hồ Ca đại nhân vẫn là nhanh chóng đi trợ giúp Tôn đi, trong lịch sử ảnh cấp nhân vật cơ bản đều xuất hiện, lúc này dì dì dạ lao sư đám người đang ở miễn cưỡng kéo dài. Phòng trưng chống đỡ không được bao lâu. Mỹ Nạ tổ hướng về phía Sạ Vũ Tô Bỉ Hỉ rủ rèn nhanh chóng nói, thần sắc lo lắng, lấy dị nghệ gẳng làm môi giới giác đi ra nhân vật lịch sử, thực lực so với khi còn sống cũng không kém bao nhiêu, càng thân có giác chi thân, cực kỳ khó chơi. Chúng ta đi. Sạ Vũ Tô Bỉ Hỉ rủ rèn gật, gật phất phất tay, lập tức mọi người chuẩn bị tiến đến trợ giúp. Đúng lúc này vô thanh vô tức, một bóng người phản phất kiểu thuấn di rồi đột nhiên xuất hiện ở cách đó không xa hai tay ôm ngực liếc nhìn nhìn bọn họ có định nhân giải quyết hắn cô nột hạ thượng nhân chứng kiến này rõ ràng lai giả bất thiện thân ảnh thần sắc lạnh lùng đều là xuống tới giờ này khác này trở về tối nay không chừng thân nhân của bọn hắn bằng hữu muốn bị chết tự nhiên rất khó duy trì cần phải bình tĩnh không được mau trở lại xa dù tôi bị thì dụ rẹn chứng kiến thân ảnh ấy thời gian cũng rồi đột nhiên như bị sẽ đánh đồng từ mắt kịchũ dưới không chốt lựa cho quá đáng tiếc lại là có chút chậm thử một bầy kiến hồi U chỉ dạ lên rên một tiếng, cũng không thấy hắn là như thế nào cái tấn, cơ hội là trong nháy mắt liền hé miệng. Hòa độn hào hòa diệt thước. Che ngập bầu trời mãnh liệt ngọn lửa quét ngang mà ra, ngọn lửa nối thành một mảnh, như thủy triều mãnh liệt về phía trước, không, có gì mà khi? Tới lúc gấp rút nhằm phía trước riêng cổ nộ hạ nị dạ, thậm chí cả phản ứng cũng không kịp, liền bị ngọn lửa tiêu thành cho tàn, hơi chậm một chút phần lớn cũng bị thương không nhẹ thế. Tốt tại lúc này một mặt cao ngất tường đất rồi đột nhiên theo mọi người trước người dưới đất trôi lên, chắt chẽ để ở biển lửa xâm nhập, Cố Nộ Hạ không dám thất lễ, liên tục lắc mình lui ra phía sau. Xì, xì, xì. Cơ hồ liền khi bọn hắn vừa mới lui về phía sau mười mấy thước thời điểm, ngay mặt tường đất liền rồi đột nhiên ra nẻ, sau đó giập nát, viện lựa như ngựa hoang mất cương, tùy ý chạy trồn, đem mặt đất đều đốt thành dạng tinh thể, không khí vô cùng lo lắng, nóng bức khí bốn phía. Tu chỉ Hạ Mã Đa Dạ. Sa dù Tô bị hỉ dụ dẹn giải trừ kết ấn trạng thái, nhìn thấy kia ăn trên ngồi trước thân ảnh, miệng trôi nổi chua xót, đây là lên trời muốn vong bọn hắn cổ nộ hạ sao? Mới vừa vận giải quyết xẻn cấp độ truyền thuyết liền xuất hiện ở mọi người trước mặt. Nghe được chí Hạ Mã Dạ danh hảo, cổ hạ cấp nghị dạ cũng là trong lòng phát khổ. Trên khuôn mặt hiện ra do dự không yên vẻ, loại này cấp bậc địch nhân bọn hắn vừa mới đối mặt qua, rất rõ ràng giữa hai người kiếp như thiên địa chênh lệch. Ngô no. Uchiha Madara đa dạ nhìn thấy những người này, ngưng trọng không dám lên trước bộ dạng, trên khuôn mặt nhất thời lộ ra một tia liếc nhìn vẻ, bất quá hắn cũng biết thời gian không nhiều lắm, liền chậm rãi nói, "Vẫn là sớm một chút giải quyết đi các ngươi đi. Một chiêu này, hay dùng tới chứng kiến của ta bung xuống." Uchiha Madara đa dạ hai tay rồi đột nhiên hợp lại, bày ra kết ấn tư thế. Cùng lúc đó, một quả tam soa phi tiêu mang theo sắc bén tiếu rồi đột nhiên phá không mà tới. Phi lôi thần Uchiha Madara dạ khỏe miệng niết lên, kinh khủng nhãn lực điên cuồng chấn động dưới, một khối phản phất đỉnh tiên lập địa trạ cỡ dạ người khổng lồ cơ hồ nháy mắt thành hình, trực tiếp liền đem tiêu phi tiêu ngăn cách bên ngoài. Dùng ra điều này đại biểu lên phòng ngự tuyệt đối nhất chiêu sau, Uchiha Madara dạ liền không hề xem cổ nổ hạ mọi người liếc mắt một cái, cứ thế kết ấn. Này, chính là tự mình thuộc về hắn Uchiha Madara ngậm ngễ. Mắt thấy kia sợ sạn cũng bắt đầu kết ấn, mọi người ở đây nhất thời cảm thấy một mãnh liệt kinh theo lòng bàn chân hướng trong óc, sôi nổi xuất ra đều tự sở trưởng nhân thuật, công hướng Vô cùng tận nhẫn nước lũ tuôn ra, toàn bộ nện ở sở sạn nội hoàn toàn trên hạ thể, nhấc lên từng cơn sóng gợn, đúng là liền bước lui nửa bước cũng không thể làm được. Bây giờ ta không chỉ có riêng chỉ biết phi lôi thần. Cùng lúc đó, Nami Kazaru Minaoto thân ảnh xuất hiện ở sở sạn nội bên cạnh, đôi mắt ngưng tụ, rồi đột nhiên nắm chặt trong tay phi tiêu, sau đó nhảy lên một cái, chém bổ xuống. Vô thanh vô tức, nhất đạo vô hình có chất gợn sóng nộn nhạo lên, mặc dù không trắc mắt, lại làm cho được Cụ Trí Hạ Mã đạ dạ vẻ sợ hãi hơi kinh ngạc, thân mình không chút lựa chọn trầm xuống, rơi sở bụng. Cơ hồ ngay tại cùng trong đáy mắt, tia gợn sóng liền xẹt qua sợ sạ nộ cái trán, giống như nhật cắt mưa bỏ, chỉ trong đáy mắt, ngành kháng vô số nhận thuật không bị thương chút nào sợ sạ nộ đầu liền trực tiếp tua nhỏ mở ra. Tiếp theo một cái trước mắt, nửa sợ sạ nộ đầu chậm rãi chảy xuống, đập xuống đất, cơ hồ khiến được khắp mặt đất đều rung lên run đầu lăn lộn, nguyên bản sum suê rừng rậm nhất thời bị áp ra một cái rõ ràng dấu vết, đập vào mắt kinh hãi. Nhìn đến đây, phía sau cái kia đó cổ nộ hạ các ni nhất thời lộ ra một tia hưng nguyên lai thuyết này trong đích nghị cũng không phải không thể chiến thắng nha. Mĩ tiến bộ còn là rất lớn. Sajuto bị hy hữu dặn cũng lộ ra một tia vui mừng, suy tư về lần này tai nạn đi qua, liền làm cho mì nạ tổ một lần nữa tái nhậm trước. "Thích, lấy phi lôi thần làm cơ sở khai thác không gian nhất thuật." Quả thật rất không sai. Uchiha Mạ đa giả cũng kinh ngạc, nhưng vẫn là vẻ mặt ngạo nghệ lớn nhìn, chậm rãi nói, "Tiểu tử, ngươi có tư cách chết tại đây nhất chiều dưới." Tiếp theo một cái trước mắt, một cú quần cuộn sức đẩy bạo phát đi ra, Sở Sạn độ hai cánh rồi đột nhiên chuyển khai, lướt qua giống như mạnh bay lên trời, huyền lập ở giữa trời cao. Vô thanh vô tức, thiên địa đột nhiên hôn ám đi, chỉ còn lại có Sở độ kia duy nhất nguồn sáng. Này đang ở làm nạ mị cạ giờ mị nạ tổ quá thần uy, phá vỡ này choáng váng há hốc một người khổng lồ mà hoan hô cổ nổ hạ các ly dạ, theo bản năng ngẩng đầu lên, mong hướng lên bầu trời. Sau đó, vẻ liền đọc lại. Bịch. Liên tiếp vũ khí rơi xuống thanh âm, như ôn dịch giống như lan tràn ra, cơ hội là trong nháy mắt, liền truyền khắp cả cổ nổ hạ, toàn bộ cổ nô hạ nhị dạ đều phản phân hóa đá thông thường. Ngơ ngác đang nhìn bầu trời, chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, liền dời động đậy khí lực đều không có. Nói đùa sao? Này, đây là cái gì lực lượng? Chính là Lăng Thiên đại nhân cũng không gì hơn cái này chứ? Tại nơi vô tận xa xôi trên bầu trời, mọi người hướng trên đỉnh đầu, rồi đột nhiên xuất hiện một viên gần như vô biên vô hạn khủng bố vân thạch, bỏ ra bóng ma cơ hồ bao trùm cả làng lá. Nay khủng bố cực điểm thể tích, sẽ không ai hoài nghi viên này vẫn thạch uy lực. Tiếp theo một cái trước mắt, này vân thạch chậm rãi khởi động, như chậm thực nhanh đến ầm ầm hạ xuống, còn chưa rất xuống, kinh khủng áp khí liền đem rừng rậm cây tối dày diện, làm cho thiên địa đều có chút chấn động. Tất cả mọi người lâm vào ngạt thở, như chỗ bên trong. Nhìn thấy này khủng vượt quá tưởng tượng vân thạch, Uchi Hama đa đều người, giống như thật không ngờ, vội vàng chấn động hai cánh, bay ra xa xa. Hắn hiện tại cũng không phải là bất tử bất diệt giấc thân thể. Lực lượng này, Uchiha Mạ đã ra lắc đầu, có chút thương hại nhìn lên cổ nổ Hạ mọi người, một tia kỳ dị lực lượng chảy xuôi ở trong cơ thể hắn, thêm vào tại di nệ gầm lên, làm cho này một cái thiên ngại trấn tinh mạnh hơn một bậc. Cũng thế, chân chính mới ra đời, đem xây dựng ở các ngươi hụ diệt phía trên. Hắn nhẹ giọng nỉ non, trong đôi mắt có vẻ náu nhiên. Loại này kỳ dị lực lượng càng ngày càng nhiều, Uchiha Mạ đã ra thậm chí có loại có thể chiến thắng Lăng Thiên cảm giác. Cấp năng thế, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào giam. Diệp Vân thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang nguội ngọ. Chương 338, Lục đạo ma đã ra. Gần như che khuất bầu trời vĩnh thạch, mang theo không thể chống xu thế, theo trên bầu trời rơi xuống phía dưới, thật lớn bóng ma gần như bao phủ cả cổ nô hạ, không thấy ánh mặt trời. Loại này lực lượng kinh khủng, thậm chí làm cho người ta thăng không dậy nổi một chút lòng phản kháng. Bây giờ còn không phải lúc tuyệt vọng. Sa dù tổ bị hỉ dụ rèn rồi đột nhiên chợt một tiếng, thân mình mạnh nhảy lên một cái, hai tay kết tấn. Thủy độn rồng nước cán bạo. Lôi độn vượt qua lôi long đạt thuật, hai cái gần như đạt tới cấp độ S nhận thuật liên hợp lại cùng nhau, lôi thủy giao nhau, dã uy thế kinh người xông ngược lên trời, không khí đều bị bốn phía hồ quang nổ nát vụn. Ẩm. Làm người tuyệt vọng chính là, mạnh mẽ như vậy tổ hợp nhận thuật, thế nhưng chỉ có thể miễn cưỡng đột phá vẫn thạch rơi xuống khi bên ngoài thần bám vào áp khí, còn sót lại lực lượng đánh vào vẫn thạch lên, liền làm cho vẫn thạch thoáng dừng dừng một cái tư chất cách đều không có. Tiên pháp y si qua gỗ bầu mãnh liệt lửa lao lên trên, dâu hỏa gió tam độn tại tiên thuật trả cờ dạ thêm vào dưới, bắn ra khó có thể tưởng tượng sức mạnh to lớn đúng là dễ ợt đánh bại áp khí phòng hộ, rồi đột nhiên đụng vào vận trên đá. Cùng lúc đó, làng lá ở trong các nơi đều là chuyển đến vang vọng cổ nổ hạ thanh âm của. Trảm. Hạ tác Dinh tự rồi đột nhiên hiện lên một đạo kinh thiên mùi nhọn, chưa từng có ánh sáng ngọc mũi nhọn cắt qua không trung, theo sát mà biển lửa phách chém ở vận trên đá, suy suy tiếng vang ở bên trong, cả vận thạch nhất thời bị chấn không có một lún động. Tiên pháp ngũ trọng dạ số mọn. Đại trên mặt đất rồi đột nhiên nhô lên ngũ phiến thiên lập địa lại môn, chúng nó mỗi nơi đứng nhất phương, tùy thời chuẩn bị nên đón thạch lễ Đại môn mặc dù dày, to lớn, tại phía dưới thiên thạch, lại có vẻ bạc nhược điểm. Còn không ra tay lại thật sự không có cơ hội rồi. Họ Dỗ Sĩ mà tiếng hô rồi đột nhiên truyền khắp cổ nộ hạ, khó có thể tưởng tượng một mực tự xưng là lạnh lùng hắn sẽ có thất thố như thế thời gian, dạ sổ bọn nhiều nhất chỉ có thể chi chỉ mấy ngáy mắt. Tốt vào lúc này này hế thổ chuyển sinh mà đến các nhi dạ cũng không có ý xuất thủ, đều là ở bên yên lặng quan sát. Thiên lôi cắt kinh thiên kiếm ngân vang vang vọng tận trường, một bó cô động đến mức tận cùng lôi đỉnh trùng kia sáng rồi đột nhiên theo U Chỉ tay trung nhận phát đi ra. Trảm. một tiếng, mà ra, giống như lôi thần chi tiên trừng phạt thế gian. Lôi điện trùng kia sáng bỗng dưng cắt cắt vào kia vô biên vô hạn thật lớn Vân Thạch. Suy, cô động đến mức tận cùng trùng sáng chỉ trong mấy mắt, liền đem Vân Thạch nửa phần sau phân cách vỡ thành hai mảnh. Sersanu, Sersanu, Uchiha tộc, hạ phụ gã cũ và hạ sĩ C nhìn nhau, mạnh nhất cắn răng, hai trong mắt người vạn hoa đồng rồi đột nhiên điên cuồng xoay tròn, kinh khủng nhãn lực bị thôi phát đến mức tận cùng. Liên tiếp hai cái rung chuyển trời đất, giống như lay động núi sông trạ cỡ giả người khổng lồ rồi đột nhiên xuất hiện. Chúng nó không chút lựa chọn, giống như kia pháp hỏa tiêu thần, đúng là thẳng tắp nhằm phía kia vạn thạch, cưỡng thải mặt đất, lấy tay nâng bầu trời, thế nhưng tính toán không khoan nhượng chống đỡ vẫn thạch rơi xuống. Có thể rõ ràng nhìn cách nhìn, ngay khi kinh khủng tia áp khí rơi xuống phía dưới, Sở Sạn nổ hai tay lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mờ thủy xuất hiện từng đạo rậm rạp như giống như mạng nhện vết rách, Giả Sổ Mọn cũng thuận theo tiếp được bộ phận áp lực, nhưng vẫn là ngàn quân cản, giống như ngay sau đó sẽ gặp đột phá Giả Sổ Mọn và Sở Sạn phòng hộ, nện xuống trên mặt đất. Mặt đất lấy hai người chỗ đứng nơi, sụp ra bốn thật sâu hố động, vết rách dày đặc. Sở trạng độ ngăn không được chiến đầu, giống như sắp sửa nứt vụt. Đỏ tươi chói mắt vết máu theo màn trệ cú bên trong ổ ổ chảy ra, như thế quần quật bảng bạc lực lượng, hoàn toàn vượt quá hai người cực hạn. Nhưng mà, bảo hộ thôn, bảo hộ tộc địa ý niệm trong đầu ở trong lòng xoay quanh, không ai chọn lui ra phía sau nửa bước. Như thế cảnh tượng khó tin, làm cho toàn bộ lâm vào trong tuyệt vọng đám người ngẩng đầu lên, không thể từ bỏ a. dù to bị hỉ dụ rèn than nhẹ một tiếng, liên tiếp bốn ảnh phân thân đồng thời ra hiện ở bên cạnh hắn, cho nhau liên nhau, nhất thời đồng thời kết tấn. Cuối cùng kết thúc liền giao cho ngươi, Minato. Hắn chỉnh nói một câu, liền cũng bắt đầu kết tấn qua, gió, lôi, đất, thủy. 5 người lấy kỳ dị tư thế đứng thẳng, Sạ rủ Tổ Bỉ Hỉ Dụ rèn suất đợi đối nhận thuật lý giải vào thời khắc này toàn bộ bạo phát đi ra, tan gia sẽ thông hiểu. Ở một khắc này, hắn giống như tiến nhập một tầng không hiểu cảnh giới, tâm thần vô cùng ngưng tụ, đối với nhận thuật nắm giữ lại càng đạt tới một loại chưa từng có độ cao. Sinh mệnh lực đang tiêu đốt, linh hồn cũng đang tiêu đốt, thế cho nên Sạ rủ Tổ Bỉ Hỉ Dụ rèn trên người đều sáng lên một loại kỳ dị hóa diễm, mặc dù không chói mắt, lại dao động người tâm. Cuối cùng Xa dù to bị hỉ dụ rèn ngay tiếp theo bản thể ở bên trong, tất cả đều nháy mắt nước vụt, hình thể câu diện. Thuần túy chả cơ dạ hỗn hợp tại sinh mệnh lực cùng với linh hồn lực bên trong, lóe ra kỳ dị ngũ sắc và mang, hóa thành nhất nói thông thiên của sáng, rồi đột nhiên kích bắn đi ra, không gian đều giống như bị xuyên thủng rồi. Cực điểm thăng hoa, lấy mạng sống ra đánh đổi một kích, bắn ra khó có thể tưởng tượng sức mạnh to lớn, liền ngay cả vũ trí hạ mã đa dạ đều tiếp tục cũng duy trì không được lạnh lùng tư thế, nhìn chằm này của sáng, trong mắt có rung động. Ẩm Chưa từng có ánh sáng lóng ánh trụ dễật đục lô vun thạch, âm ầm chấn động dưới, cả to lớn vun thạch nhất thời tứ phân nát thành năm ảnh, còn sót lại non nửa điều cổ sáng tiếp tục hướng hướng lên bầu trời. Cự độ ngưng tụ lực lượng, thậm chí thẳng đến bắn ra tinh cầu, tại trong vũ trụ đi qua, nổ nát vụn mấy viên tiểu hành tinh, ở trên trời tế bộ phát ra mấy đó ánh sáng ngọc khói lửa, sáng lạn cực điểm. Nạp vị Càr Mị nạ Tô ngây dại, cả cả sĩ mấy người cũng ngây người, Cố cùng với một đám nhóm đều là ngơ ngác nhìn thấy. "Lão sư." nạ nhẹ giọng thì thảo. Nước mắt trong mắt xoay một vòng, nàng giống như có lẽ đã rất nhiều năm không có hô lên qua hai chữ này rồi, này sẽ là của ngươi tín niệm ấy ư, ngươi mới là hỏa ý chí chân chính người thừa kế a. Nạp Bỉ Cạ Giở Mị Nạ Tổ chẳng qua là rung động trong đáy mắt, tiếp tục lúc lần đầu, mắt thấy vô số vỡ vụn vẫn thạch tiếp tục rơi xuống, cho dù một dịp mọi người không ngừng đánh diện, vẫn có lên hơn phân nửa hướng tới thôn nền xuống. Lớn như thế thể tích, đa số lượng mảnh vỡ thiên thạch nền xuống, làm theo có thể mang cả cổ nổ hạ phá hủy không còn một mảnh. Hô, hoàn hảo mấy ngày hôm trước Lăng Tiên cho đồ của ta còn không có dùng. Nạp Bỉ Cạ Giở Nạ Tổ thở dài, rồi đột nhiên từ trong lòng lấy ra một cái bình nhỏ, ở giữa bắt đầu khởi động chất lòng màu xám, kinh người năng lượng ẩn chứa ở trong đó. Hắn lấy ra ba miếng phi lôi thần phi tiêu, rồi đột nhiên nhảy lên một cái, đưa chúng nó phân biệt ném về cô nổ hạ ba phương hướng. Vượt qua. Phi lôi thần đạo lôi. Cùng lúc đó, hắn rồi đột nhiên đem lực lượng bản nguyên toàn bộ cuốn xong, tràn đầy đến gần như nổ tung năng lượng tràn ngập ở trong người, cấp dục tiết ra. Xuyên thấu qua trong cõi u minh cảm ứng, ba miếng bay bắn đi ra phi tiêu nhất thời bộc phát ra một cỗ mãnh liệt không gian rung động, khắp bức tranh ở trước mặt thuật thức lại càng tỏa hào quang rực rỡ. Tối đen thuật thức nháy mắt nối thành một mảnh một tầng vô hình kết giới lại càng nháy mắt thành hình. Vô số vẫn thạch khối vơ nện xuống, lại ngay cả cái phao cũng chưa mạo hiểm, liền rồi đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. tái xuất hiện thì đã xuất hiện tại cổ nổ hạ phía sau núi chỗ rất xa, bộ phát ra một trận rung trời nổ vang, liền là cả cổ nổ hạ đều bị lan đến chấn động. Thời không kết giới. Là Minato. Ji Jia Dạ thở dài ra một hơi, trên bả vai hắn thâm tắc chí ma hai đại tiên nhân cũng không khỏi được nhẹ nhàng thở ra, Minato tiểu tử rất không tồi nha. Đó là đương nhiên, cũng không nhìn một chút là đệ tử của ai. Nguy cơ giải trừ, Ji nhất thời hiện ra bản tính, nhếch miệng nở nụ cười. Ngay tại hắn cuồn tiếu là lúc, cũng rồi đột nhiên đã phát hiện một ít không thích hợp. Tính. Ban đầu thành công đánh diện vẫn thạch tiếng Hoan Hô tựa hồi như biến mất, trong không khí hoàn toàn tĩnh mịch. Hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, nháy mắt liền vẫn còn như hóa đá thông thường, thoạt nhìn giống như là tu luyện tiên thuật thất bại người giống nhau. Chỉ thấy, nhất nói bóng đen to lớn xuất hiện ở xa xôi phía trên trời, chậm rãi rơi xuống phía dưới, như chậm cực mau. Bởi vì góc độ vấn đề, Di Dịch Dạ thậm chí ở tại sau còn chứng kiến hai quả lớn nhỏ sắp xỉ thế lực bá chủ. Liền khi bọn hắn vừa mới giải quyết đi một viên vẫn thạch sau, Liên tiếp ba viên không xê xích bao nhiêu vẫn thạch lại xuất hiện ở phía chân trời phía trên. Cả cổ nô hạ đều yên tĩnh rồi, khó nói lên lời tuyệt vọng và không nói gì xông lên đầu, theo tuyệt vọng đến hy vọng, lại rơi xuống tung lũng, trong lúc nhất thời mọi người tâm đùn như tử. Sau đó, trong lòng bọn họ có và lại chỉ có một ý niệm trong đầu, run rẩy đi, tuyệt vọng đi, sau đó chết đi, thế giới mới sẽ xây dựng ở các ngôi hải quốc phía trên. Uchiha Hạ Mạ đạ dạ lúc này tóc đã toàn bộ biến trắng, trên người áo bào cũng dần dần tại hướng lục đạo hình thức chuyển biến, hắn thì thào, mở ra hai tay, giữa lúc hoảng hốt giống như thấy được thế giới sinh ra. Ta đem hủy diệt thế giới, sau đó sáng tạo thế giới. Chuyện được cồn vật bởi Hạ Des Lộ ký 10 cấp năng thể, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang nguội ngọ. Chương 339, kiếm. Sa xôi trong trời cao, Tử Nguyệt Nô lên cao, Nhật Nguyệt đồng huy, còn hơn trong không gian viên này buồn xỉn này Tử Nguyệt, giống như mới là này, giới thực đang ánh trăng, trong suốt quang mang rơi mà xuống, chấn áp thiên địa. Quy tắc dây truyền ngang trời, đem tiên địa che. Không gian đều xoắn thành hư vô. Lăng Thiên, ngươi nhất định phải chết." Lục Đạo Tiên Nhân đôi mắt lạnh lùng, lộ ra một cô năng trong tay hết thảy siêu nhân ý, "Này cái thế giới ta theo ngàn năm trước liền bắt đầu nhu đổ, toàn bộ thế giới đều tại ta nắm trong tay giới, không ai có thể đào thoát được rồi quy tắc dây truyền công xưởng." Thán này lượng, là cực lạc tỉnh thổ cái kia. Đây mới là hổ cả thế giới vốn ánh trong đi. Lăng Thiên không để ý tới hắn, cứ thế đánh ra xung quanh, một cô kiếm đạo mũi nhọn lượn lờ, cho dù tím có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng, nhưng cũng khó có thể tiếp cận Lăng phát ra vang, vang, vang điểm vết rách hiện Lục đạo tiên nhân con ngươi lạnh xuống, ngươi có biết lại như thế nào, lực lượng của ngươi cường thịnh trở lại, cũng không thể có thể cùng cả cái thế giới đối kháng, sớm hay muộn có một ngày, ngươi sẽ chết ở chỗ này. Mà ta có rất nhiều kiên nhẫn. Thế giới? Lăng Tiên cười cười, chầm rãi nói, đem ta tha ở trong này, là muốn đem cả củ dạ phong xuất. Ngươi liền xác định như vậy cả củ dạ sau khi đi ra người sáng lập hội trước đối phó ta. Đương nhiên, Mộ Thân phân rõ được ai là chân chính địch nhân. Lục đạo tiên nhân lãnh đạm nói, thế giới này tư chất lương đủ, đủ ta cùng Mộ Thân cùng nhau đột phá chủ thần chi cảnh, mà ngươi, đều trở thành đồ tế. Lăng Thiên tò mò, thế giới này rốt cuộc có cái bí mật gì, thế nhưng có thể cho ngươi nhóm không tiếc phản bội ôn thuần thuần kỵ mạnh như vậy tộc, liền không sợ bọn họ phái người tới sao? Chủ thần tại cả vũ trụ đều đứng ở trên đỉnh, đột phá khó khăn, có thể suy nghĩ là biết, mà lúc này Lục Đạo Tiên Nhân thật không ngờ lời thề son sát, điều này làm cho Lăng Thiên không thể không tò mò. Lục Đạo Tiên Nhân ngạc nhiên nhìn hắn một cái, cười lạnh nói, xem ra ngươi còn biết vài thứ, sao? Hẳn là Vũ thôn cái kia tên ngu xuẩn nói cho ngươi đi. Thành công đem Lăng phong ấn tại quy tắc bên trong, Lục Tiên Nhân giống như có lẽ đã ổn thao cũng không thèm để ý đem này đó tình báo nói cho lăng Tiên, vì thế hắn chậm rãi nói, trong tộc làm sao sẽ biết hổ cả tinh cầu ẩn chứa chân chính bí mật. Bọn hắn chỉ ngay khi tinh cầu này sinh mệnh lực cực kỳ dày, muốn nhờ vào đó bồi dưỡng được một quả chân thần đạo quả thôi, liền tính phái người, nhiều nhất bất quá cũng chỉ là bình thường chân thần. Thế giới này, nhưng năm đó uy trấn vũ trụ sinh mệnh chủ thần biến thành, sinh mệnh chủ thần khi còn sống đó là đỉnh phong chủ thần, chỉ cần kế hoạch của ta thành công, chủ thần bất quá lấy tay nên. Đến lúc đó, đó là sổ sổ kỳ bộ tộc, đều phải tôn ta là vua. Cả vũ trụ đều muốn cho ta mà run rẩy. Lăng Thiên nhìn thấy hắn này tấm mình say mê bộ dáng, có chút buồn cười, đạo, "Ồ, Liên Sâu cũng muốn run rẩy sao?" Lục đạo tiên nhân tiếng cười to dừng lại, giống như bị bóp chặt cổ con bị thông thường, có vẻ có chút buồn cười. "Người rốt cuộc là ai?" Lúc đạo tiên nhân vẻ mặt kinh nghi, Lăng Thiên biết sổ không cho hắn ngoài ý muốn, dù sao Long Vương sổ danh hào tại trong vũ trụ chuyển lưu cực lớn, nhưng Lăng Thiên ngựa khí khiến cho hắn cực kỳ không bình tĩnh. Loại này giống như rất tinh tường ngự khí, để cho hắn không thể không thận trọng thậm chí có chút run dày. "Chẳng lẽ là Sở đại nhân đệ tử?" Lúc đạo tiên nhân thầm nghĩ khó giải quyết, nếu thật là như vậy, vậy cũng thì phiền toái. Chủ thần cũng đủ để xưng hùng vũ trụ, đến đứng ở toàn bộ chủ thần đỉnh số, lại càng làm vạn tộc sợ cùng tôn linh, mà kia chờ tồn tại, ùng, có hạng gì uy lực, quả thực không thể tưởng tượng, khó có thể suy đoán. Chỉ sợ liền sinh tử vận mệnh, đều không thể đào thoát ánh mắt của hắn, nếu biết được đệ tử chết ở trong tay hắn, chỉ sợ cả Ôn Sư Sủ kỳ bộ tộc, đều không thể chịu được Long Vương lửa giận, mà hắn tên hung thủ này, lại càng trên đuổi tận mất lạc, hạ xuống suối vàng, đều khó có khả năng trốn đi được. Đáng chết, chỉ có thể như vậy phong ấn hắn. Lục đạo tiên nhân ánh mắt lạnh lùng, chẳng qua chờ đột phá chủ sau, liền xa rời đi xa nơi này. Ngô Chính là như vậy sao?" Lăng Tiên khỏe miệng niết lên, có chút nhăn chán lấy thực lực của hắn, tự nhiên rất dễ dàng theo Lục Nói Tiên nhân diễn cảm biến hóa trông được ra ý nghĩ của hắn. Thực nhăn chán Lăng Tiên lắc đầu, bất quá thế giới này, ta liền nhận rồi, tương lai hẳn là còn có chút dùng Lục Đạo Tiên nhân nghe hắn nói ồ nói tả vẻ mặt đương nhiên bộ dáng, không khỏi suy cười ra tiếng. Nay quy tắc phong ấn, hắn thật ra điều động sinh mệnh chủ thần lưu lại đường rộng rãi chí lực, đó là thông thường chủ thần, đều là muốn vây bao lâu vây bao lâu, càng đừng nói Lăng Tiên này, nhiều nhất bất quá chân thần cảnh tổn tại rồi." Hai tay của hắn ôm lực, Giống như đã thấy Lăng Tiên khiếp sợ bất đắc dĩ đến tuyệt vọng, sau đó tận lực cầu xin tha thứ một mặt. "Này quy tắc phong ấn quả thật rất lợi hại." Lăng Tiên hơi tán thưởng nói câu, sau đó khỏe miệng nhếch lên, lộ ra một tia vẻ thường hại, "Đáng tiếc, gặp ta hả? "Kiếm." "Phệ." Một tiếng thanh thúy dễ nghe, mang theo vô cùng hoàn hô kiếm minh thanh âm, mạnh theo Lăng Tiên trong tay vang lên, liền chứng kiến đêm tối xoay mình nhưng xuất hiện đến Lăng Tiên trong tay, không ngừng rung động, vụ vụ lên, có vui vẻ ý lúc này, một kiếm nơi tay, Lăng Tiên khí chất nhất thời thay đổi, trên người hắn dày tùy ý khí giết hết, mùi nhọn tất lộ, "Hắc Ý Đen, Phản Phật Kiếm Đạo Chi Tổ." Hai mắt lợi hại như thần. Này mới là sức mạnh chân chính. Lăng Thiên cầm kiếm nơi tay, than nhẹ một tiếng, khinh phiêu phiêu một kiếm chém ra. Kiếm này hoàn toàn không có bất kỳ hơi thở, nảy sinh thời gian, không một ti kiếm quang kiếm khí, giống như phàm nhân hài đồng chơi đùa, nhưng nó chân chính bổ ra thời gian. Vô tận mùi nhọn khí hội tụ đến, cả trong vũ trụ, phàm là sử dụng kiếm người, kiếm trong tay nhận đều là bỗng dưng rung động, kiếm ý khuế động, kiếm khí tung hành. Cả Ngàn hư không đều phản phất mắt. Ánh sáng ngọc kiếm khí vồng, tại thời khắc cuối cùng bùng nổ, như hằng tinh giống như sáng lạ, hóa thành một đạo thông thiên triệt điệu quang. Kiếm này mũi nhọn không có bất kỳ năng lượng, chỉ có thuần túy nhất mũi nhỏ khí, chỉ có tối cô đọng kiếm đạo nhuệ khí. Xuy, kiếm khí tung hoành, trường hồng có nhật. Mũi nhọn khí nơi đi qua, người ngăn cản tan tác tới bầy, chính là cái kia chủ thần đều tốc thủ vô sắc quy tắc xiển xích, cơ hội nháy mắt liền hóa thành một mịt, cuồn cuộn nhuệ khí thủy triều thổi quét mà ra, chỉ trong nháy mắt, liền chém qua cả giới nị ra. Toàn bộ thế giới đều thấy rõ ràng này ánh sáng ngọc kiếm hồng. Mà kiếm hồng chém qua, cả giới ra, đều rồi đột nhiên một đoạn, vô là đứng vững núi, vẫn là bất ngờ mỏm núi đá với tường, hay là thật lớn kiến trúc, tất cả đều một phần thành hai. Mây mãn độ cao này tương đối cao, đã bị phá chỗ xấu ít hơn, phần lớn đều là đó cao vút trong mây ngọn núi. Toàn bộ vượt qua độ cao này, ngọn núi núi non, đều là bị chém chết đỉnh núi, mặt vỡ bóng loáng như cảnh. Vô luận là bình thường bình dân, vẫn là nữ gia, tất cả đều sắc mặt dại ra dạ nhìn lên một màn này, địa thế cao nhất Vân Hàn thôn, lại là bị vả lấy, tổn thất nặng nề. Đã vụ ngã nhào, đệ tử lôi ảnh lăng lăng nhìn lên một màn này, trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Cô hạ, ánh sáng ngọc kiếm hồng quét ngang mà qua, nhanh như thiểm điện, ở cuối chân trời thượng lưu lại một đạo tàn ảnh, liền chợt lên nhị dạ chẳng qua là chấp thời gian trong nháy mắt, liền thấy được kiêm nghiền ép mà đến hai quả vân thạch, kia che khuất bầu trời vân thạch, làm cho tất cả mọi người đều có chút tuyệt vọng vân thạch, cứ như vậy, vô thanh vô tức biến mất rồi. Nhưng, cả không mây không trùng, một ít nói lưu lại tại trong mắt Tần Ảnh, lại làm cho tất cả mọi người đều hiểu, vừa mới phát đã sinh cái gì? Gì? Giống như thuận tay cứu bọn hắn đây. Lăng Thiên không sao cả lắc đầu, sau đó giống như cười mà không phải cười nhìn lên Lục Đạo Tiên Nhân, kỳ thật đi, chỗ lạ của ta bằng hữu đây. Nhà ngươi tộc trưởng, Ôn Sủ Sủ không, lần trước còn mời ta đi làm khách hơi trao. Đến nội danh hảo của ta, người này âm nhu ra đại khái là người không biết." Lục Đạo Tiên Nhân ngơ ngác đứng ở nơi đó, nghe được Lăng Thiên những lời này, thầm nghĩ phản bác, cũng nửa điểm lời đều nói hết không đi ra. Nếu như là phía trước, hắn đương nhiên sẽ một trận trâm trọng, liền ngươi một cái nho nhỏ đích tự thân, cũng dám nói là Ô Sở Sụ ký tộc trưởng xin hắn làm khách, càng đừng nói Long Vương Sở còn là bằng hữu của hắn rồi. Nhưng, Lăng Thiên thể hiện ra thực lực chân tránh sau, thể hiện ra kia quét ngang thực lực vô lý sau, lại làm cho hắn gắt gao bế lên miệng. Giờ này, hắn thật sâu vì chính mình phong bế mà cảm thấy hận, nếu biết Lăng thực lực danh hiệu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 xa xôi trong vũ trụ, đang có tam đạo thân ảnh không ngừng xuyên qua hư không tới gần lên, ba người này đều là áo trắng áo bảo trắng, áo bảo trên có vạch ngọc đồ án. Tốc trưởng, Lăng Tiên đại nhân thật sự ngủ ở ở cái địa phương này sao? Ôn Xuân Sụ kỳ mọ mọ sỉ kỳ có chút ngạc nhiên, này hồ cả tinh cầu tuy rằng sinh mệnh lực có chút không tầm thường, nhưng kỳ thật cũng tiểu như vậy, trong vũ trụ như vậy ánh sao cầu không nói vừa nắm một bó to, nhưng là không tính quá hiếm thế. Nếu không như thế, bọn hắn một Xuân Sụ bộ tộc không trở thành nhiều năm như vậy cũng không phái một người đến xem, trong đó đương nhiên có hư không xâm nhập nguyên nhân, nhưng giá trị không đủ mới là trọng yếu nhất nguyên nhân. Đúng vậy à? Nếu không phải Tô đại nhân tự mình đề điểm, ta đều không nghĩ tới Lăng Thiên Thế, nhưng ở tại phạm vi thế lực của chúng ta ở trong." Ôn Xuân Sủ kỵ vũ không gật, gật đầu, lộ ra vẻ xung tính, hắn dừng một chút, nhãn tình nhất mị, hướng về phía mỏ Mọ Sĩ Kỷ hai người sắp bé nói, "Hai người các ngươi đến lúc đó nói chuyện làm việc đều cho ta cẩn thận một chút." "Mạo phạm Lăng Thiên, đó là hắn không ra tay, ta cũng sẽ đích thân đánh giết hai người các ngươi." Dây đặc đến xương sắc khí, làm cho mỏ mỏ xỉ Kỷ trong lòng hai người vẻ sợ hãi, bọn hắn thập phần tin tưởng, thực đến đó loại thời điểm, chỉ sợ tộc trưởng biết cười lên đưa hắn lượng trăm sau đó hướng Lăng buổi tội, không, con do dự chút nào. Mò Mò Sĩ Kỷ và Kỷ Sĩ Kỷ nhất thời liên tục gật đầu, Lăng Thiên đại nhân là nhân vật bằng nào, chúng ta làm sao dám mạo phạm? Bí cảnh cuộc chiến, Lăng Thiên tên uy trấn vũ trụ, không người không phục, người sợ cùng tôn linh, thậm chí cả Long Vương Sở đều chính mồm thừa nhận không bằng Lăng Thiên. Giờ này khắc này, Lăng Thiên chính là cái này vũ trụ trí cường giả, công nhận cực mạnh. Tộc trưởng, nghe nói Lăng Thiên đại nhân vẫn chỉ là chân thần cảnh. Ôn Xuân Sủ Kỷ Mò Mò Sĩ Kỷ meo meo không một cái, cẩn thận hỏi, hắn thân mình lại thành một đoạn, nhìn có chút buồn cười. Lăng chiến tích mặc dù rung động vũ trụ, nhưng Lăng Thiên cảnh giới lại làm cho tất cả mọi người đều có chút nghi hoặc, thậm chí kinh hãi. Chân thần liền cường đại như thế, người chủ thần kia đâu? Chẳng phải là Đúng vậy à. Ôn Xuân Sủ kỳ vụ không giống như cười mà không phải cười nhìn của hắn, nhỏ nhẹ nói, chuyện này, chúng ta chủ thần cũng nghiên cứu thảo luận qua, cũng là rất nghi hoặc. Tộc trường yên tâm, mọ mọ Sỉ kỳ nhất định sẽ không nói ra đi. Ôn Xuân Sủ kỳ mọ mọ Sỉ kỳ ánh mắt sáng lên, nhất thời liên tục cam đoan, Ôn Xuân Sủ kỳ kiển Sỉ kỳ cũng dùng sức gật đầu. Không có gì, nói cho ngươi biết cũng không sao. Ôn Xuân kỳ vụ không khoát tay áo, "Đạo, ngươi cũng biết, chân thần thống ngự tinh khí thần bá lực" kết hợp hoàn mỹ dưới, thân thể đã đạt đến cực hạn, nếu muốn càng tiến một bước, liền muốn bắt đầu lĩnh ngộ vũ trụ pháp tắc. Ôn Xuân Sủ kỳ mọ mọ sì kỳ gật gật đầu, đây là thượng thức. Chủ thần chi cảnh, liền đem lĩnh ngộ chi pháp tắc tan vào thân mình, dung nhập càng nhiều, thực lực càng mạnh. Tổ đại nhân, đó là tại sáng tạo pháp tác thượng có được cực kỳ khủng bố trình độ, thậm chí bằng chi sáng tạo quần tinh, xây dựng và sự thật không hai không gian ảo. Ôn Xuân Sủ kỳ mọ mọ sì kỳ động, về cùng kiêm, trách chủ có được bực này địa vị trí cao vô thượng và uy lực. Cuối cùng, kỳ vỗ không trầm nói, tổ đại nhân tự xưng không bằng lang thiên, nói như vậy Khó phải không? Ôn Xuân Sủ kĩ mọ mọ sỉ kì lộ ra một tia vẻ không thể tin được, rồi đã muốn sáng tạo trên đường đi đến đỉnh cao nhất, mà Lăng Thiên Thế nhưng càng tiến một bước, đây chẳng phải là. Đúng vậy, Lăng Thiên đã ở hoàn toàn nắm trong tay kiếm nói pháp tắc, quá mức thậm chí đã diễn hóa xuất tối cao quy tắc đều nói không chừng. Ôn Xuân Sủ kĩ vũ không trong mắt có sùng kính tán thưởng, cảnh giới đôi Lăng Thiên mà nói, kỳ thật đã không có ý nghĩa. Ôn Xuân Sủ kĩ mọ mọ sỉ kì hai người đều kinh hái trận mắt há hốc mồm, như nghe thư. Tới, hả? Tình cẩu này có gì đó quái lạ. Ôn không nhãn tình nhất mị, một luồng thần bí hoa hiện lên cũng nhìn ra nhất chút băng lê, hắn là chủ cường giả thân cấp, lại càng tập nhãn thuật đại thành người, tự nhiên có thể nhìn ra một ít hồ cát tinh cầu kỳ lạ. Chúng ta đi." Ôn Xuân Sủ kỵ vụ không thất phát tay, hướng tới kia tinh cầu màu xanh lam bước vào. Cùng lúc đó, hồ cả thế giới lại đang phát sinh biến hóa động trời. Một viên thông thiên chi địa, giống như đến từ cổ xưa hồng hoang thần thụ rồi đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, đâm thủng bầu trời, che khuất bầu trời, chỉ trong nháy mắt là được dài đến mức tận cùng, gần như ngang hàng với trời, cả giới nghị dạ đều có thể thấy rõ ràng viên này từ xưa thần thụ. Bộ trải rộng đại lục, Nhất vầng huyết nguyệt rồi đột nhiên hiện lên, như có linh tính thông thường, hào quang truyền khắp đại lục, không, có gì có thể kháng cự, người thường cùng với một ít hơi yếu nị dạ bất luận là núp ở chỗ nào, đều bị tia sáng này tập trung, sau đó trong mắt mất đi thần thái, hôn mê ngã xuống đất. Vô hạn nguy độc. Uchiha Madara đệ dạ mở ra hai tay, trong mắt lóe ra quỷ dị sắc thái, lúc trước liếc nhìn bá đạo dĩ nhiên đi vắng, Uchiha Madara đệ dạ và lục đạo tiên nhân bực này mưu tính ngàn năm âm nhu ra so sánh với, đúng là vẫn còn non nớt điểm. Đội văn dưới cũng chỉ có thể như vậy. Uchiha Madara đệ dạ nhẹ nói nói, dù sao chuẩn bị không đủ thỏa đáng. Này vô hạn nguyệt độc lực lượng cũng không đủ đem tất cả mọi người kéo vào ảo cảnh. Cùng lúc đó, Uchi Hạ Mạ đã dạ hai tay kết xuất một cái kỳ dị đích tay ấn, vô hình giao động tản mát đi ra ngoài. Này giao động giống như kết nối đến sâu trong hư không một cái thần bí không gian, đó chính là một cái màu vàng xiển xích quấn quanh thủy cầu không gian. Lúc này ở này giao động kéo, màu vàng xiển xích dần dần tiêu tán, làm nhạt, thủy cầu không gian cũng đang không ngừng tới gần như thế, trong đó một mực ngạo nghễ mà đứng nữ tử, cũng chậm rãi mở to mắt. Rốt cục bắt đầu rồi sao? Sâu kín thanh của truyền đến, nương theo sau thở dài một tiếng. Ầm ầm không gian chấn động, đất trời rung chuyển, thế giới giống như đi vào tận thế, lung lay sắp đổ. Thủy ảnh đại nhân thôn truyền đến tin tức, này huyết nguyệt quang mang là một loại cực kỳ mạnh mẽ huyết thuật, trong thôn tuyệt đại đa số bình dân thậm chí bình thường nhị dạ cũng đã lâm vào ảo cảnh, lúc này tổ tiên Thủy ảnh đang ở cố gắng tỉnh lại thôn dân. Hữu tình báo nhị dạ nhanh chóng tiến lên, hướng về phía mẹ Tở Dụ Mị nói: "Mẹ tờ Dụ Mị nhìn nhìn bên cạnh mọi người, phát hiện bọn hắn trong ánh mắt cũng có được huyết sắc, hiển nhiên cũng nhận được ảnh hưởng, nhẹ nói: "Thực lực càng mạnh, càng có thể chống cự sao?" Liên ẩn trong khói thôn đều chịu ảnh hưởng, này thuật phòng đều ảnh hưởng toàn bộ giới nhị chứ? Mọi người nhất thời hít sâu một hơi, mạnh mẽ như vậy mới thuật, trên đời hiếm thấy, mới nghe lần đầu. "Thủy ảnh đại nhân, chúng ta còn phải tiếp tục đi trước Cổ Nộ Hà sao?" Có người lo lắng nói. "Đương nhiên. Nơi đó mới là hết thệ thủy chung, chúng ta trở về cũng không hữu dụng, còn không bằng trực tiếp đi giải quyết sự tình mọi nguồn." Mẹ tờ Vũ Mị không chút lựa chọn gật đầu, lúc trước kia thật lớn vận thạch, cùng với ngang thiên nhật kiếm hồng, đều theo bên kia chuyển đến. Mà vậy cũng thần thụ, đã ở làng Lá phụ cận, muốn giải quyết lần này tai nạn, khẳng định phải đi Cổ Nộ Hà mới được. "Lăng Mẹ Tơ Vũ Mị liếm môi một cái, Phong tình vạn chủng trên khuôn mặt hiện lên một tia si mê, người vẫn là trước sau như một cường đại a. Sức mạnh không thể tưởng tượng được. Từ từ năm đó tận mắt nhìn thấy Lăng Tiên cái thế chi uy, mẹ tờ dụ mỹ liễn thủy chung không thể quên nọ vậy đạo mặc dù không anh tuấn lại rất có ý nhị thân ảnh, thế cho nên cho tới bây giờ còn vẫn duy trì độc thân. Ẩn trong khói thôn những người theo dõi kia, so sánh dưới, thực sự quá vụ bè, căn bản là không có cách tiến vào ánh mắt của nàng. Cô Nộ Hạ, thân thụ chống trời, theo tán cây che cả cô nộ hạ, mà đến các mỹ dạ cũng thuận theo giải trừ. Thần thụ dù sao cũng là quá mức cao cấp đích sự vật, lấy nạ gạ tổ cặp kia không thuộc về hắn từ thân gì mà gặng, còn chưa đủ để lấy đồng thời thao tác giác cùng với ngoại đạo ma tượng, cũng tức là thập vị thần thụ. Nguy cơ giải trừ, cô nộ hạ mọi người lại là không có nửa điểm vẻ nhẹ nhàng, hoàn toàn thanh tỉnh lên cấp nhị dạ hội tụ đến, trên mặt có sợ hãi. "Mĩ nạ tô đại nhân, toàn bộ bình dân đều hôn mê, hạ nhẫn, chung nhẫn cùng với một ít hơi yếu đặc biệt thượng nhẫn cũng đều lâm vào hôn mê." Hiuga Hiya xi nhanh chóng báo cáo, thần sắc cực kỳ nghiêm trọng. "Đệ tam hy sinh, thôn quần chủ đạo tự nhiên giao cho nạ mĩ cạ Zer trong tay." Chu Nạ ba người cũng bất chấp cảm hoài xả rủ Tobi rời đi, sôi nổi đem ánh mắt nhìn qua. Nabikazer Minato mắt nhìn Suna, dù Nạ nhất thời lắc đầu, có bất đắc dĩ, này hẳn là lâm vào huyền thuật rồi, hơn nữa là cực sự cao cấp, trực tiếp đối đầu linh hồn huyết thuật, bình thường thủ pháp căn bản không có khả năng tỉnh lại bọn hắn. Huyền thuật. Nabikazer Minato ánh mắt ngưng tụ, nói, là vầng trăng kia lẽ sao? Minato đại nhân, này đó hôn nguyên tại biến mất. rồi đột nhiên mở miệng, trong đôi mắt có khiếp sợ, nơi đó chạ cỡ dạ, đều ở hướng chạy kia thần thú. Lập tức mọi người vẻ sợ hãi hơi kinh ngạc, này hôn mê cũng không phải là trường hợp đặc biệt, mà là thiên thiên vạn vạn bình dân cùng với Nị Dạ, có thể nói, cả giới Nị Dạ trước mắt hoàn toàn thành tỉnh lên người, tuyệt sẽ không vượt qua 1000. Mà những người khác, tất cả đều lâm vào này quỷ dị huấn thuật bên trong. Ai đều không thể nào tưởng tượng được, như thế rộng lượng trả cờ ra hội tụ, rốt cuộc sẽ gợi ra biến cố gì. Cô nột hạ thượng nhân nhóm đều là Trầm Mặc, cúi đầu, cắn răng, Nạp Quyền, thân thể đều có chút run rẩy. Áp lực, nếu có thể liên hệ với Lăng Tiên thì tốt rồi. Nạp vị cả dạ mị nạp tổ cũng có chút bất đắc dĩ. Sự nghiêm trọng của chuyện này rõ ràng vượt ra khỏi hắn đánh vác, căn bản không phải bọn hắn có thể đối kháng. Trên thực tế, nếu không Lăng Thiên ra tay, lúc trước vài lần trong đụng trạng, cô Nộ hạ sớm hủy hoại trong chốc lát. Nghe được Lăng Thiên hai chữ, mọi người nhất thời hai mắt tỏa sáng, lộ ra vẻ chờ đợi, Lăng Thiên đại nhân sẽ phải ra tay đi. Không biết, Lăng Thiên phòng trừng bị người nào kéo lại, bằng không cũng không trở thành lâu như vậy cũng không lộ diện. Trú nạ xem tất cả mọi người nhìn về phía nàng, không khỏi giang tay, giận dữ nói, đúng lúc này, trên đường chân trời rồi đột nhiên tạo nên một trận gợn sóng, cả không trung giống như mặt nước thông thường chậm rãi rung chuyển. Gợn sóng từng trận, thế giới đều có chút rung chuyển, tự nhiên năng lượng bạo động. Chói mắt ngân xà hoa phá thước ung, lôi đình nổ vàng, tiếng gió phân phật, không gian đều giật nước, một vùng kỳ dị thế giới cũng dần dần rơi vào mọi người trong mắt. Thế giới bên cạnh còn cuốn quanh lấy một chút màu vàng xiển xích, đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nổ tung lên. Rầm rầm rầm. Từng tiếng nổ vang vang vọng thế giới, biển hơi sôi trào, núi lửa phun trào, mặt đất chấn động, trang nghiêm một bộ này tận thế tới cảnh. Đây là cái gì? Naga Tổ ngơ ngác nhìn một màn này, trên khuôn mặt rồi đột nhiên lộ ra khó có thể tin và hối hận vẻ, hắn đứng ở thần thụ chốc cao. Cả giới nhị dạ đều cơ hồ rơi vào trong mắt của hắn, tự nhiên dễ dàng liền đã phát hiện này chứa nhiều biến hóa. Người gạt ta, nhìn hắn hướng bên cạnh đứng yên bất động giật đen, thất thố giống lên. Nagato bọn chất là Thiệt Lương, Uchiha mà ra cũng là như thế. Bọn hắn dù sao cũng là thế giới này chân chính sinh linh, với cái thế giới này tự nhiên có cảm tình, và Lăng Thiên xung đột cũng chỉ là cho rằng Lăng Thiên sẽ trở ngại kế hoạch của bọn họ thôi. Từ đầu đến cuối, hai người bọn họ cũng chỉ là muốn thực hiện trong lòng hòa bình. Ma lục đạo tiên nhân, hoặc là dẹt đen, các cự dạ lại không giống vậy. Bọn hắn phòng thủy trì chung, đều không thuộc về thế giới này. Đối toàn bộ thế giới đều ôm lòng mơ ước, còn thế giới này, hủy liền bị hủy, càng đừng nói này còn kiến giống như đích nhân loại rồi. Đối với bọn họ mà nói, nhân loại chẳng qua là một loại tài nguyên thôi, thay thế ổ số sủ kỳ cả gụ dạ chứa đựng ngàn năm trả cơ dạ, lúc này liền tới thu về thời khắc. Người đã không có giá trị. Sâu kín tiếng thở dài ở bên trong, nhất đạo hát sắc bóng dáng rồi đột nhiên lóe ra mà ra, động rừng từ sau phương đâm hướng naga tổ. Một cố mãnh liệt tử vong ý hiếp bao phủ trong lòng, không chút lựa chọn hướng phía trước bổ về phía trước, thế nhưng trực tiếp liền nhảy xuống thân thụ. Dị mẹ năng lực thật phiến phức. đi lên trước. Lắc lắc đầu. Nagagato bởi vì mạnh mẽ làm ra thần thụ bản thể, phía trước lại càng rắc ra vô số cùng giả, chà cờ dạ đã sớm không đủ dùng rồi, thậm chí đều thường tổn được thân thể, dưới tình huống bình thường, vừa mới một ít hạ đánh bất ngờ Nagagato cơ hội hẳn phải chết. Đáng tiếc chính là, Nagagato vốn là đối thân thể của chính mình đã làm tương tự tu la nói cải tạo, khác hẳn với thường nhân thân thể để cho hắn giữ vững nhất định được phản ứng, tránh được một kiếp. Bất quá, cao như vậy té xuống, cũng sẽ không có cái uy hiếp gì rồi. Zetsu đen lẩm bẩm nói, "Mô thân, cuối cùng có thể cứu ngươi ra đến đây." Hắn nhìn phía xa gần như toàn bộ hiện ra cỡ nhỏ thế giới trên khuôn mặt lộ ra một tia cùng nhiệt. Ở trong lòng hắn, Ôn Xuân Sụ kỳ cạc gụ ra mới là thế giới này cao nhất thần linh, không người có thể địch. Vô hạn nguyệt độc độ mạnh yếu còn chưa đủ. Z đen cảm thụ được dưới chân thần thụ sinh trưởng tốc độ, trong đôi mắt chút nào không một chút vẻ thường hại, hắn dẫm chân xuống, thần thụ nhất thời bộc phát ra một cô càng thêm mãnh liệt lực hấp dẫn. Chạ cơ giả cơ hồn là tại lấy một loại đoạt lấy thức phương thức theo nhân loại trong cơ thể chạy ra, mà biểu hiện ở Minato chờ trong mắt người, chính là cái kia đó hôn mê các đồng bạn, đều là thống khổ run rẩy, gân xanh lộ ra, trên mặt có một nét thoáng hiện bệnh trạng má hồng. Không được nhất định bị hủy kia tạt tây, tu nạ cần cắn răng. Tất cả mọi người gật gật đầu, không ai sợ hãi, cho dù là bọn họ vừa mới thiếu chút nữa bị hủ trì hạ mã đa dạ cả đoàn bị diệt, nhưng ở việc này quan cả giới nghỉ dạ thời khắc sinh tử, thân nhân của bọn hắn đồng bạn đều ở hôn mê thời khác, cũng sẽ không có người lùi bước. Ai cũng sẽ không. Giá chi không còn, bao đem viên phụ. Ngay khi toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại có bọn hắn những người này thời gian, còn sống còn có ý nghĩa gì? Đi thôi. Nạp Mị Cả giờ Mị nạ tổ hít sâu một hơi, trong trèo trong con ngươi hiện lên một tia ngọn lửa. Giữa không trung, Lăng Thiên con bài chưa lật. Thế nhưng chính là của hắn thực lực sao? Uchiha Mạ đa dạng hoặc là nói Lục đạo tiên nhân lặng lặng suy tư, lấy hắn đa mưu tộc chí, đương nhiên sẽ không ngốc đến tự mình chạy tới kéo Lang Thiên. Nếu như vậy, chỉ có thể làm cho cả gù ra đi bám chủ hắn, sau đó đột phá chủ thần chạy thoát. Lục đạo tiên nhân hít sâu một hơi, đôi mắt lạnh lùng, hắn biết rõ, đây là cơ hội cuối cùng. Lang Thiên lúc này đại khái còn ôm miêu diễn con chuột tâm thái, sẽ không quá còn thật sự, nhưng cuối cùng chơi ngắn rồi, bọn hắn làm theo phải chết. Cho tới nay, hắn Lục đạo tiên nhân, đối mặt này giới núi dạ, đã là như thế, tự nhiên lấy mình cùng người Ngay tại lục đạo Tiên Nhân Yên Lặng suy tư, Nạp Mỹ cả giờ Mị Na Tô lặng lẽ tiếp cận thần cây thời gian, thủy cầu không gian cuối cùng là hoàn toàn hiện hiện ra. Siêng xích chút bỏ, cả thủy cầu không gian dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành nhất xoay chậm chậm trong suốt hình cầu, dừng ở trắng xuống tích gần như trong suốt trên bàn tay. Một đạo tuyệt mỹ nữ tử thân ảnh, vậy đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người, thân ảnh ấy phảng phất có được ma lực, đến lập trong trời cao, trong trẻo nhưng lạnh lùng trên khuôn mặt tràn đầy ăn trên ngồi trước vẻ lạnh lùng, thì chúng sinh làm kiến hôi. Thân ảnh tuy nhỏ, lại rõ ràng rơi vào mọi người trong mắt, phất trong thế giới tâm, vạn vật chi tổ, Ôn Xuân Sủ kỳ cạc gù dạ, "Chà cơ dạ chi tổ, thần thụ hóa thân, trong truyền thuyết sáng thế thần, mộc thân, lục đạo tiên nhân tối đầu." Ồ, oh. hạ gọ dụ mộ. Ôn Xuân Sủ kỳ cạc gù dạ theo dõi hắn, lộ ra một tia giống như cười mà không phải cười vẻ, không giải quyết được địch nhân. Lăng Thiên, "Cái kia lĩnh ngộ kiếm hồn tiểu tử, thật sự là càng muốn sống đi trở về a, thậm chí ngay cả người trẻ tuổi đều đánh không lại." Ôn Xuân Sủ kỳ cạc gù dạ ngẩng đầu, không kiêng nể lên lục đạo tiên nhân, phát tiết trong lòng khí, bất quá nàng cũng rõ ràng lúc này tình huống, sâu một hơi, tỉnh táo lại. Tiểu tử đó còn không có thông báo người ở sau lưng hắn đem. Cagu ra nhẹ giọng dò hỏi, "Trong con ngươi có hung trọng?" "Không có, Lăng thiên tự cho là thực đủ sức để nắm trong tay hết thảy, lại không biết mẫu thân thực lực thoải mái hết thảy, ở cái thế giới này, thậm chí có thể phát huy ra lực lượng của chủ thần." Lúc đạo tiên nhân tối đầu, cung kính nói, "Ôn Xuân Xu ký hạ gọ rồ mồ thái độ làm cho Cagu dạ cực kỳ hưởng thụ, không khỏi gật gật đầu, "Đạo, hừ, ta đây trước đi giải quyết tiểu tử đó, miễn cho sinh xảy ra chuyện. Đến nơi ngươi, đợi mới hảo mắt đẹp lạnh như băng, kinh cùng chấn lục đạo tiên cả người đều run Ôn Xuân Sủ kỉ cạ gụ dạ lộ ra một tia hài lòng, "Cứ thải hư không, hướng về phía kia bánh xe tử nguyệt mà đi." Nhưng không thấy, Lục Đạo Tiên Nhân rủ xuống trong con người, hiện lên một tia giày đặc sắc khí, "Mộ thân, vì cho người hồi sinh, ta nhưng là chuẩn bị một phần kinh ngạc vui mừng vô cùng, hy vọng người đang ở đây trên đường hoàn toàn, có thể vừa lòng. Mà ta sẽ kế thừa sinh mệnh chủ thần truyền thừa, làm dịu ở trong vũ trụ sống được." Sát khí chợt lóe lên qua, Lục Đạo Tiên Nhân lại đã khôi phục bình thường trạng thái, vân đạm phong khinh. Đáng tiếc, trước chuẩn bị trước đích thủ đoạn cũng không cần dùng. Lục Tiên Nhân lắc đầu, vốn hắn trong kế hoạch quân xanh là cạ cứu Các cự giả thân là thế giới kẻ đối địch, bởi vì ăn thần thụ trái cây, đồng thời cũng là thế giới chủ làm người, thực lực siêu phàm, tại hồ cả thế giới đều muốn đối phó nàng, chỉ có thể dựa vào thế giới quy tắc. Nguyên lên bên trong xạ sủ kẻ nạ dụ tổ hai người liền là dựa vào này, thật lớn đã hạn chế cả cự giả thực lực, các cụ giả lực lượng nguyên từ thế giới này, tự nhiên chỉ có thể bịt khuất bị lại phong ấn. Ngay tại cả cự giả mới vừa đi ra không bao xa là lúc, một đạo hắc ý thân ảnh rồi đột nhiên từ xa không mà đến, đứng bất một, không trung như đất bằng thông thường, thần phục tại dưới chân. Thân ảnh ấy tốc độ cũng không nhanh, lại giống như giẫm phải không gian rung động mà đi, xúc địa thành thốn. Chỉ là trong một cái mắt, liền đi tới gần. Làm sao có thể? Ngươi. Lục đạo tiên nhân lộ ra một tia kinh nghi, không thể tưởng tượng nổi nói. Ồ. Lăng Tiên méo xệch đầu, mở ra thủ, một vòng cỡ nhỏ màu tím ánh trắng đang xoay chầm chậm lên, ngươi chỉ này. Ta chỉ là vây vây tay, nó liền tung tăng đã chạy tới oi chào. Lăng Tiên lắc đầu, làm như bất đắc dĩ. Lục đạo tiên nhân cắn cắn răng, trong tay cái tấn, lại phát hiện kia tử nguyệt đúng là một chút phản ứng cũng không có, liền thử vài lần sau, không khỏi lộ ra một tia nản lòng vẻ, nói, phía trước cực lạc tĩnh độ biến cố, quả nhiên là ngươi trợ chó quỷ chỉ sợ lúc này cả cực lạc tịch độ đều rơi vào trong tay người chứ. Tình thế biến hóa, rõ ràng không có căn cứ kế hoạch của hắn, giờ này khắc này, đối mặt Lăng Thiên bực này gần như sự tồn tại vô địch, lục đạo tiên nhân là hoàn toàn mất đi tin tưởng, vốn còn muốn lên mượn chênh lệch thời gian giành đích lợi sau chống chạy, không nghĩ tới. Lăng Thiên không chỉ có thực lực, liên thủ đoạn con bài chưa lật, tại thật lâu phía trước cũng đã chuẩn bị xong chưa. Hắn túi đầu, trong lúc nhất thời tâm ngụ như cho, chính là ngươi tiểu tử này, đem thế giới của ta biến thành như vậy. Một đạo cao ngạo thanh âm lạnh lùng truyền đến. Lăng Thiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy được một người con gái đứng ở cách đó không xa. Tô bạc bay múa theo gió, đôi mắt Hàn Uy cả người thoạt nhìn như thần như ma, không ai bị nổi. Nhẽ, sơ lần gặp ỡ, sao? Không đúng, lần thứ hai thấy, Ôn Xuân Sủ kị cả gù dạ. Lăng Tiên cười cười, đôi mắt không thèm để ý chút nào đánh giá nữ nhân này, Ôn Xuân Sủ kị cả gù dạ lớn lên vẫn là rất không sai, trên người vẻ này cao nhất uy nghiêm lại càng có chút hấp dẫn người. Người muốn chết. Ôn Xuân Sủ kị cả gù dạ nhìn thấy Lăng Tiên kia không che giấu chút nào khinh miệt không thèm để ý, nhất thời cảm thấy tôn nghiêm của mình đã bị khiêu khích, đột nhiên nổi giận ra tay. Người mới tìm chết. Đột nhiên một cái âm thanh lạnh như băng truyền đến. Mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Tam Đạo Thân ảnh cực đạt mê mụ, giống như bầu trời giữa tháng bay tới. Khi trước một người tóc bạc trắng mâu, cả vật thể tản ra một cô giống như vực sâu hư không giống như thẩm thủy khí thế, khủng bố không lường được. Hắn náo thị toàn trường, cặp kia mâu nhìn quét, không gian đều liệt ra từng đạo tối đen dấu vết. Tộc trưởng, Ôn Xuân cạ gụ dạ mạnh cứng lại ở đó, phản phật hóa đá. Ôn Xuân Sủ không nhưng không có quần nàng, chẳng qua là vội vàng đi đến Lăng Thiên trước mặt, vô cùng cung kính nói, "Miện hạ, người này sớm bị khai trừ khỏi bộ tộc, hết thảy Heimy, giai cùng ta ở bộ tộc không quan hệ." Oh. Lăng Thiên giống như cười mà không phải cười nhìn của hắn. Ôn Xuân Xu Kỷ Vũ không một đầu mồ hôi lạnh nhất thời trà một chút liền đi ra, liền quay đầu nói, "Nghiệp trưởng, thằng nào cho mày là gan dám đối với Lăng Thiên miện hạ xuất thủ?" Ôn Xuân Xu Kỷ cả gụ già ngơ ngác đứng ở nơi đó, như trống mộng não bên trong, trong đôi mắt đầy là vẻ không dám tin tưởng. Ôn Xuân Xu Kỷ Vũ mình không vì bọn họ bộ tộc này tộc trưởng, thực lực sâu không lường được, tại chủ thân bên trong đều rất có uy danh, lúc này, lại với Lăng Thiên thanh niên nhân này, như thế lễ độ cung kính. "Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai?" váng há hốc nhìn về phía Lăng "Chủ thân a, Đó là đại danh đỉnh đỉnh Long Vương Tô Nhi Đồng, hắn luôn xosu kỵ vụ không cũng không trở thành cung kính như thế đi, nhiều lắm cũng chính là ngang hàng đối lại thôi. Lăng thiên uy trấn vũ trụ, hư không lãnh chúa đều chém giết vài đầu, đó là Long Vương Sở, đều cảm thấy không bằng, liền ngươi này chỉ là một cái ngụy chủ thần, cũng dám đắc tội. Ôn Xuân Sủ -xu kỵ vụ không âm trầm mà nói: "Hư không lãnh chúa, Long Vương Sở, cả cự dạ này xem là hoàn toàn ngây dại, tắt tiếng năng lực, trong đầu giống như thiên lôi cuồn cuộn, tất cả đều bị Lăng Tiên hai chữ này chực cứ." -xu -xu không giáo liền lại quay đầu, hướng về phía nói: "Đây không phải là tiểu nữ?" mặc cho các hạ sự trí. đó là làm nô tỳ cũng không sao cả. Nô. Lăng Tiên từ chối cho ý kiến lúc đầu, cười nói, cũng tốt, vừa lúc mai nơi nào còn thiếu một đứa nha hoàn. Dứt lời, Lăng Tiên liền không thèm quan tâm đỡ người ra ở xó xủ kỹ cạ gù dạ, quay đầu nhìn về phía kia thần thụ, cùng với cái viên này tản ra yêu dị sát thái huyết nguyệt. Thứ này, hay là không nên tồn tại tốt. Lăng Tiên lắc đầu, rồi đột nhiên cũng chỉ thành công kiếm, vung chạm mà ra. Vô thanh vô tức. Trong thiên địa giống như sáng lên một ánh hào quang, tiếp tục mắt thì cả thiên địa đều giống như bị rửa sạch qua giống nhau sạch sẽ như mới, mà kia thần thụ cùng với ngai ở trước mặt đen đều tan theo gió, không còn có nửa điểm dấu vết để lại. Thấy như vậy một màn, Ôn Xuân Sủ Kỷ Vũ không tam người nhất thời lộ ra một kia sợ hãi thoáng vẻ, lực lượng này chẳng có gì lạ, thân là chủ thần của Ôn Xuân Sủ Kỷ Vũ không phá hủy tinh, cầu bất quá một ý niệm. Nhưng, muốn làm được Lăng Thiên gần đây ư chém chết thế giới hết thảy trả cơ dạ, lại không có nửa điểm tổn thương đến thế giới sự tình, liền cơ hồ không thể nào. Đây đối với lực lượng nắm trong tay, thật là quá mức khủng bố, đó là Ôn Xuân Sủ Vũ không, đều không thể nào làm được. Ôn Xuân Sủ Kỷ cạ lăng lăng ngẩng đầu, Trong lòng giống như minh bạch rồi cái gì, không khỏi than nhẹ một tiếng, ai lý a chịu phận bất hạnh. Thời gian trôi qua, lần đó tại họa lớn khó khăn đã qua đã lâu rồi. Từ Lăng Tiên chém chết trả cờ dạ bắt nguồn, tu tiên phương pháp liền nhanh chóng truyền lưu, cả hồ cả thế giới, một vùng tươi tốt vẻ. A vạ dursa, thần cung. Này là toàn bộ thế giới nhân dân tối hướng tới địa phương, cái chỗ này, ở lại lên này giới cực mạnh, thậm chí cả vũ trụ đều người mạnh nhất. Cả gu cung kính tiến lên, châm trà rót nước, đôi mắt rủ xuống, trang nghiêm một bộ nhu thuận hầu gái bộ dáng, vừa người nữ trang dạ dạ đưa nàng phụ trợ có chút chuyên nghiệp. Người muốn sáng lập Lăng Tiên híp mắt, nhìn về phía đối diện số. "Ừm." Châu gật gật đầu, chìa móng nuốt đem trà nóng uống một hơi cạn sạch, chậm rãi nói, "Không gian nào chỉ thiếu chút nữa, ta nghĩ, ta cũng mong muốn đụng chạm đến tầng kia mặt. Ngươi có cái gì tốt để nghĩ sao?" Lăng Tiên tối đầu, lộ ra vẻ trầm ngâm, một lát, hắn cười nói, "Như vậy đi, ngươi đi theo ta, vừa lúc ta cũng có chút ý nghĩ." "Được, Tôi chờ mong nói." Suy. Lăng Tiên tiện tay vẽ một cái, không gian nhất thời vỡ ra, hư không loạn lưu còn chưa thoát ra, liền rồi đột nhiên đứng đờ, giống như bị chấn áp thông thường, thuận theo giống như con mèo nhỏ. Lăng Tiên khi trước mà đi, Bước vào vô biên vô hạn trong hư không, tổ theo sát phía sau. Ôn Xuân Sủ kỳ cả gụ dạ ngoan ngoãn đứng ở một bên, tò mò nhìn lại, xuyên thấu qua kia vết rách, trong lúc mơ hồ, nàng có thể chứng kiến bên trong phát sinh hết thảy. Chuyện này, chuyện này. Ôn Xuân Sủ kỳ cả gụ dạ rồi đột nhiên run lên, cả người đều nấc trệ. Trong hư không, Lăng Thiên đánh giá chung quần giới, lộ ra một tia hài lòng, liền nơi này đi. Đêm tối giữ trong tay, Lăng Thiên chảnh quan sát trước mắt này hư không, một lực lượng bản nguyên mát mà ra, cách đó không xa vạn lộạn vũ trụ đều giống như bị kích động, quang tới hai đạo mục quang. Vũ trụ ý chí, cùng với hư không ý chí Cỗ cà long thân nhất thời co lại thành một đoàn, cảnh giác nhìn chằm chằm đoàn kia bóng đen. Không có việc gì, nhóm chẳng qua là đến xem lễ. Lăng Tiên cười cười, sau đó tiện tay một kiếm chém ra. Ầm. Trong phút chốc, một đạo hào quang nóng ánh xẹt qua hỗn độn, cả hỗn độn vô tận phạm vi, đều trực tiếp vỡ ra, thanh khí nổi lên, trọng khí giảm xuống. Một vùng nguyên thủy thế giới cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt mọi người. Lăng Tiên sắc mặt bình tĩnh, tiện tay vướng, trong tay ánh sao đêm nhất thời bắn ninh ra, một cuộn cuộn bảng bạc gần như vô tận lực lượng bảng nguyên, pha tạp vào một ít đã có số liệu bảng ghi chép tản ra mà ra. Rất lâu Một khối loại nhỏ vũ trụ liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, sinh mệnh tinh cầu, mảnh liệt hành tinh, ánh sáng ngọc ngân hà, hết thảy hết thảy đều và Lăng Tiên trong trí nhớ cái kia sao tương tự. Vũ trụ mới vừa xuất hiện, liền bộc phát ra nhất cổ kinh khủng dẫn lực, điên cùng hấp thu lực hỗn độn. "Chư vị, chờ hoàn thiện thì tiếp tục mời các ngươi tiến vào đi thăm. Lăng Tiên hướng về phía sổ ba người cười cười, liền từng bước bước vào học sinh mới này vũ trụ. Vũ trụ ý chí và hư không ý chí lặng im bất động, giao lưu với nhau dưới, liền chậm rãi lui. Tô Lắc lắc đầu, lộ ra một tia hiểu ra vẻ. Lăng Thiên tuy là đạm tiếu nhân gian khai thiên tích địa, nhưng trong tích tắc đấy bạo phát đi ra gì đó, đã để cho hắn có rất nhiều lĩnh ngộ. Lăng Tình thượng, thời không biến ảo, Lăng Thiên rồi đột nhiên xuất hiện ở một vùng tiếng người ồn ào nơi, đầu người bắt đầu khởi động, cả không khí cực kỳ kịch liệt. Khoái thượng a, ngũ giết ngũ giết, đừng sợ a, muốn thắng rồi. Ngoa tảo, này đi dừng lại tới bắt rồi. Nghe đến mấy cái này loạn thất bắt tao kêu la, Lăng Thiên cười cười, chậm rãi đi vào nhất xinh đẹp bên cạnh cô gái, nhìn trên màn ảnh quen thuộc cảnh tượng, không tự chủ được nói, mở đèn sao? Ta dạ xảo lưu. Nhìn thấy cô bé này quay đầu, Lăng Thiên lại nói Kiếm thánh, phỉ ô dạ, kiếm ma, cũng đúng à, đều là buồn mạng của ta đây." Cô gái trong lúc nhất thời ngây dại. Bộ chuyện chính thức kết thúc, truyện được cồn vật bởi hạ đè số lộ kỳ, 10 cảm ơn các bạn đã ủng hộ tiếp tục đọc chuyện của mình. Nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh, ta không có vào thanh lâu. Tại một diễn biến khác, phân thân vô ngực thế tốt, nhưng ta có vào. Nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không hài lòng trắng. Đầu đọc phân thân có chút hố, màn cong nổi, yêu đương hợp pháp 11. Nếu tiếc thấp, cần trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân chương 341, kết thúc cả nghĩ, giới thiệu sắp mới. Ngày 24 tháng 5 bắt đầu. Cho tới bây giờ đã 142 ngày, chưa từng có ngừng có chương mới bạn ghi chép, kết cục tuy rằng hấp tấp một chút, nhưng nên lời nhắn nhủ kỳ thật đều lời nhắn nhủ không sai biệt lắm. Chỉ là đệ nhất quyển sách, tác giả Quân Kỳ thật rất tự hào, ít nhất kiên trì đến viết xong nhà, hơn nữa còn có nhiều như vậy đáng yêu độc giả ủng hộ, một mực đi theo đặt. Ở trong này, cảm tạ mọi người cho tới nay siêng năng theo dõi càng, còn ném người phiếu, lại nói tiếp quyển sách này, nguyện phiếu luôn luôn chưa vượt qua cất chứa lâu rồi, này không thể không nói là một tiếc nuối, hạ quyển sách tự trách sẽ càng thêm cố gắng. Kỳ thật cảm khái thật nhiều, cũng sẽ không nhất nhất lắm lời rồi, tác giả Quân năm thứ tư rồi, muốn tìm việc làm nhưng trong lòng luôn luôn cái sáng tác rực rộng, không muốn buông tha cho. Sau đó nói nói sách mới đi. Sách mới đại khái ngày 20 tháng 10 sẽ cùng mọi người gặp mặt, nơi đây vạ lộ dạn, cũng chính là anh hùng liên minh bối cảnh thế giới làm cơ sở bán nguyên sang tiểu thuyết. Đương nhiên, cách điệu vẫn như cũng là nhiệt huyết, sảng khoái, cố gắng, chấp nhất, dòng chính thăng cấp. Nội dung vở kịch đặt ra đều rất thú vị, quyển sách này nhanh hơn kết thúc, cũng là vì sách mới đây. Hy vọng mọi người còn có thể tiếp tục ủng hộ ta rồi. Cảm ơn a các nàng thể. nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào giam.